Xem đến lôi ra hai phụ tử, sừng suốt sừng suốt. Nhiều năm như vậy, trừ bỏ lần trước bị đâm tiến bệnh viện, lần đầu tiên nhìn thấy vân tiểu lần đó. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lao thái thái như vậy tức giận bộ dáng vốn dĩ liền béo thân mình, đều mau cổ thành khí cầu. Hai phụ tử nhịn rồi lại nhịn, thẳng đến sắp khai về nhà, thấy lao thái thái tức giận làm như bình ổn xuống dưới. Lôi hải chiều mới thật sự nhịn không được mở miệng hỏi, mẹ, ngươi vừa mới cùng vân tiểu thư cãi nhau. Ai cãi nhau Lão nhân quay đầu trừng mắt nhìn Xuẩn Nhi tử liếc mắt một cái, cho hắn cái, ai cần ngươi lo ánh mắt, ta cùng nha đầu quan hệ thế đâu. Sao có thể sẽ cãi nhau? Mấu chốt là hắn nào dám A, là bài thi làm được quá ít sao? Còn có. Ngươi đừng gọi ta mẹ. Lôi hải triều, đều không cho kêu, còn nói không cãi nhau đâu. Hắn suy đoán một chút, lấy nàng mẹ này tính tình, phòng trừng là vân tiểu thư hỗ trợ khuyên nàng trở về, nàng nhất thời khí bất quá đối phương đuổi nàng đi, cho nên mới cái dạng này. Lôi Hải Triều cùng bên cạnh lái xe Lôi Vũ trao đổi cái ánh mắt, thực rõ ràng hai người đều là như vậy cái ý tưởng. Trong lúc nhất thời song song thở dài, Lôi Hải Triều châm trước một chút dùng từ, mới tiếp tục khuyên đủ, ngài cũng đừng sinh khí, chúng ta về trước ra ở vài ngày. Ngươi muốn thật sự tưởng nàng, chúng ta lại qua đây chính là, dù sao gian phòng bên cạnh bọn họ cũng mua, may lại một chút, thực mo là có thể chu người. Lão nhân trợn trắng mắt, không có đáp lời, các ngươi biết cái gì? Ngươi muốn thật sự thích Vân tiểu thư. Hận không thể nàng mỗi ngày ngốc tại ngươi trước mắt, nếu không. Ngươi xem như vậy được không? Lôi hải chiều tiếp tục khuyên đủ, chờ thêm mấy ngày, chúng ta lại thông chi các giới bằng hữu, cùng nhau tới nhà của ta khai cái yến hội. Ngài trực tiếp đem nàng nhận làm con gái nuôi đi. Dù sao nàng nhân phẩm, chúng ta đều tin được. Ta cùng tiểu vũ đều sẽ không có ý kiến. Bên cạnh lôi vũ cũng gật gật đầu, đến là lao nhân vừa nghe, tức khắc tạc. Cả ngươi đều là bán ra. Các ngươi muốn chết ta. Ai muốn nhận nha đầu làm con gái nuôi? Ta không có, ta sẽ không, tuyệt đối không có khả năng, các ngươi nhưng đừng nói bởi A. Tìm chết cũng không mang theo cả nhà cùng nhau đi. Nha đầu cùng tổ sư ra quan hệ. Nhớ năm đó, hắn liền sư phụ cũng không dám đương. Các ngươi cư nhiên muốn cho hắn trực tiếp đương nàng cha, hắn tức khắc run run, tồn tại không hào sao. Gì? hai phụ tử ngẩn người, lôi hải chiều càng là từ ghế phụ quay đầu tới, mẹ, ngươi không phải thực thích vân tiểu thư sao? Còn mỗi ngày ăn vả nhân ra trong nhà, vì cái gì là loại này phản ứng. chương 407 trường xấu từng Mỹ. Thích làm sao vậy? Thích liền phải nhận nữ nhi sao? Hắn hung hăng trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Nha đầu là cái tốt nhất nha đầu, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhận con gái nuôi. Không phải tưởng nhận nữ nhi lôi hải chiều ngẩn người. Một lát đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở to hai mắt, sắc mặt oanh một chút đỏ. Kinh ngạc nói, mẹ, ngươi, ngươi không phải là. Nhìn vân tiểu thư. tưởng Muốn cho ta cưới hắn, làm ngươi con dâu đi. Phúc. lão nhân thiếu chút nữa một ngụm mới lao huyết phun trên mặt hắn, thật sự nhịn không được dương tay một cái tắt chụp đi lên, tức khắc liền ở trên mặt hắn, bá che lại cái ấn, ngươi muốn chết ta. Cưới nhà đầu, ngươi nghĩ đến Mỹ đâu? Cũng không chính mình chiếu gương, ngươi nhiều ít tuổi, nhà đầu nhiều ít tuổi. Ngươi xứng sao? Cùng tổ sư ra đoạn người, thích bạch đều mau bị đánh chết, các ngươi sống được là nhiều có dũng khí. Ngãi mãi nàng vừa dứt lời. Lái xe lôi vũ lại buộc miệng thốt ra nói, ngươi sẽ không tưởng nàng làm cháu dâu đi. Vân bác sĩ thật là người tốt, nếu mãi mãi như vậy hy vọng nói, hắn đến là có thể. Tao, Lão nhân một cái không nhìn xuống, thiếu chút nữa một chân đá qua đi, đá chết này hai cái tiểu tử túi. Nháy mắt có loại ném xuống này hai cái, lập tức hồi thanh dương xúc động. Như vậy xuẩn con cháu, dưỡng có cái gì chứng dùng. Phi. Bận tâm đến đối phương ở lái xe, lão nhân đành phải nhảy dựng lên cấp phía trước hai cái một người che lại một cái tác các ngươi hai cái quy tôn lớn lên xấu tưởng được đến là rất mỹ từng ngày không làm nhân sự suy nghĩ vơ vẩn cái gì đâu liền các ngươi này hai hùng dạng xứng đôi nhà ta nha đầu sao ta cảnh cáo các ngươi a tưởng đều không cần tưởng nhân lúc còn sớm đem các ngươi này vô sỉ ý niệm cấp ném nha đầu nàng nàng sớm đã có bạn trai căn bản không tới phiên các ngươi hơn nữa vẫn là cái không thể treo vào người Phụ tử hai người vớt bị chụp thường mặt, vẻ mặt thủy khuất, đấy lòng càng thêm mặc danh, nàng không phải đánh cái này tâm tư, kia nàng từng ngày hướng nhân gia trong nhà chạy, rốt cuộc là đồ gì? Lão nhân cũng không để ý này đó, lôi kéo hai cái không bất lo tiểu tử, suốt nghiệm một đường, thẳng đến hoàn toàn đánh mất bọn họ thiên mã hành không ý niệm. Lão nhân ở nhà ngây người hai ngày, đem đời này tỉ mỉ nhìn lại một lần, cũng không biết có phải hay không bởi vì ký ức khôi phục nguyên nhân, này một đời nguyên bản rõ ràng ký ức. Này sẽ đều có loại đang nằm mơ cảm giác Trở nên có chút không rõ ràng lên Hắn tinh tế suy nghĩ 2 ngày Mới làm quyết định Trở về vẫn là nhất định phải trở về Chứ không nói tổ sư ra nói qua Vô luận như thế nào đều phải đem nha đầu mang về Chính hắn cũng muốn trở về Thanh Dương Tuy rằng có chút không bỏ được bên này Nhưng nhi tử Tôn tử kỳ thật đều đã lớn Cũng không tới phiên hắn lại đi thao cái gì tâm Bên này cũng không có gì nhưng tiết nối Chẳng qua đến tìm một cơ hội đem chuyện này nói cho bọn họ. Mà về một lần nữa tu hành sự, cũng xác thật muốn chạy nhanh bắt lại, rốt cuộc chỉ có hắn mới có thể họa ra vượt giới phủ, đem nha đầu hoàn hảo đưa trở về. Cho nên bạch duật chỉ ở lôi ra đãi hai ngày, liền dọn dẹp một chút trở về tìm nha đầu. Đương nhiên hai ngày này gian hắn cũng không có nghỉ ngơi, nên làm bài thi, nên tu tập pháp thuật, một cái đều không có lậu hạ. Cũng không phải hắn dưỡng thành học tập thói quen, mà là ở hắn trở về đệ nhị buổi sáng. Vân Tiểu liền đem kia đôi người cao cao tập tư liệu, một chương không lậu cho hắn gửi lại đây. Lão nhân có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng thực tuyệt vọng. Làm cho nha đầu mặt học tập, cùng qua ở lôi gia học tập, có khác nhau sao? Ở cái này liền sao cuốn đối tượng đều tìm không ra thế giới, thực hiển nhiên, không có. Lão nhân hoài một khang chua sót nước mắt, lại tung ta tung tăng trở về tìm Vân Tiểu. Ít nhất ở bên này, sẽ không làm để mục, còn có thể hỏi một chút lão sư. Tuy rằng sẽ bị tội sao biến. Nhưng cũng so không, sau đó phạt sao 20 biến cường. ân lại là nghiêm túc học tập một ngày đâu. Mà Vân Kiểu mấy ngày này cũng không có nhàn rỗi, suy xét đến Lao Nhân học tập tiến độ. Hơn nữa hai cái thế giới bất đồng. Vân Kiểu lâm thời ở nhà bảy mấy cái tụ linh trận Pháp, trợ giúp Lao Nhân có thể càng thêm dễ dàng hấp thu linh khí. Chân chính bắt đầu bày trận Vân Kiểu mới phát hiện, hai cái thế giới bất đồng. Tương so với tùy chỗ khả thi Pháp bày trận, bên này thế giới lại giống như không được. Tuy rằng cũng có thể bày trận thành công, nhưng uy lực lại không đến dĩ vãng một phần mười. Liên tính là tụ linh trận, tuy rằng cũng có thể tụ tập phạm vi mấy chục dặm linh khí, nhưng là hội tụ lại đây linh khí vẫn là cực nhược, còn không bằng thiên sư đường linh khí yếu nhất địa phương. Vân tiểu đại khái có thể đoán được, có thể là bởi vì thế giới này linh khí quá loãng nguyên nhân. Cho nên chỉ có thể tụ tập nhiều như vậy linh khí. Nếu dựa theo bình thường tu luyện tới xem, lão nhân còn không biết muốn bao lâu mới có thể trở lại trước kia tu vi. Nàng đang nghĩ ngợi tới đối sách thời điểm, bùi thế trung lão gia tử lại đột nhiên tới điện thoại. Thịnh ma phủ. Vân tiểu sửng sốt một chút, nhớ tới lần trước từ kia tiểu sơn thôn sau khi trở về, chính mình đích xác giao đái quá một câu, nếu những cái đó bị thương người có vắng nhất, có thể tìm nàng muốn này phụ sự, như thế nào? Những người đó trên người ma khi không có thanh sạch sẽ sao? Không nên a, lúc trước thi châm thời điểm nàng cố ý kiểm tra quá. Nga, kia đến không phải. Bùi lao ra tử vội vàng nói. Bọn họ thương đều đã hảo đến không sai biệt lắm, chẳng qua rốt cuộc đã trải qua như vậy hung hiểm sự. Muốn cầu cái tâm an mà thôi. Cho nên mới thác ta phương hướng Vân Đại Sư, cầu thượng kia một lá bùa. Ân, Vẽ bùa đến là không có gì vấn đề, nhưng là nhiều như vậy nói Vân Kiểu thanh âm trầm chầm, chầm, tức khắc có cái giải quyết linh khí loãng hảo biện pháp. Vân Đại Sư yên tâm, bọn họ sẽ không bạch muốn. Bùi lao ra tử vội vàng bỏ thêm một câu, chỉ cần Vân Đại Sư nguyện ý, bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì. Này không phải tiền vấn đề. Đương nhiên là có nàng cũng sẽ không cự tuyệt, vẽ bùa yêu cầu tiêu hao linh khí, đặc biệt là như là tịnh ma phủ. Đương nhiên nếu các ngươi có cái gì tụ linh pháp khí linh tinh, ta đến là có thể nhiều họa mấy trương. Nàng nhớ rõ lúc trước đi bùi ra thời điểm, nơi đó linh khí nhưng một chút đều không hy, trong nhà càng là dọn không ít tụ linh đồ vật. Pháp khí chúng ta nơi này đến là có vài món, nhưng là linh khí đến là bùi lao ra tử ngẩn ngơ, trong thanh âm tràn đầy mờ mịt, cái gì tiêu linh khí. Lúc này đến phiên vân kiểu ngây ngẩn cả người, bọn họ không biết linh khí. kia hắn tu vi từ đâu ra? Nàng đột nhiên ý thức được nơi nào bất động kính, thế giới này đạo pháp khả năng cùng nàng sở lý giải huyền thuật, có rất lớn khác biệt. Nghĩ nghĩ, hắn nháy mắt thay đổi ý tưởng, sửa lời nói, kia như vậy đi, người bên kia hẳn là có tu đạo nhập môn thư linh tinh đi, không biết có thể hay không mượn mấy quyển cho ta xem. Này đến là không có gì vấn đề. Bùi lao ra tử không chút do dự liền đáp ứng rồi, có chút tò mò nói. Này đó các gia các phái người tu đạo đều có, chỉ là Vân Đại Sư Đạo Pháp đã như vậy cao thầm, không biết muốn này đó nhập môn cơ sở thu lầm gì. Chương 408 một lần nữa dẫn khí. Cuối cùng thu cái đồ đệ, hắn không thích hợp ta hiện tại tu luyện phương thức. Vân Tiểu thuận miệng biên một cái lý do. Thì ra là thế. Bùi lao ra tử cũng không có hoài nghi, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Lại đối ngày đó sự cảm tạ một hồi, mới treo điện thoại. Ngày hôm sau buổi sáng, Nàng liền thu được bùi lao ra tử gửi lại đây kịch liệt chuyển phát nhanh. Mở ra bên trong xác thật nằm mấy quyển thư, nàng cầm lấy tới vừa thấy, chỉ thấy mặt trên viết đạo thuật nhập môn chu dịch bát quái ngũ hành tưởng giải từ từ thư danh. Thư phía dưới còn phóng một cái hộp cùng một phong thơ, nàng mở ra hộp vừa thấy, chỉ thấy bên trong phóng một kiện ngọc khí, là cái cá hình vật trang trí, mặt trên ẩn ẩn tản ra nhàn nhạt linh khí. Nàng mở ra tin quét một lần, tin là bùi lao ra tử tự mình viết, mặt trên chủ yếu là giới thiệu những cái đó thư cùng ngọc khí. Thực rõ ràng những cái đó thư chính là bên này thế giới đoạn, cái gọi là nhập môn thư. Mà kia điêu khắc đến thập phần tinh xảo ngọc khí, cư nhiên chính là lao ra tử theo như lời pháp khí. Vân Kiểu lăn qua lộn lại đem cái kia cá nhìn bài biến, ngấm lại thiên sư đường những cái đó, tuy rằng là sản xuất hàng loạn, nhưng là động bất động cũng có thể đập hư mấy đống phòng ở pháp khí. Lại từ góc độ nào, đều nhìn không ra này giống cái pháp khí. Nàng thậm chí còn điều động linh khí thử thử, này cá cũng không hề phản ứng. Nàng lúc này mới xác định. Này còn chính là một cái vật trang trí, căn bản không phải cái gọi là pháp khí. Vân Tiểu có chút vô ngữ, ngấm lại bùi lao ra tử cũng không có khả năng hố nàng, rốt cuộc hắn còn yêu cầu phù đâu. Cho nên nói, hắn là thật sự cho rằng, người này chính là pháp khí. Nàng buông trong tay cá hình vật trang trí, qua tay cầm lấy kia mấy quyển thư, bắt đầu lật xem lên. Càng xem nàng liền càng có một loại đang xem nói văn hóa giới thiệu cảm giác, này đó trong sách hoàn toàn không có đề cập đến, như thế nào tu luyện như thế nào khiến cho nhập thể, như thế nào điều động linh khí, mà là vẫn luôn từ nói ngọn nguồn, đến nói phát triển, lại đến nói văn hóa ở hiện giờ phân bố từ từ, căn bản không giống một quyển tu luyện, mà là giống bổn lịch sử thư. nàng nhũ nhũ mày, xoay người lại mở ra một quyển khác. nay buồn cuối cùng không phải đạo pháp lịch sử, mà là giới thiệu nói rốt cuộc là thứ gì, bên trong dùng từ dùng câu thập phần tuyệt đẹp cùng hàm súc, thậm chí mỗi một tờ đọc đi lên, đều làm người muốn tán thưởng tác giả hành văn, nhưng là trung tâm nội dung gì đều không có. Ca ngợi một đồng lớn, gì cũng chưa nói. Nàng sắc mặt đen hắc, tiếp tục phiên tiếp theo buồn. Nơi này cuối cùng là nhắc tới một ít tu luyện sự. Chính là phương pháp lại nói đến thập phân phiêu, không sai chính là phiêu. Hơn nữa là cái loại này hoàn toàn là không đến thật chỗ, còn không bằng rửa ánh mắt giao lưu cái loại này phiêu. Cái gì cảm ứng thiên đạo, tu thể ngộ tâm, dung nhập thiên địa linh tinh. Tất cả đều là lời nói xuông, thậm chí bên trong đề cập một ít ngũ hành chi lực sự cũng nói được thực chẳng qua. vân tiểu buông xuống thư, tức khắc có chút minh bạch bên này thế giới tu đạo trình độ, này quả thực liền còn ở vào đoán mò, đánh bậy đánh bạ giai đoạn, căn bản không có hình thành cụ thể tu luyện hệ thống. đặc biệt là đối với linh khí lý giải, cũng chỉ là ẩn ẩn cảm giác được như vậy cái đồ vật, lại không cách nào lợi dụng mà thôi. khó trách lúc trước đi cái kia tiểu sơn thôn thu xà ma thời điểm, bọn họ sẽ như vậy dễ dàng liền lâm vào hảo cảnh. nàng lại lần nữa nhìn về phía kia chỉ cá hình vật trang trí. Lấy bọn họ lý giải, giống loại này tự mang linh khí đồ vật, sắc thật coi như pháp khí đi. Hơn nữa chiếu này đó nhập môn thư thượng nói, bên này cái gọi là đạo thuật, cung năng ở bên kia học huyền thuật, là hai cái hoàn toàn bất đồng đồ vật. Huyền thuật dựa là dẫn vào linh khí đoán thể, sau đó nhất biến biến tẩy bá kinh mạch, cuối cùng tu thành tiên quốc. Chờ đến tiên đạo thừa nhận, sau đó phi thăng thành tiên. Nhưng bên này đạo thuật, giống như đi chính là một cái khác phương pháp, bọn họ cũng không chủ động dẫn vào linh khí nàng chỉ có thể đại khái đoán được cùng hiểu được thiên địa có quan hệ nhưng cụ thể phương pháp nàng từ này đó trong sách còn đoán không rõ lắm vân tiểu một tiếng cầm lấy kia cá vật trang trí đi tới trong sảnh trận pháp chỗ đem bên trong linh khí dẫn vào trận pháp bên trong ngay sau đó chỉ thấy nguyên bản còn tinh ánh dịch thấu ngọc thạch chấm rãi biến thành màu xám nàng tùy tay bãi ở trên bàn nghĩ nghĩ lại cầm lấy tiểu đao ở ngọc thạch mặt sau vẽ một cái dẫn linh trận pháp nay ngọc thạch linh khí tuy rằng không có nhưng nó vốn dĩ liền dễ dàng hấp thụ linh khí hơn nữa trận pháp nói có lẽ có thể ở lão nhân tu luyện rất nhiều cũng có thể hỗ trợ hấp thu một ít tán giật ra tới linh khí như vậy liền tính là cái bán thành phẩm pháp khí vân tiểu làm xong này hết thảy mới đưa cách vách nào đó làm bài thi làm được dạng sáng người tiêu lên bắt đầu chính thức tu luyện hàng ngày lão nhân vẻ mặt khóc không ra nước mắt hấp hối dây rủa một chút nha đầu ngươi không phải nói thế giới này linh khí quá yếu yêu cầu chuẩn bị mấy ngày lại làm ta bắt đầu tu luyện sao vốn là như vậy Nhưng là hôm nay Bùi Lao ra tử tặng kiện nghiệm linh khí ngọc khí lại đây. Hiện tại trận linh khí đã hảo, có thể giúp ngươi dẫn khí nhập thể. Nàng chỉ chỉ trong sảnh nàng trận pháp nói. Nga. lão nhân xem xét trong sảnh trận pháp, lúc này mới ủ rút cục đuôi ngồi vào trận pháp. Vân Tiểu lại lần nữa cùng hắn cường điệu một lần dẫn khí nhập thể phương pháp, mới ý bảo hắn có thể bắt đầu rồi. Sau đó xoay người ngồi trở lại sofa, bấy lên nổ tệ phục đặt ở trên đùi, bắt đầu ra nổi lên tiếp theo chương bài thi. ân Nếu nói sau khi trở về, có cái gì là làm nàng nhất vừa lòng, đó chính là ở công nghệ cao thêm vào hạng, ra cuốn tốc độ, rõ ràng nhanh hơn không ít. Một giây có thể ra một tá đâu? Có lẽ sau khi trở về, có thể cho thiên sư đường khí tu các đệ tử, hướng cái này phương hướng nghiên cứu nghiên cứu. Đang lo lắng dùng huyền thuật đạt thành nhanh chóng ra cuốn mục tiêu khả năng tính, bên kia lão nhân đã nhắm hai mắt lại, dựa theo ký ức bên trong linh khí vận hành phương pháp, bắt đầu dẫn vào trận pháp linh khí. Có thể là thay đổi cái thân thể nguyên nhân, lão nhân ngay từ đầu còn có chút không thích ứng, nhưng thực mau động phát hiện hắn kinh mạch thập phần thẳng đường, linh khí một dẫn vào trong cơ thể, liền thực mau hối vào kinh mạch bên trong, căn bản không có gặp được bất luận cái gì trở ngại, so với lúc trước ở Thanh Dương lần đầu tiên tu luyện lên, muốn thuận lợi đến nhiều. Linh khí vừa vào thể, toàn thân đều là một nhẹ, tia cổ quen thuộc cảm giác làm hắn không khỏi theo bản năng liền thúc dục linh khí vận chuyển lên. Bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ hấp thu linh lực Theo linh khí càng ngày càng nhiều, thân thể cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Thậm chí ngày hôm qua vãn ngủ mỏi mệt cảm cũng trở thành hư không. Dĩ vãng học được các loại huyền thuật cũng nhất nhất rõ ràng xuất hiện ở trong đầu. Phảng phất có loại lại về tới trước kia cảm giác. Lão nhân không gián đoạn hấp thu linh khí, cả người đều lâm vào tới rồi cái loại này đã lâu huyền diệu bên trong. Thẳng đến bên cạnh người truyền đến vân kiểu có chút vội vàng nhắc nhỏ thanh, lão nhân, lão nhân, mau dừng lại. Ngay sau đó một cổ mát lạnh hơi thở đột nhiên từ giữa mày đánh út lại, lao nhân cả kinh, lúc này mới dừng linh khí dẫn vào, bế khai đôi mắt. Nha đầu. Hắn nhìn nhìn trước mắt vẻ mặt nghiêm túc người, quay đầu đảo qua lại hoảng sợ, ngoà tào. Này sao lại thế này? Như thế nào loạn thành như vậy? Chỉ thấy vừa mới còn sạch sẽ một mảnh phong khách, hiện tại một mảnh hỗn độn, bàn trà sách ghế dựa, tất cả đều ngã trên mặt đất. Hợp với bên cạnh sofa đều ngã trên mặt đất. Toàn bộ nhà ở như là bị báo cùng phong thổi qua dường như... Hợp với trên tường đều có vài đạo hoa ngân. Chương 409 Hắc xả tới cửa. Ngươi vừa mới hấp thu linh khí quá nhanh, tụ linh trận pháp theo không kịp ngươi dẫn khí tốc độ, cho nên trận pháp trực tiếp hỏng mất. Vân tiểu chỉ chỉ hắn dưới chân, giải thích một câu. Lão nhân túi đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn đến trên mặt đất nguyên bản sáng lên bạch quang trận pháp đã không thấy, ngược lại xuất hiện một vòng cháy đen, đúng là trận pháp hỏng mất dấu vết. Tại sao lại như vậy? Lão nhân vẻ mặt một bước Đây cũng là ta muốn biết. Vân Tiểu nhữ như mày, lần đầu tiên dẫn khí nhập thể, giống nhau đều hấp thu không bao nhiêu linh khí. Cái này tụ linh trận nàng đã bày 3 ngày, hấp thu suốt 3 ngày linh khí, lại hơn nữa vừa mới cái kia ngọc khí. Theo lý thuyết đừng nói là dẫn khí nhập thể, đều cũng đủ làm vừa mới nhập môn đệ tử tu luyện 1 tháng, không nên sẽ xuất hiện linh khí không đủ, trực tiếp hủy hoại trận pháp tình huống mới đúng, ngươi bắt tay cho ta, giúp ngươi bắt mạch. Nga Lao nhân lập tức kéo tay háo. Vân Tiểu điều động một kia linh khí. Tinh tế cha xét hắn kinh mạch, càng tham lại càng kinh ngạc. Hắn kinh mạch bên trong tràn ngập linh khí, phía trước trận pháp trung linh khí, một dọn không dư thừa tất cả đều bị hắn dẫn vào trong cơ thể, hơn nữa đang ở thong thả hối nhập trong đan điển, cũng không có bất luận cái gì gì thường chỗ. Nha đầu, thế nào? Lão nhân có chút lo lắng hỏi, ta hiện tại thân thể này, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Tốt nhất có thể đột nhiên biến trở về nam nhân gì đó. Vấn đề đến là không có. Vân tiểu lắc lắc đầu chỉ là ngươi kinh mạch dường như so với người bình thường càng rộng lớn một ít. Nàng cũng còn không biết đây là cái gì nguyên nhân, nghĩ lại tưởng mới trầm giọng nói, hai ngày này ngươi trước đường tu luyện, chờ ta một lần nữa bố cái tụ linh trận nhiều hội tụ một ít linh lực, ngươi thử lại đi. Nga! lão nhân gật gật đầu, không nghĩ tới thế giới này liền khiến cho nhập thể cũng như vậy phiền toái Vân Tiểu tính toán một chút, đùi lao ra tử pháp khí đã gửi tới, kia mặt khác cầu phù người, cũng nên sẽ thực mau gửi đồ vật lại đây. Đến lúc đó cũng đủ nàng bố một cái so hiện tại cái này tụ linh trận linh khí càng đậm trận pháp. Nếu là khi đó vẫn là xuất hiện loại tình huống này, kia nàng chỉ có thể hỏi một chút bùi lao ra tử, có thể hay không đi bùi ra một chuyến. Rốt cuộc nơi đó linh khí cũng không ít, cũng đủ lao nhân tu luyện. Ngươi về trước cách vách đi thôi. Ta thu thập một chút. Vân tiểu xem xét đầy đất hỗn đột, bắt đầu đuổi người. Tốt. Lao nhân ánh mắt sáng ngời, lập tức liền đứng lên, trước tiên tan học nhật tử, sướng lên mây. Nga đúng rồi. Vân Kiểu đột nhiên lại bỏ thêm một câu, người hiện tại có linh lực, trở về thuận tiện hòa một chút tỉnh ma phủ, nhớ rõ nhiều chuẩn bị mây trương, lúc sau còn có người muốn tới mua. Lao nhân bước chân một đốn, nói tốt trước tiên tàn học đầu. Có loại muốn xoay chuyển trời đất sư đường cấp đám kia nhai danh nhóm ra bài thi xúc động, quyết định hắn trở về về sau cũng muốn ngày khảo. Lao nhân nháy mắt lại héo đi xuống, kéo trầm trọng bước chân kéo ra môn đi ra ngoài, đang định xoay người đi cách vách, đột nhiên dưới chân Có cái gì ướt hoặc đồ vật từ mu bàn chân thượng triển quá, thẳng hướng tới trong phòng mà đi. Hắn thúi đầu liếc mắt một cái, tức khác sợ tới mức dưới chân mềm nũng, một ngông ngồi ở trên mặt đất, trực tiếp khét chói hai ra tiếng, à. Lại làm sao vậy? Vân Tiểu nghi hoặc quay đầu lại, như thế nào thay đổi cá tính đường sau, người nào đó là gan càng ngày càng nhỏ. Lao nhân lại run run chỉ vào góc tường, vẻ mặt hoảng loạn nói, xa xa xa có xà a Nàng theo lão nhân chỉ phương hướng vừa thấy, quả nhiên chỉ thấy góc tường, chính hoạt động một cái cả người đen nhánh sinh vật, nhìn chỉ có ngón cái lớn nhỏ, hoặc lưu lưu một bên hướng tới phòng trong tới gần, một bên phun huyết hồng tin tử. Vân tiểu cũng hoảng sợ, cả người nổi ra gà nháy mắt xông ra. Này không phải nhát gan, mà là đơn thuần đối xà loại này máu lạnh sinh vật phát ra từ nội tâm kháng cự, theo bản năng liền dơ lên trong tay cây chổi đứa ánh. Nhưng kia xà lại đột nhiên hướng bên cạnh vừa trượt, không chỉ có không có bị trục đến. Ngược lại theo cây trổi, thẳng hướng tới nàng bò đi lên. Vân Tiểu đã phản xạ có điều kiện muốn miết quyết, nhưng cái kia xà bò đến một nửa lại ngừng lại, đột nhiên đứng lên nửa thân thân mình, liền như vậy mở to hai chỉ đen nhánh đôi mắt, thẳng lăng lăng nhìn nàng. Rõ ràng là một đôi lạnh băng đen nhánh dựng đồng, lại lóe chút ánh quang, nhưng không ngọn nguồn mang theo chút quen thuộc cảm xúc, làm như kích động cùng uy khuất. Vân Tiểu sửng sốt một chút, bên kia lão nhân cũng đã quay đầu đã trở lại, nhìn cây trổi thượng xà liếc mắt một cái, nháy mắt nhận ra tới. Này, này không phải phá miếu cái kia xài yêu. Không, xà ma sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Lao nhân thói quen tính muốn đào phụ, đào nửa ngày mới phát hiện, chính mình căn bản không có, chỉ có thể sốt ruột nói, nha đầu cẩn thận, này xà ma tà tâm bất tử, khẳng định là tới tìm chúng ta báo thủ. Nói xong cũng mặc kệ cái khác bế lên bên cạnh một cái bình hoa liền tưởng đi lên cứu người. Không đợi hắn nện xuống đi, cái kia triền ở cây trổi thượng con rắn nhỏ, lại đột nhiên đong đưa cái đuôi vùng thuận thế vừa kéo chỉ nghe được thanh thúy một tiếng bá chuẩn xác không có lầm chịu ở lão nhân trên mặt nháy mắt hắn chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng toàn bộ thân thể bị chịu đến hướng bên cạnh lệnh về một bên dưới chân một cái lang sặc, thủ hạ ý thức buông lỏng mới vừa cầm lấy bình hoa bùm một tiếng nện ở mu bàn chân thượng ngao lão nhân đau đến thanh âm đều biến điệu đào hút mấy khẩu khí lạnh phản xạ có điều kiện muốn ôm trụ chân lại không đứng vững phanh một tiếng một ngông ngồi ở trên mặt đất hắn lại tức lại cấp còn không quên nhắc nhở Vân Tiểu, nha đầu, Tiểu, tổ sư gia, hắn lời nói còn chưa nói xong, lại nghe đến Vân Tiểu đột nhiên gọi một tiếng, gì? tiếng nói vừa dứt, tia xả trong mắt Ánh Quang càng sáng một ít, lại hướng tới Vân Tiểu bò gần hai bước, còn vươn một tiết cái đuôi nhọn nhọn khé mị mị chiến ở nàng ngón út phía trên, mạng nhã ủy quất vòng một vòng lại một vòng, đến là lao nhân sửng sốt, đều đã quên chân đau, tổ sư gia, tổ sư gia ở đâu đâu? hắn vội vàng mọi nơi tìm lên. Nào đều không có phát hiện hình bóng quen thuộc, tổ sư ra lại đây sao? Ta thấy thế nào không thấy? Vẫn tiểu lại như cũ nhìn cái kia hát xà, hát xà đã thuận thế bò đến tay nàng thượng, giống chỉ màu đen vòng tay giống nhau triền ở cổ tay của nàng thượng. Chỉ là cái đuôi nhọn nhọn như cũ triền ở nàng ngón nút thượng, tức khắc càng thêm xác định trong lòng suy đoán, ngươi như thế nào lại đây? Không phải nói, không thể lại đây sao? lão nhân rốt cuộc phản ứng lại đây, cũng bất chấp bị tạp đau chân, lập tức bò lên khiếp sợ nhìn về phía vân tiểu trên tay xà, nha đầu, ngươi không phải là nói. Này, này xà chính là tổ sư ra đi. Hắn tiếng nói vừa rước, vừa mới còn không chớp mắt nhìn vân kiểu hát xà, đột nhiên quay đầu tới, lạnh băng đạm mạc ánh mắt nháy mắt rừng ở hắn trên người. Rõ ràng còn không có bàn tay đại, nhưng toàn bộ xà đều phản phất viết ba chữ, gỗ mục lan. Được rồi, tổ sư ra. Lão nhân run lên, bế lên trên mặt đất bình hoa khập khiễng đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên thói quen tính đóng cửa Như vậy có khác phái vô nhân tính Tuyệt đối là nhà hắn tổ sư ra sẽ không sai Chương 411 Đường Thân Thức Vân Tiểu có chút vô ngữ nhìn trên cổ tay hát xà Nàng chỉ là nhớ tới lúc trước tổ sư ra nói Là bằng vào hát thân rắn thượng một tia thần tính Cho nên mới có thể ở kia ảo giác xuất hiện Đánh thức nàng ký ức Cho nên cảm thấy hắn cùng kia hát xà chi gian khả năng có cái gì liên hệ mà thôi Không nghĩ tới hắn sẽ thật sự biến thành Hắc xà đi tìm tới Thổ sư ra, ngươi vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Ngươi phía trước thân thể đâu? Có thể khôi phục sao? Ngươi hiện tại thân thể, là phía trước cái kia hát xà sao? Bởi vì nó trên người có tín ngưỡng chi lực duyên cớ, cho nên có một tia thần tính, ngươi mới đến lại đây. Vân tiểu liên tiếp hỏi một đống vấn đề, lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Tiểu hát xà như cũ triền ở cổ tay của nàng thượng, ủy khuất nhìn nàng, chỉ là câu ở nàng ngón út thượng cái đuôi tiêm quyến luyến lại nóng nảy nhẹ co. Ngươi không thể nói chuyện. Vân Kiểu đột nhiên ý thức được vấn đề này, quả nhiên trên tay hắc xà, chậm rãi điểm điểm đầu rắn, làm như có chút bực bội vặn vẹo một chút thân mình. Vậy ngươi như thế nào tìm được ta? Cái kia sơn thôn cách nơi này xa như vậy, nhiều như vậy thiên ngươi là chính mình bỏ lại đây sao? Tinh tế vừa thấy nó chỉ có ngón cái phẩm chất thân mình, vừa mới còn không có phát hiện, hiện tại mới phát hiện nó cái bụng thượng, cư nhiên đã thiếu vài khối vậy hơn nữa có địa phương, còn có rõ ràng hoang ngân. Làm như bị cái gì bén nhọn đồ vật hoa thương. Nàng không hiểu có chút đau lòng, vội vàng xoay người hướng tới sofa đi đến, một bên từ bàn trà hạ nhảy ra hồng thuốc, một bên bắt tay đặt ở trên bàn trà, ta trước cho ngươi sát điểm dược, bằng không sẽ nhiễm trùng, ngươi trước xuống dưới. Dạ huyên có chút không tha ở nàng trên cổ tay cọ cọ, lúc này mới từ trên tay trượt xuống dưới, chỉ là kia tiết tế nhuyễn cái đuôi nhọn nhọn, như cũ câu ở nàng ngón nút thượng không có bùng ra, như là kéo câu giống nhau. Vân Tiểu cũng không có để ý, dù sao xả thân mình đủ trường cũng không ảnh hưởng nàng động tác trực tiếp tìm ra ý để dùng cồn dùng tam bông dính ướt thói quen tính công đạo nói sẽ có một chút đau đớn ngươi kiên nhẫn một chút dạ huyên ngoại ý muốn ngoan ngoãn điểm điểm đầu rắn, còn chủ động lật qua thon dài thân mình lộ ra cùng mặt ngoài màu đen vẩy hoàn toàn bất đồng màu trắng cái bụng vân tiểu theo nó vẩy một tấp tấp leo qua đi thuận tiện cho nó rửa sạch một chút miệng vết thương nó trên người tinh tế miệng vết thương rất nhiều đặc biệt là rất lân địa phương càng là dính đầy bùn đất nàng rửa sạch đến cẩn thận cũng không có chú ý tới, theo nàng càng ngày càng đi xuống rửa sạch, nó nguyên bản màu trắng vải dưới, quỷ dị nhiễm một tia đỏ ửng, thậm chí hợp với trên ở nàng ngón út thượng, cái đuôi tiêm đều hơi hơi rung động lên. Vân tiểu rửa sạch thật sự nghiêm túc, thẳng đến đem sở hữu miệng vết thương đều lý sạch sẽ, nàng lúc này mới buông xuống cồn. Vừa muốn lấy ngoại thương dược, lại nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng một chút. Quay đầu lại xem xét đã đem chính mình lật qua tới tổ sư gia, lại nhìn nhìn trong dương dược. Thiếu chút nữa đã quên Tổ sư ra hiện tại là xà, không phải người. Này đó dược đều là chị người ngoại thương dùng, nó khả năng căn bản không dùng được. Liên tính là xem bệnh, cũng nên là tìm thú y ý mới đúng. Nàng nhìn nhìn trên bàn trà, đã yên lặng bản thành nhăn môi ổi, còn đem vùi đầu đến ở giữa xà, nó đây là. Rất khó chịu sao? Tổ sư ra, nếu không, chúng ta đi bệnh viện thú cưng đi. Gia huyên. Vẫn kiểu là thật sự không nghĩ tới tổ sư ra sẽ qua tới, hơn nữa vẫn là lấy như vậy đặc thủ phương thức. Chẳng qua, lại đây là lại đây, câu thông lại thành một cái vấn đề lớn. Tổ sư ra hiện tại thoạt nhìn, giống như là một con bình thường tiểu hát xả nhiều lắm tính điều vừa mới khai trí xả mà thôi. Trên người không có bất luận cái gì thần lực không nói, liền mở miệng nói chuyện đều làm không được, càng miễn bàn mang nàng cùng lão nhân đi trở về. Vân tiểu ngay từ đầu tính toán lấy giấy cùng bút, làm hắn dùng viết câu thông. Nhưng tìm nửa ngày, phát hiện trong nhà chỉ có bút lông cùng chu sa. Tổ sư ra hiện tại thân mình còn không có bút thô. Viết chữ quá lao lực Đành phải lại chuyển đến cứng nhắc Làm hắn trực tiếp dùng cái đuôi tiêm viết Nhưng là tổ sư ra chỉ là nghe nàng giới thiệu Một lần cứng nhắc công năng Còn có các loại đưa vào pháp ứng dụng Liên chậm rãi bản ở bản từ bên cạnh Sau đó từ bỏ nàng theo như lời viết tay hình thức Sửa vì ghép vần đưa vào Sau đó dơ cái đuôi ở mặt trên ngượng ngùng đắp chọc lên Học tập tốc độ mau đến kinh người Ngay sau đó Một câu nháy mắt xuất hiện ở mặt trên Tiểu kiểu là ta Vân Tiểu vội vàng đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới, tổ sư ra, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Như thế nào lại đây? Hắn lại ngượng ngùng đắp trọc hai chữ, hạn chế. Hạn chế? Cái gì hạn chế? Vân Tiểu sửng sốt một chút, là bên này thế giới hạn chế sao? Ngươi muốn thế nào mới có thể khôi phục? Hắn ngừng một chút, làm như đã là quen thuộc cứng nhắc sử dụng phương thức, cái đôi càng trọc càng nhanh. Trong lúc nhất thời vang lên một mảnh ngượng ngùng đắp thanh âm, các ngươi bên này thiên đạo. Có chút phi ta chỉ có thể miễn cưỡng đem một tia thần thức đưa vào này thân rắn bên trong. thần thức. vân tiểu sử sốt, lại hỏi một ít vấn đề, lúc này mới hoàn toàn hiểu được. tổ sư gia là bên kia thế giới sáng thế thần, khẳng định là không thể lại đây bên này. cho nên chỉ có thể mượn dùng một ít đặc thù thủ đoạn, tỉ như đem một đường thần thức lấy đặc thù phương thức đưa lại đây linh tinh. nhưng cho dù chỉ là một đường thần thức, bình thường thân thể phỏng chừng cũng không chịu nổi. nàng đại khái đoán được, là bởi vì này hắc xà thiếu chút nữa đắc đạo nguyên nhân. Cho nên vừa vặn tốt phù hợp yêu cầu này. Lúc trước ở cái kia phá miếu bên trong, nàng còn kỳ quái quá. Rõ ràng cái kia hát xà, là bởi vì bị thôn dân phản bội, thân thể lại bị ăn sạch. Mới có thể đoán nghiệm khó bình, mà hóa thân thành ma. Lại trải qua 50 năm hội tụ ma khí, bị tổ sư ra kim quang đánh tan lúc sau, cũng nên trực tiếp tiêu tán mới là. Nhiều lắm chỉ có thể giữ lại tàn hồn mà thôi, lại vì cái gì cuối cùng biến trở về hát xà. Nguyên lai tổ sư ra là vì lại đây làm chuẩn bị. Thuận tiện trợ nó thành hình, chỉ là lúc ấy hắn thần thức, còn không có dung hợp tiếng kia thân rắn bên trong, cho nên lúc ấy mới không có đi theo nàng một khối trở về. Kia tổ sư ra sẽ vẫn luôn bảo trì hiện tại bộ dáng sao. Nàng hỏi, sẽ không? Nó lại đánh ra hai chữ, còn lắc lắc đầu rắn. Kia muốn thế nào ngươi mới có thể biến trở về đi? Tuy rằng biết nó là tổ sư ra, nhưng là xà loại này sinh vật, xác thật không thế nào làm người tiếp thu. Thời cơ! Nó lúc này chỉ đánh hai chữ cái đuôi liền rũ đi xuống. Lúc nào nàng vừa muốn tế hỏi, lại nhìn đến nó làm như có chút mệt mỏi, lung lay hướng tới nàng bò lại đây, triền hồi trên tay nàng. Này rốt cuộc không phải tổ sư ra thân thể của mình, lại vì tìm nàng, bò như vậy nhiều ngày mới từ như vậy xa sơn thôn lại đây, mệt cũng là bình thường. Vì thế Vân Kiểu cũng không có hỏi lại, mắt thấy nó liền phải hoàn toàn triền ở nàng trên cổ tay, cái đuôi tiêm lướt qua nàng ngó lút, đột nhiên làm như nghĩ tới cái gì, lại buông ra nửa thanh. Rồi trường đôi rắn ở cứng nhắc thượng ngượng ngùng lại chọc mấy chữ. Tiểu Tiểu, bữa ăn khuya. Vân Tiểu, chương 411 người quen bệnh nặng. Vân Tiểu ngày hôm sau liền đem lão nhân họa tốt tịnh ma phù cấp đuổi lao gia tử gửi qua đi, xem ở đối phương thúc giục đến cấp phân thượng, còn cố ý tuyển kịch liệt phong chuyển phát nhanh, đương nhiên là đến phó. Rốt cuộc hiện tại tổ sư ra cũng lại đây, nàng dưỡng ra không dễ dàng. Nghĩ kế tiếp hẳn là còn có chương gia lão gia tử, cùng những người khác gửi đồ vật. Không sai biệt lắm cũng muốn tới rồi. Vì thế một lần nữa bắt đầu bố nổi lên tụ linh trận, cũng động thủ bắt đầu làm trận kỳ. Bên này thế giới tuy rằng khuyết thiếu rất nhiều huyền môn độ dùng, nhưng nguyên vật liệu vẫn là dễ dàng tìm. Chẳng qua chế tác lên có chút phiền phức mà thôi, hơn nữa một ít hàm linh khí vật phẩm, lúc này bố trận pháp hẳn là sẽ càng áp dụng một ít. Nhưng nàng không nghĩ tới, nàng không đợi đến cầu phù người liên hệ, đến là đợi một cái khác ngoài ý muốn điện thoại. Nhìn đến di động thượng biểu hiện tiểu vương ghi chú, nàng còn sửng sốt một chút. Hoa một lát mới nhớ tới, đây là lúc trước ở bệnh viện nàng mang cái kia thực tập bác sĩ. Thật sự là bởi vì quá mức xa xăm, nàng lại vừa mới khôi phục ký ức không lâu, cho nên đối trước kia làm bác sĩ sự, không khỏi có chút xa lạ lên. Mắt thấy di động vang lên năm sáu thanh, nàng mới tiếp khởi, uy. Vân chủ nhiệm, tiểu vương thanh âm từ bên trong chuyên gia tới, mang theo chút rồi dám cùng không tha, ta là tiểu vương, ngài hiện tại ở thành phố C sao. Hôm nay có thể hay không hồi bệnh viện một chuyến. Làm sao vậy? Vân Tiểu sửng suốt một chút, nhớ rõ chính mình giống như lần trước để qua từ trước. Là cái dạng này Tiểu Vương thanh âm dừng một chút, mới tiếp tục nói, Trần Viện trưởng nói, làm ta thông chi ngươi tới làm một chút chính thức từ trước thủ tục nói còn có một ít văn kiện yêu cầu ngươi ký tên xác nhận. Vân Tiểu nghĩ nghĩ, chính mình tuy rằng đã để chỉnh từ trước báo cáo, nhưng thủ tục xác thật vẫn luôn không có chính thức làm xuống dưới. Phía trước bởi vì lôi ra làm kia một đợt tuyên truyền nguyên nhân. Trần phó viện trưởng vẫn luôn trên danh nghĩa nói nàng chỉ là xin nghỉ, không chịu đáp ứng nàng từ trước, cho nên việc này liền vẫn luôn kéo. Nhưng không nghĩ tới, lúc này mới qua nửa tháng không đến, trần phó viện trưởng nhanh như vậy liền thay đổi chủ ý, đáp ứng nàng từ trước. Nàng cũng không có tế hỏi, nhưng có thể mau chóng giải quyết cũng hảo, vì thế đáp ứng nói, hảo, ta buổi chiều liền tới đây đem thủ tục làm. Tốt. Tiểu vương lên tiếng, lại không có cắt đứt điện thoại, hợp với thanh âm cũng mang theo chút trần chờ vân chủ nhiệm. Như thế nào, Trần Viện trưởng còn có khác công đạo? Không không không. Nàng vội vàng phủ nhận, một lát mới hỏi nói, chỉ là Buổi chiều chúng ta phòng mấy cái đồng sự, tính toán đi nào khoa bệnh viện một chuyến, muốn hỏi một chút ngươi muốn hay không một khối đi. Não khoa bệnh viện? Vân Tiểu sửng sốt một chút, các ngươi đi nơi đó làm gì? Giao lưu học tập sao? Gì? Đến là Tiểu Vương ngây người một chút, Vân chủ nhiệm ngươi còn không biết sao? Lâm Viện trưởng ở bên kia nằm viện, đã có nửa tháng. Lâm Viện trưởng, Vân Tiểu cả kinh, mang chút sốt rồi nói, hắn làm sao vậy? Nghe nói là hắn ở đi công tác sau khi trở về, đột nhiên liền té xỉu, mãi cho đến hiện tại cũng chưa tỉnh. Tiểu Vương giải thích nói, Trần Bệnh sau hoài nghi có thể là bởi vì não bộ vấn đề, cho nên mới chuyển viện đến não khoa bệnh viện đi. Vân Tiểu nắm thật chặt bên cạnh người tay, khó trách Trần Phó Viện trưởng sẽ cư như vậy cấp, thúc giục nàng đi làm từ trước thủ tục. Nàng nói như thế nào chính mình chia Lâm Viện trưởng từ trước tin, liền câu nói cũng chưa hồi. Nguyên lai là hắn bị bệnh lâu như vậy. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, Tiểu Vương. Vân Tiểu nói tạ, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Xoay người cầm lấy chìa khóa, thuận miệng hướng còn ghé vào trên bàn trà viết bài thi người nào đó nói. Lão nhân, ta đi ra ngoài xem cái bằng hữu, lập tức liền trở về. Nga. Lão nhân từ bài thi trung ngằng đầu, thói quen tính hỏi một câu, yêu cầu ta đi sao. Không cần, ngươi xem trọng tổ sư ra, có việc cho ta gọi điện thoại. Nàng một bên đổi giày một bên giao đái tiếp theo lại chỉ chỉ phòng bếp nói ta làm điểm ăn đợi lát nữa hắn tỉnh ngươi nhớ rõ bưng cho hắn nga lão nhân lúc này mới ngồi trở về mắt thèm nhìn nhìn hương khí bốn phía phòng bếp lộc cộc nuốt nước miếng một cái lại nghiêng đầu nhìn nhìn nhắm chặt cửa phòng ai tính nhịn một chút tổ sư gia đồ vật lực sát thương quá lớn hắn thật đúng là không dám ăn vụ. vân điểu một đường chạy tới não khoa bệnh viện hỏi một chút lâm viện trưởng phòng bệnh một đường hướng tới phòng bệnh mà đi kết quả lại bị cáo chi Đối phương đang ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU, đành phải xoay người lại lên lầu. Còn chưa tới ICU, liền nhìn đến một cái có chút hình bóng quen thuộc, chính vẻ mặt tiểu tụy cùng lo lắng đứng ở ngoài phòng bệnh, xuyên thấu qua cửa kính nhìn bên trong người, đúng là lâm viện trưởng Thê Tử Chính Huệ. "Chính gì?" Nàng gọi một tiếng, bước nhanh đi qua. Chính Huệ quay đầu, có chút mờ mịt quét nàng liếc mắt một cái, một lát mới nhận ra tới. "Vân bác sĩ." Năm đó Vân Kiểu còn chưa tốt nghiệp, cũng đã bắt đầu ở nước ngoài bệnh viện nhận trợ Trong lúc còn phát biểu quá không ít luận văn, càng không thiếu ở quốc tế thượng cũng có rất lớn ảnh hưởng cái loại này. Cho nên lúc ấy biết nàng có về nước ý tưởng sau, quốc nội rất nhiều gia bệnh viện đều mời nàng gia nhập. Lâm viện trưởng là trong đó nhất có thành ý, tự mình xuất ngoại chạy tam tranh. Hơn nữa thành phố C vốn dĩ chính là quê của nàng, cho nên nàng liền thuận thế đáp ứng rồi gia nhập đệ nhất bệnh viện. Nàng nhậm chức thời gian không dài, nhưng không thể không nói, là một cái lãnh đạo, lâm viện trưởng xác thật là cái hảo viện trưởng. Trịnh Huệ làm hắn thái thái, tự nhiên cũng là gặp qua. Xin lỗi, ta mới biết được chuyện này. Vân Tiểu giải thích một câu, tiếp tục nói, Lâm Viện trưởng hiện tại tình huống thế nào. Chính Huệ thần sắc càng thêm khó coi, lắc lắc đầu, không tốt lắm. Từ nhập viện sau liền không có thanh tình quá, mấy ngày hôm trước nhìn tình huống chuyển biến tốt đẹp một ít. Nhưng hôm nay buổi sáng bắt đầu lại chuyển biến xấu, này không hiện tại còn không có ra tới đâu. Nói xong, lau lau nước mắt, quay đầu tiếp tục nhìn về phía ngăn cách bởi trong phòng bệnh người. Vân Tiểu lúc này mới quay đầu nhìn về phía y quét về phía chính giữa nhất kia trường giường bệnh, lại đột nhiên ánh mắt một ngưng. Chỉ thấy một cái đại khái hơn 50 tuổi nam tử đang nằm ở trên giường, như là sở hữu trọng chứng nhân viên giám hộ giống nhau, trên người rán đầy các loại theo dõi dụng cụ, còn mang theo hô hấp cơ. Duy nhất bất đồng chính là, ở đối phương trên người, ẩn ẩn phù bay một tầng xích hồng sắc hơi thở, giống như một đoàn xương khói giống nhau chính một chút hướng tới hắn trong thân thể tết đi. Này cái quỷ gì? Vân Kiểu đều cả kinh hít vào một hơi, nàng chưa từng có gặp qua vật như vậy, nhưng lại rõ ràng có thể nhìn đến, theo kia hồng khí xâm nhập, lâm viện trưởng trên người sinh cơ, chính một chút bị bài trừ bên ngoài cơ thể, hơn nữa kia hồng khí đã hoàn toàn bao trùm ở hắn ngực, chính hướng tới đỉnh đầu duyên mạng. Tích tích tích. Trong nhà máy móc đột nhiên phát ra một trận trói hai tiếng kêu to, đây là tim đập mất đi theo dõi tiêu hảo thanh âm, đối phương tim đập dừng lại. Lao lâm. Chính huệ tự nhiên cũng biết đây là cái gì thanh âm. Nước mắt khống chế không được liền trượt xuống dưới, biên khóc biên hô, "Bác sĩ! Bác sĩ! Bác sĩ tốc độ thực mau!" Ngay sau đó, vài cái bác sĩ cùng hộ sĩ liền đi vào, bắt đầu rồi cứu giúp. Chính Huệ cả người đều mau ghé vào cửa kính lên rồi, cũng bất chấp bên cạnh Vân Tiểu, vội vàng gọi lâm viện trưởng tên. Nhưng bên trong cứu giúp căn bản không có cái gì dùng, Vân Tiểu rõ ràng nhìn đến kia lu khói hồng đang từ từ che lại lâm viện trưởng nửa bên mặt, còn như vậy đi xuống, hắn trên người sinh cơ liền thật sự tất cả đều không có. Cố tình các nàng bị che ở bên ngoài không thể đi vào. chương 412 kỳ quái chứng bệnh. Vân Tiểu nghĩ nghĩ, trực tiếp lui ra phía sau một bước, đi vào cạnh cửa, thừa dịp không ai chú ý, điều động linh khí dương tay ở môn vẽ một đạo phủ, sau đó trực tiếp kích hoạt. Ngay sau đó, một đạo kim quang sông thẳng trên giường bệnh người mà đi, đem tiêu hồng khí đánh tan hơn phân nửa, đồng thời còn bạn răng rắc vài tiếng giòn vang, bên trong chuyển đến hộ sĩ cùng bác sĩ tiếng kinh hô. Sao lại thế này? Nay đen không khai. Như thế nào sẽ đột nhiên toàn nát? Có thể là đường bộ xảy ra vấn đề Người bệnh thế nào? Có hay không thường đến Còn Hảo đây là ban ngày Bác sĩ Tim đập Tim đập khôi phục Hảo Đừng phân thần Tiếp tục cứu giúp Bên trong bác sĩ cùng hộ sĩ Thần sắc đều là vui vẻ Tiếp tục bận rộn lên Đến là ai cũng không có chú ý từ môn bên này chuyển tới kim quang Chuyện gì Tiên tâm đi Lâm viện trưởng sẽ không có việc gì Vân Tiểu tiến lên một bước Vô vô đối phương vai an ủi một câu, Trình Huệ tự nhiên cũng nghe tới rồi bên trong đối thoại, khẩn băng biểu tình, lúc này mới thả lỏng một ít. Các nàng lại ở bên ngoài đứng nửa giờ, Lâm Viện trưởng tình huống đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, bệnh tình cũng ổn định xuống dưới. Bác sĩ lúc này mới ra tới thông chi, lại quan sát mấy cái giờ, nếu vẫn luôn ổn định, liền có thể quay lại bình thường phòng bệnh. Vân Tiểu căn cứ cứu người cứu rốt cuộc tâm tình, đành phải tiếp tục lưu tại bệnh viện buổi gì chờ. Cũng may kia cổ màu đỏ hơi thở bị nàng linh khí đánh tan sau hội tụ đến cực chậm nửa ngày cũng chưa một lần nữa bỏ lại đối phương ngực. mắt thấy thiên liền phải đem đen tới lâm viện trưởng lúc này mới từ y cờ ưu đẩy ra tới chuyển vào bình thường phong bệnh chính huệ hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra quay đầu nhìn về phía vân tiểu vân bác sĩ cảm ơn ngươi tới xem láo lâm hắn bệnh đã ổn định ngươi cũng bồi ta một ngày đi về trước đi nơi này có ta là được không có việc gì không nổi vân tiểu lắc lắc đầu thấy bác sĩ đều đi ra ngoài lúc này mới duỗi tay đắp ở đối phương mạch môn truyền chuyển linh khi tra xét một lần may tức khắc nắm thật chặt quả nhiên không sai Tiêu kỳ quái hồng khí đã xâm nhập đan điển chính hướng tới thần thức lan tràn, như vậy đi xuống liền tính là hắn thần thức không bị chiếm cứ trên người sinh cơ cũng sẽ bị đan điển trung hồng khí toàn bộ rút ra sạch sẽ chính gì nàng ngẩng đầu nhìn trịnh huệ liếc mắt một cái có do dự nói ta xem lâm viện trưởng này bệnh chỉ sợ ở não khoa bệnh viện cũng rất khó chữa khỏi chỉ cần hắn không tỉnh phòng trừng đều rất nguy hiểm. Nay ta cũng biết Trịnh Huệ thở dài một tiếng, vừa mới nhẹ một hồi biểu tình, lại bố thượng đầy mặt khuôn mặt u sầu, hắn bệnh đến quá kỳ quái. Rất nhiều bác sĩ đều xem qua, vẫn là tìm không ra nguyên nhân bệnh, ta đây cũng là không có cách nào. Nếu không, ta thử xem. Nàng đột nhiên đề nghị. Gì? Trịnh Huệ sửng sốt một chút, mang chút kinh ngạc nhìn về phía nàng, nhưng, lao lâm phía trước trụ chính là đệ nhất bệnh viện. Ta cho rằng lúc trước lâm viện trưởng đi công tác sau khi trở về trực tiếp liền té xỉu, đưa chính là hắn đệ nhất bệnh viện. Lúc ấy cơ hồ sở hữu bác sĩ khoa ngoại đều sẽ khám, chẳng lẽ Vân bác sĩ không có xem qua sao? Ta lần trước có một số việc muốn nội, cho nên không ở bệnh viện. Vân tiểu giải thích một câu, nếu chỉnh gì ngươi không ngại nói, ta hiện tại cho hắn trị chỉ, chỉ xem. Hiện tại, chính huệ cũng là cả kinh, không cần hội chẩn, không cần giải bệnh tình, không cần xem các loại kiểm tra báo cáo sao? Đúng vậy, hiện tại Vân Tiểu gật đầu, cũng không biết như thế nào giải thích, lâm viện trưởng căn bản là không phải sinh bệnh, ta có 8 phần 5 chắc, hiện tại còn kịp, nhưng lại kéo xuống đi chỉ sợ cũng không được. Chính Huệ có chút do dự, nhìn nhìn Vân Tiểu, lại xem xét trên giường Lão Công. Lão Lâm lúc này mới vừa mới vừa thoát ly nguy hiểm, đối phương liền nói như vậy làm nàng tới trị, vô luận là ai đều sẽ có chút hoài nghi. Nhưng xem ở nàng là Lão Công tự mình từ nước ngoài thỉnh về tới bác sĩ phân thượng, nàng suy xét một hồi, trực tiếp cắn răng một cái gật đầu nói. Hảo. phiền thoái ngươi vân bác sĩ. Vân Tiểu nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là lo lắng đối phương không tin nàng. Biên xoay người đóng cửa lại, biên móc ra kim châm, ý bảo trịnh huệ giải khai lâm viện trưởng quần áo, lúc này mới bắt đầu hành châm bảy trợ. Theo hạ châm số lượng tăng nhiều, Vân Tiểu phát hiện này hồng khí tuy rằng nhìn kỳ quái, nhưng cũng không phải cái gì khó đối phó đồ vật. Thậm chí chỉ cần kim châm một chút, linh khí du tẩu kinh mạch, tiêu màu đỏ hơi thở liền tự động từ kinh mạch bên trong đuổi ra tới. Hợp với chiếm cư ở đan điền hơi thở cũng lành nghề châm bảy trận trận pháp bên trong bị đuổi tản ra đến sạch sẽ. Ngay cả đối phương trên người sinh cơ cũng bắt đầu trở lại trong cơ thể, tái nhuật khô nước sắc mặt đều bắt đầu ấm lại, chậm rãi có sinh khí. Suy xét đến đối phương tuổi tác, nàng lại thay đổi một chút trận hình, dẫn chút linh khí ở đan điền trợ hắn nhanh hơn chữa trị. Lúc này mới chậm rãi thu châm, trên giường người lại đột nhiên phát ra một tiếng ho khan, chậm rãi mở mắt, Khu khô lao lâm. Mới vừa còn ngồi Trịnh Huệ kinh hỉ đứng lên, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn trên giường người, ngươi thật sự tỉnh. Ta! Làm sao vậy? Lao lâm mới vừa tỉnh, ngươi còn có chút mơ hồ, thanh âm càng là mang theo chút ngẹn ngào, lại vừa chuyển đầu nhìn đến bên cạnh vân tiểu, vân bác sĩ. Ngươi như thế nào tại đây? Lao lâm, ngươi làm ta sợ muốn chết. Trịnh Huệ một bên lau nước mắt, một bên giải thích nói, ngươi đều té xỉu nửa tháng, còn hảo có vân bác sĩ, bằng không? Nửa tháng! Lão lâm càng thêm mờ mịt. Lâm viện trưởng, ngươi tạm thời không có việc gì. Bất quá này trận nhớ rõ đừng đi thái âm lạnh địa phương, nghỉ ngơi nhiều bổ bổ khí là được. Vân tiểu thu xong cuối cùng kim châm, thói quen tính giao đãi vài câu. Hảo hảo hảo. Chính Huệ liên tục cứng bài thanh, dùng sức gật đầu. Đến là lâm viện trưởng mọi nơi nhìn nhìn, nhíu nhíu mày nói, gì? Nơi này không phải chúng ta bệnh viện. Nơi này là náo khoa bệnh viện. Vân tiểu thuận miệng giải thích một chút. Náo khoa bệnh viện Hắn rõ ràng bị cái này đáp án khiếp sợ tới rồi. Không sai. Vân Tiểu gật đầu, nghĩ tới cái gì lại hỏi. Đúng rồi, Lâm Viện Trường. Ngươi còn nhớ rõ chính mình vượng mê trước đã làm cái gì sao? Lại lại như thế nào ké xỉu? Ké xỉu trước. Không có A Lâm Viện trưởng lắc lắc đầu, tinh tế nghĩ nghĩ, ta chính là Lâm Thời bị kêu đi thành phố A ra tranh kém. Thành phố A. Vân Tiểu hơi nhịu như mày, Phương Tiện hỏi một chút chuyện gì sao? Chính là ra cái khám. Lâm viện trưởng làm như nghĩ tới cái gì, mang theo chút tức giận nói, lực hòa bệnh viện trương viện trưởng nói, thành phố A có cái người quen bệnh thật sự nghiêm trọng, hắn đi không khai, một hai phải thác ta đi xem. Ta nghĩ vải thập niên giao tình, liền đồng ý. Ai biết, ta đi mới phát hiện không ngừng ta một cái, vài gia nổi danh bệnh viện bác sĩ đều đi qua. Hắn càng nói càng tức giận, mày cùng đánh cái kết dường như, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng bệnh tình quá phức tạp, yêu cầu nhiều chút bác sĩ cùng nhau hội trần đâu. Kết quả Nhân ra đem ta ném ở kia tòa nhà ở một tuần, chúng ta liền người bệnh bóng người cũng chưa nhìn đến, lại kêu chúng ta đã trở lại. Ngươi nói một chút. Này tính chuyện gì? Quả thực lãng phí chữa bệnh tài nguyên, chậm trễ thời gian sao? Vậy ngươi nhớ rõ kia người bệnh gọi là gì sao? Này liền không biết, chúng ta liền người cũng chưa nhìn thấy đâu. Lâm viện trưởng lắc lắc đầu. Vân tiểu ẩn ẩn cảm thấy trong đầu hiện lên một tia cái gì, rồi lại không có bắt lấy, cũng không có hỏi lại, lại giao đái một ít những việc cần chú ý liền xoay người về nhà chương 413 sinh khí mau hống Vân Tiểu trở về thời điểm đã là buổi tối, tiến phòng lại phát hiện bên trong đen nhánh một mảnh chính nghi hoặc lao nhân có phải hay không đi ra ngoài cho nên như thế nào không ai ở nhà mới vừa vừa mở ra đèn quay đầu lại đụng phải chính quỷ gối cửa một trương sống không còn gì luyến tiếc mặt ra ngoa tào, lao nhân ngươi làm gì Vân Tiểu hoảng sợ, hắn không có việc gì quỷ cửa làm gì vẫn là lấy diện bích tư thế Nha đầu lao nhân mặt suy sụp đến càng hoàn toàn, một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng. ngươi cuối cùng đã trở lại, chậm một chút nữa ta đều phải bị tổ sư ra chịu đã chết. Tổ sư ra. Hắn tỉnh. Vân Tiểu sửng sốt một chút, tinh tế đảo qua hắn mặt liếc mắt một cái, mới phát hiện lao nhân trên mặt nhiều vài đạo màu đỏ dấu vết, như là cái gì chịu quá dấu vết. Giữa trưa liền tỉnh. Lao nhân vẻ mặt khóc không ra nước mắt, hắn không thấy được ngươi, thực tức giận. Muốn đi ra cửa tìm ngươi. Nếu không phải ta liều chết ngăn đón, đều mau đem phòng ở sốc. Vậy ngươi vì cái gì không cho ta gọi điện thoại? Vân Tiểu Biên xoay người đóng cửa biên hỏi, nàng không phải nói có việc ra cửa sao? Ta đến là muốn đánh A. lão nhân càng thêm vô tội, chỉ chỉ góc tường kia đôi rách nát nói, này không bị tổ sư ra dưới sự tức giận quăng ngã nát sao? Sớm biết rằng di động dễ dàng như vậy hư, khiến cho nhi tử nhiều chuẩn bị mấy cái, ta đều ở chỗ này quỳ một buổi trưa. Cố tình lại sợ tổ sư ra một con rắn. Ra cửa sẽ xảy ra chuyện gì, không dám rời đi. Vân Tiểu trên dưới quét hắn liếc mắt một cái, cũng không vội mà kêu hắn lên, nói thẳng, tổ sư ra làm ngươi quỳ nơi này, không ngừng là bởi vì ta không ở nguyên nhân đi. Ngươi có phải hay không lại ăn hắn cái gì? Anh lao nhân sắc mặt cứng đờ, ánh mắt tức khắc phiêu trăng lên. Hắn còn không phải là ăn một cái miệng nhỏ sao? Rất nhỏ một ngụm cái loại này. Vẫn là thừa dịp tổ sư ra không tỉnh thời điểm ăn, ai biết đối phương này cũng nhìn ra được tới được rồi vân tiểu than một tiếng đều sống hai đời hắn như thế nào liền không ký sự đâu đứng lên đi thổ sư ra người đâu lão nhân ánh mắt sáng ngời lúc này mới ai nha ai nha vài tiếng bỏ lên nhìn mắt sofa phương hướng kia đâu nói xong lại cho nàng đưa mắt ra hiệu ta đây về trước cách vách cơm chiều hảo kêu ta a nói xong ma lưu liền lưu đi ra ngoài còn thuận tay đóng cửa lại vân tiểu lúc này mới đổi giày chiều phòng trong đi đến gần mới nhìn đến trên sofa bàn một đoàn màu đen xà bánh Từng vòng bàn đến cùng nhang mũi dường như, còn đem đầu chui vào trung gian, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Phản phất toàn bộ xà đều viết, sinh khí, không hảo hống cái loại này. Tổ sư ra, Vân Tiểu gọi một tiếng, trên sofa xà lại hoàn toàn không có phản ứng, nếu không phải hơi hơi lắc nhẹ cái đôi tiêm, nàng đều phải cho rằng hắn lại ngủ rồi. Ta một cái bằng hữu bị bệnh, đi bệnh viện nhìn nhìn, cho nên về trễ. Nàng đành phải ở bên cạnh ngồi xuống, nhẹ giọng giải thích một câu, thấy đối phương vẫn là không có phản ứng nhìn không được dỗi tay chọc chọc hắn tinh tế thân rắn nguyên bản bàn đến quy quy củ củ văn hương hướng trong tế tế một lát lại chậm rãi bắt đầu hoạt động lên muốn lại lần nữa bản thành tiêu chuẩn nha ngõ bộ dáng thật sinh khí Ta đây xin lỗi được chưa như cũ không có phản ứng ai vân kiểu than một tiếng nghĩ nghĩ mới ra tiếng nói kia tổ sư gia còn ăn cơm chiều sao ta ở trên đường mua chút đồ ăn có tổ sư gia ai uống canh gà nga nói xong rơi rơi lên trong tay bao nilon hoạt động thân rắn quả nhiên một đốn Chỉ là kia viên chôn ở trung gian đầu, như cũ không có ngâng lên tới. Không ăn sao? Vân Tiểu trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, cố ý thở dài một tiếng, không ăn vậy quên đi, ta phóng tủ lạnh đi. Nàng vừa muốn đứng dậy, trên sofa nhang mỗi lại đột nhiên vườn một tiết cái đuôi, nhanh chóng quấn lên nàng dẫn theo đồ ăn thủ đoạn, đem nàng lại kéo lại. Sau đó bông ra, chuyển qua bên cạnh cứng nhắc thượng, ngượng ngùng đắp đánh cái tự, ăn. Quả nhiên, cái gì đều không có ăn cơm dùng được, Vân Tiểu cảm thấy có chút buồn cười còn sinh khí sao? hắn đánh chữa cái đuôi một đốn, nửa người trên lại vẫn là bàn, một lát mới hoạt động một chút, rốt cuộc từ nhang mũi trung gian nâng lên nửa cái đầu, một đôi đen như mực con ngươi thẳng tắp nhìn về phía nàng, làm như mang theo tràn đầy ủy khuất cùng lên án. nhìn nàng một lát, mới di động cái đuôi cực thông thả ở cứng nhắc thượng để lại một hàng tự, mỗi lần tỉnh lại, ngươi đều không ở. Vân tiểu, không ngoan. nàng cảm thấy đầu quả tim bị cái gì chọc một chút, nổi lên một cổ không thể nói tới đau nhức cùng ngày nay. Một lát mới hít sâu một hơi, chậm rãi thấp hèn thân, nhìn về phía hắn phá lệ thật nhỏ thân mình, nghiêm túc trả lời, thực xin lỗi tổ sư ra, lần tới. Không, về sau không bao giờ biết, được không? Hắn nghiêng nghiêng đầu, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, làm như vừa lòng. Lúc này mới giải trừ nhang mỗi trạng thái, hướng tới nàng bơi lại đây. Sau đó quấn lên cổ tay của nàng, tinh tế cái đuôi nhọn nhọn thuận thế khoanh lại nàng ngó lút. Chúng ta đây hiện tại liền đi nấu cơm. Vân Tiểu nhẹ nhàng thở ra. Nhắc tới đồ ăn hướng tới phòng bếp đi đến, liền lấy ra nguyên liệu nấu ăn biên giải thích nói, canh gà một chốc một lát còn hầm không tốt, nếu không ta trước cho người nấu chén mì trứng lót lót bụng đi. Dạ huyên nguéo một cái nàng ngon tỏ vẻ đồng ý ngay sau đó lại từ trên tay nàng trượt xuống dưới, vòng nổi lên bên cạnh một cái trứng gà cử lên. Hành! Thêm hai cái trứng. Vân Tiểu hiểu rõ gật đầu, thuận tay tiếp qua đi. Nấu mì đến là thức mau, không đến 10 phút một chén mới mẻ ra lò bỏ thêm gấp đôi trứng mì trứng thì tốt rồi vân tiểu đem mặt đặt ở một bên ý bảo tổ sư ra ăn trước thấy nó còn không có chén cao đứng dậy lại quá mệt mỏi đành phải lại lấy ra cái chén lớn đảo thủ sẵn làm nó bàn ở chén đỉnh ăn lúc này mới xoay người bắt đầu xử lý nổi lên cái khác nguyên liệu nấu ăn thường thường bên người còn truyền đến vài tiếng ngậm lềm hút mặt thanh nhớ tới ban ngày lâm viện trưởng sự nàng vừa làm cơm biên đem sự tình đều nói một lần tổ sư ra Ngươi nói kia màu đỏ hơi thở sẽ là cái gì? Dạ huyên từ mặt trong chén ngẩng đầu lên, nhìn nàng một cái, dơ lên cái đuôi chỉ chỉ bên ngoài. Vân kiểu sướng sốt, phản ứng lại đây, lập tức lại đem phòng khách cứng nhắc cầm lại đây, đặt ở nó bên cạnh. Đối phương lúc này mới một bên hút mặt, một bên đong đưa cái đuôi ngượng ngùng đắc một trận, cực nhanh đánh ra một chuỗi văn tự. Không thấy đến, cũng không thể vọng đoạn. Nhan sắc cũng không phải phân chia tiêu chuẩn, oán khí rất nặng dưới tình huống, hơi thở cũng sẽ chỉnh màu đỏ mà thuần túy năng lượng, cũng có khả năng sẽ là màu đỏ. Vân Tiểu nhớ tới đương nhiên ứng đồ ăn đối phó thích bạch khi, cũng dùng quá màu đỏ âm khí, phỏng chừng đây là thuần túy năng lượng. Nhưng nàng lại cảm thấy lâm viện trưởng trên người, hẳn là không phải loại này. Tổ sư ra, người nếu nhìn đến nói, có thể biện bạch ra là cái gì sao? Có thể. Nó đánh ra hai chữ, dừng một chút lại thêm một câu, nhưng nơi đây thế giới bất đồng, hơi thở chi rằng có lẽ cũng sẽ có điều sai biệt. Vân Tiểu gật gật đầu. Tổng cảm thấy việc này không đơn giản, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra cái nguyên cơ tới, xem ra chỉ có thể thông chi một chút đặc thù quản lý chô lâm nhạc, rốt cuộc bọn họ là phía chính phủ tổ chức. Chương 414 linh khí phản phệ. Lâm viện trưởng ở bệnh viện ở nửa tháng, thân thể mới hoàn toàn khắc phục, vân tiểu lúc sau lại đi nhìn hai lần. Trên người hắn những cái đó đặc thù màu đỏ hơi thở, đã hoàn toàn biến mất, hơn nữa không còn có lặp lại. Nàng đã từng dùng tìm tung phù muốn tìm những cái đó hơi thở ngọn nguồn, lại cũng vô dụng kia đồ vật giống như chính là chống rông toát ra tới giống nhau. Vì thế nàng chỉ có thể đem việc này thông chi đặc thù quản lý chỗ, làm cho bọn họ đi tưởng tra, liền không có lại tiếp tục chú ý. Đến là lần trước cùng đi sơn thôn đám kia người, vì cầu phù mà gửi tới phát khí, đều đã tới rồi. Vân Kiểu tinh tế nhìn một chút, cùng bùi lao ra tử gửi giống nhau. Đều là một ít hàm linh khí vật phẩm, phần lớn là ngọc thạch, cũng có một ít đồ cổ. Nhưng bên trong hàm linh khí đều không thế nào nhiều. So với những cái đó tổn trữ linh khí linh thạch tới, căn bản không phải một cái lựa cấp, càng đừng nói linh mạch. Nhưng có tổng so không có hảo, vẫn tiểu một lần nữa bày một lần dẫn linh trận pháp, hơn nữa tổ sư ra ở một bên, lại chỉ dẫn nàng điều chỉnh một lần. Cái này tụ linh trận so với lần trước, hiệu quả muốn dùng tốt không ít. Ít nhất hội tụ tới linh khí, so lần trước muốn nhiều 4-5 lần không ngừng. Hơn nữa những cái đó pháp khí trung rút ra ra tới linh khí, lúc này trận pháp so với thiên sư đường linh khí nhất nồng đậm đỉnh núi cũng không sai biệt mấy đây là trận phù vân tiểu qua tay đưa cho lão nhân hai trương pháp phù giao đái nói vạn nhất nếu là ra cái gì vấn đề hoặc là cảm thấy thân thể chịu không nổi liền dùng cái này phù dừng lại trận pháp minh bạch sao được rồi lão nhân gật gật đầu nha đầu ngươi yên tâm còn không phải là dẫn khí nhập thể sao ta lại không phải không có dẫn quá sẽ không có việc gì lại nói còn có tổ sư gia ở đâu Vân Tiểu tưởng trận trắng mắt, ngươi xác định lấy hiện tại tổ sư ra tình huống, có thể cứu ngươi. Vào đi thôi. Vân Tiểu phất phất tay, cũng không có tiếp tục dài dòng. Lão nhân lúc này mới bước đi đi vào, cơ hội là ở hắn ngồi xuống ngay mắt, trận nội linh khí liền bắt đầu xôn sao lên, ngay sau đó như là đã chịu cái gì lôi kéo giống nhau, bắt đầu điên cuồng dũng mãnh vào lao nhân trong cơ thể. Lão nhân ngay từ đầu còn thực nhẹ nhàng, chậm rãi liền hấp thu đến có chút gian nan lên, cái chán toát ra tế tế mật mật mồ hôi. Sắc mặt cũng bắt đầu khó coi lên, làm như đang trải qua cái gì khổ sở sự. Vân Tiểu trong lòng trầm xuống, có loại dự cảm bất tưởng, ngay sau đó Lao Nhân lại đột nhiên há mồm phun ra một búng mau tới. Lao Nhân! Vân Tiểu cả kinh, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở nói, mau dừng lại trận pháp. Bốn phía linh khí xôn xao đến càng thêm lợi hại, thậm chí ẩn ẩn có hướng tới chung quanh khuyết tán xu thế, Lão Nhân lúc này mới lấy ra vừa mới trận phủ, trực tiếp xúc động. Chỉ thấy bạch quang trận lóe. Trận pháp lúc này mới tối sầm đi xuống, nhưng là liền tính như thế, linh khí xoan sao lại hoàn toàn không có đỉnh chỉ ý tứ, ngược lại không có trận pháp trói buộc, bắt đầu hướng tới bốn phía tán giật mở ra. Phòng trong bàn ghế nháy mắt bị ném đi, phát ra phanh phanh phanh một thanh âm vang lên, đỉnh đầu đèn cũng trực tiếp tạp xuống dưới, mắt thấy trên vách tường xuất hiện từng đạo hoang ngân, làm như muốn đem chúng quanh tường đều cấp quát đảo giống nhau. Không ngừng là lão nhân, hợp với vân kiểu giật này mình chưa bao giờ gặp qua như vậy linh khí, đang định nết quyết. Chiên ở trên tay nàng hát xả, lại trước một bước chạy trốn đi ra ngoài. Cơ hồ nháy mắt một cái kim sắc trận pháp liền xuất hiện ở phòng trong, vừa mới còn vô khác biệt công kích tới linh khí, như là đã chịu hấp dẫn giống nhau, trực tiếp bị hút vào kia trận pháp bên trong, sau đó hội tụ tới rồi hát xà trên người. Ngắn ngủn không đến 5 phút thời gian, phòng trong xôn xao liền ngừng lại, linh khí cũng biến mất đến sạch sẽ. Tổ sư ra vân kiểu cùng lão nhân, đều ngây người một chút, vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đang định hỏi. Lại nhìn đến trên mặt đất hắc xà đột nhiên bắt đầu vặn bèo lên Toàn bộ thân rắn bánh quai trèo dường như đánh lên chấm dứt Thổ sư ra Hai người cả kinh, theo bản năng muốn tiến lên Một đạo quen thuộc Đạm Mạc thanh âm lại đột nhiên vang lên Đừng tới đây Hai người sửng sốt, đây là Thổ sư ra thanh âm Thanh âm kia lại càng thêm rõ ràng Mang theo chút ẩn nhận ngữ điệu Ta khả năng Muốn hóa hình Hào ý gì Không đợi bọn họ nghĩ lại Ngay sau đó lại thấy trên mặt đất nguyên bản chỉ có ngón tay thô con rắn nhỏ, đột nhiên bắt đầu sinh trưởng tốt, thật nhỏ thân rắn mắt thường có thể thấy được biến đại. Đầu tiên là ngón tay thô, sau đó tới tay cổ tay thô, ngay sau đó tới tay cánh tay thô. 10 phút lúc sau, đã có eo thô. Tuy rằng đã tận lực chiếm cứ lên, lại suốt chiếm cứ hơn phân nửa cái phòng khách. lão nhân cùng Vân Kiểu đều không khỏi nuốt nước miếng một cái, biết là tổ sư ra là một chuyện, nhưng nhìn đến lớn như vậy một con rắn xuất hiện ở trước mắt, vẫn là quái thấm người. Cũng may như vậy đại xà trạng thái cũng không có duy trì bao lâu, toàn bộ thân rắn đột nhiên bắt đầu bị một tầng kim quang bao trùm, hơn nữa càng ngày càng sáng, không đến một lát đã đâm vào không mở ra được đôi mắt. Mà đối phương nguyên bản thon dài thân hình cũng bắt đầu nổi lên biến hóa, chậm rãi xuất hiện hình người bóng dáng. Ngay sau đó, trong sảnh đại xà biến mất, một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở hai người trước mặt, như cũ là kia trương mị đến nghịch thiên dung nhan, đen nhánh tóc dài rũ tới rồi trên mặt đất, trên người không mặc gì cả. Lộ ra rắn chắc lại bạch đến có chút lóa mắt ngực Xuống chút nữa chính là khối trạng rõ ràng cơ bụng Cùng với phía dưới cái kia màu đen mà thon dài Đôi rắn Linh khí quá ít Vô pháp hoàn chỉnh hóa hình Hắn như như mày Túi đầu có chút ghét bỏ lắc lắc nửa người dưới đôi rắn Sau đó lập tức hướng tới Vân Kiểu bơi qua đi Sau đó thói quen tính ôm lấy nàng eo Thô vài lần cái đuôi cũng thuận thế chuyển tới rồi nàng chân phải mắt cá chân thượng Tiểu kiểu Rốt cuộc có thể ôm một cái Vân Tiểu Người rốt cuộc là xà vẫn là Hùng A. Trước đem quần áo mặc vào, Vân Tiểu vội vàng kéo trên sofa thảm, xoay người đem hắn nửa người trên cấp bọc lên, đem hắn ấn ở trên sofa. Lúc này mới mở miệng nói: Tổ sư gia, vừa mới rốt cuộc sao lại thế này? Dạ Huyên nhíu nhíu mày, ám tỏa tỏa từ thảm phía dưới vươn tay tiếp tục ôm nàng eo. Lúc này mới trả lời: Ta hấp thu trận pháp trung linh khí, cho nên hóa một nửa hình. Này ta biết. Vân Diệu tiếp tục hỏi, nhưng vì cái gì lão nhân hấp thu không được những cái đó linh khí? Tổ sư ra lại có thể. Vừa mới tình huống, rõ ràng là lao nhân bị linh khí phản phệ hiện tượng, rõ ràng lần trước hắn dẫn khí nhập thể thời điểm, cùng tình huống hiện tại vừa vặn tương phản, lần trước là linh khí không đủ. Vì cái gì lần này trực tiếp liền phản phệ? Giả huyên quay đầu quét lao nhân liếc mắt một cái, đạm mạc ném hai chữ, hắn xuẩn. Lao nhân. Vân Tiểu. Tuy rằng là sự thật, nhưng như vậy nói thẳng ra tới, cũng quá chắc tâm đi. Nơi đây linh khí, cùng đừng bất đồng. Hắn lúc này mới nhàn nhạt bỏ thêm một câu, không thể trực tiếp hấp thu. Vì cái gì? Vân Tiểu sứng sốt, không nghe hiểu hắn ý tứ. Dạ huyên trầm tư một hồi, đột nhiên nâng lên tay, con lại hướng tới nàng giữa chán nhẹ nhàng điểm một chút, nhẹ giọng nói, nhắm mắt lại, buông ra thần thức, tùy ta vừa thấy liền biết. Vân Tiểu ngây người một chút, lúc này mới chậm rãi khép lại đôi mắt. chương 415 mất đi công đức. Vân Tiểu trước mắt đột nhiên xuất hiện rất nhiều giải rác tiểu quan điểm, những cái đó quan điểm dao động ở bốn phía. Mang theo các loại nhan sắc, nhưng số lượng thập phần thưa thớt, tổng kết cũng chỉ có mười mấy mà thôi. Nàng nháy mắt minh bạch này đó chính là linh khí. Nhưng là lại cùng nàng sở quen thuộc linh khí bất đồng, này đó linh khí có vẻ phá lệ táo bạo, ở trong không khí đấu đá lung tung, hoàn toàn không có kết cấu. Thậm chí cách đến thật xa, nàng đều có thể cảm giác được kia thô bạo hơi thở. Nay cùng nàng ở bên kia thế giới tiếp giải đến linh khí, hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa không ngừng một hai cái mà thôi, sở hữu linh khí cho nàng cảm giác đều là như thế. Cũng khó trách lao nhân sẽ bị linh khí phản phệ, như vậy hàm chứa thô bạo hơi thở linh khí, liền tính là mạnh mẽ dẫn vào trong cơ thể, cũng vô pháp hối nhập đan điển, càng miễn bản điều động sử dụng. Tại sao lại như vậy? Vân Tiểu có chút kinh ngạc mở mắt, linh khí tuy rằng thuộc tính bất đồng, nhưng lại không có khả năng sinh ra linh trí, theo lý thuyết không nên cho nàng loại này mang theo thô bạo cảm giác mới đúng. Dạ Già... huyên buông tay, lại ôm hồi nàng bên hông, lúc này mới mở miệng nói, thiên địa sinh linh khí. Linh khí nắn thiên cơ, linh khí đó là nơi đây thiên đạo trực tiếp nhất phản ứng. Vân tiểu sửng sốt một chút, thiên đạo. Đến là lão nhân thốt ra mà ra, ý gì? Rõ ràng không nghe hiểu. Vừa dứt lời, lập tức thu được người nào đó lạnh như băng khinh bỉ, mang theo quen thuộc ghét bỏ. Tổ sư ra ý tứ là nói đến là vân kiểu minh bạch lại đây. Ta hiện tại ở này đó linh khí thượng cảm ứng được cảm xúc, chính là thế giới này thiên đạo cảm xúc. Ân. Ra huyên gật đầu, vừa lòng ôm qua qua đi không đúng a? Vân tiểu lại thuận thế áp xuống hắn tay, vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục hỏi những cái đó linh khí truyền lại lại đây, không ngừng là tức giận mà thôi, mà là cực độ thô bạo. Lẽ ra thiên đạo khí đến này phân thượng, đã sớm đã giáng xuống thiên phạt mới là. Vì cái gì sẽ vẫn luôn chịu được đâu? Giống lúc trước nàng chỉ là chơi thiên đạo một lần, đem thanh lâm nhất tộc mang ra kia phiến kẽ hở bên trong, thiên đạo còn không phải đường trưởng liền hàng lôi hết giận, cũng không gặp ngẹn a. Càng đừng nói nghẹn đến hợp với linh khí đều cảm nhiễm đến loại này cảm xúc. Húng hồ thiên đạo duy trì thế giới phát tắc, tựa như một bộ nhất tinh vi cường đại nhất cũng nhất công chính máy móc, vốn dĩ liền không có cảm tình, càng đừng nói dư thừa cảm xúc. Rốt cuộc là sự tình gì, mới có thể đem thiên đạo bức đến cái này phân thượng. Cho nên nói, thế giới này thiên đạo có chút phiền phức. Gia huyên thấy ôm không đến người, đành phải giữ nàng lại tay. Vân Kiểu sửng sốt, nàng đã là lần thứ hai nghe được tổ sư ra nói bên này thiên đạo phiền thoái. Nàng phía trước cho rằng tổ sư ra nói chính là, thiên đạo ở ngăn cản hắn đem nàng cùng lao nhân kéo về bên kia thế giới. Hiện tại xem ra, tổ sư ra chỉ chính là mặt chữ thượng ý tứ sau. Không phải bên này thiên đạo thực phiền thoái, mà là bên này thiên đạo có phiền thoái. kia tổ sư ra biết là cái gì phiền phải sao? Vân Kiều hỏi, cụ thể là vì sao, ta cũng không pháp cảm giác. Dạ huyên như như mày, tiếp tục nói, ta đều không phải là sinh tại đây giới, vô pháp trực tiếp câu thông thiên đạo chỉ có thể đoán được một vài thế giới này thiên đạo hẳn là bị cái gì áp chế cho nên này phương linh khí mới có nảy biến cố vân tiểu nắm thật chặt lòng bàn tay nói như vậy lao nhân về sau cũng vô pháp lại tiếp tục hấp thu linh khí khôi phục tu vi kia còn chơi cái cầu a dạ quyên ngắm hướng lao nhân ánh mắt càng thêm lạnh một lát mới thốt ra mấy chữ nguyên bản có thể nguyên bản vân tiểu sửng sốt nghĩ tới cái gì đúng vậy phía trước lao nhân rõ ràng có thể hấp thu linh khí Chỉ là lần này xảy ra vấn đề mà thôi. Cũng không có khả năng như vậy xảo, lần trước linh khí liền không thành vấn đề. Nàng tế tưởng tượng, vội vàng nhắm mắt lại lại lần nữa cảm ứng khởi bốn phía linh khí tới, lần này không ngừng là quan sát, mà là trực tiếp dẫn khí nhập thể. Quả nhiên, chỉ thấy bốn phía quan điểm bắt đầu hướng tới nàng tới gần lại đây, ngay từ đầu như cũ thập phần thô bạo, bay qua tới xu thế còn mang theo chút hung mãnh. Thân kỳ chính là, chúng nó lại ở dao động đến nàng một mét trong phạm vi thời điểm. Mặc danh an tính xuống dưới, như là đột nhiên bị cái gì chấn an giống nhau, vô cùng ngoan ngoãn hối vào nàng kinh mạch bên trong. Nàng vội vàng nội coi kinh mạch, phát hiện những cái đó linh khí cùng nàng tự thân linh khí đã dung hợp tới rồi cùng nhau, nửa điểm không có muốn phản nghịch gì tứ. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng vừa mới lao nhân đã chịu phản phệ, như thế nào vừa đến nàng đột nhiên lại dị ngoan. Nàng cũng không có làm cái gì dư thừa sự, thậm chí hợp với dẫn khí pháp quyết đều giống nhau như lúc. Trên người cũng không có nhiều ra cái gì. Như thế nào linh khí liền đang tới gần nàng một mét thời điểm. Từ từ, nàng đột nhiên mở mắt ra, nháy mắt phản ứng lại đây, là công đức. Nếu nói trên người nàng có thứ gì cùng thiên đạo có liên hệ nói, đó chính là công đức, những cái đó linh khí là bị trên người nàng công đức ánh sáng chân an xuống dưới. Ân. Dạ huyên gật đầu. Nếu công đức có thể chân an linh khí lời nói, như vậy lao nhân cũng nên nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía người bên cạnh, lại đột nhiên ánh mắt một ngừng, trên người của ngươi công đức đâu. Nàng lúc này mới phát hiện lao nhân trên người dị thường. Theo lý thuyết, nàng ở bên kia thế giới làm sự, lão nhân đại bộ phận đều thăm dự, hơn nữa mặt sau ngăn cản ma giới cứu thế chi công. Chứ bỏ nàng ở ngoài, liền thuộc lao nhân trên người công đức sâu nhất. Nhưng hiện tại, nàng từ trên xuống dưới quét lao nhân liếc mắt một cái, nàng quanh thân chỉ là bao phủ cực đạm một tầng, phản phất tùy thời sẽ tán kim quang. Tuy rằng cũng là công đức kim quang, nhưng là trước không nói so với ở Thanh Dương tới thiếu nhiều ít ngay cả lúc trước ở lôi ra khi cũng so hiện tại nồng đậm. Gì? lão nhân cũng là sửng sốt, hắn không có khai thiên nhãn, hoàn toàn không thấy mình trên người ra cái gì vấn đề, ta công đức làm sao vậy? Ứng luân ở hắn hồn phách bên trong, hạ quá tố hồi ấn. Giả huyên mở miệng bổ sung, đột nhiên dối tay hướng lão nhân trên chán đảo qua, ngay sau đó chỉ thấy một cái lóe bạch quang vạn tự đánh dấu, từ hắn cái chán phiêu ra tới, có này ấn giả, nhưng không chịu luân hồi chi lực ảnh hưởng. Giữ lại tiền sinh hết thể dấu vết bất biến, bao gồm tu vi cùng linh lực. Vân Tiểu có chút khiếp sợ nhìn cái kia ấn ký, lại chậm dại ẩn vào lao nhân giữa chán, tổ sư ra là nói, hắn tu vi còn ở. Ân. Ra huyên gật đầu, tưởng có tu vi mà thôi. Không có linh khí, cái gì đều xử không ra. Hắn đạm mặc nhìn lão nhân liếc mắt một cái, ngay sau đó lại bỏ thêm ba chữ, cho nên xuẩn. Vừa đến thế giới này liền mất đi ký ức không nói, linh khí hao hết cư nhiên liền trên người công đức đều có thể ném. Đã chuẩn đến có thể trục xuất sân môn Lao nhân, chắc tâm Mặc danh tưởng nghiệm càng xuẩn các sư thúc Vân tiểu lúc này mới hiểu được Phía trước kia một lần Vì cái gì Lao nhân có thể một lần hấp thu Như vậy nhiều linh lực Là bởi vì hắn tu vi vẫn luôn đều ở Chỉ là kinh mạch bên trong linh lực đã không Lần trước những cái đó ít đòi linh khí Tự nhiên không thể bổ sung hắn mau khô cạn kinh mạch Ứng luân tuy rằng đem hắn đưa vào bên này thế giới luân hồi Nhưng hắn từ lúc bắt đầu khởi điểm chính là mãn cấp đại hảo Thu vi cùng linh lực, toàn bộ từ đầu chí cuối đều mang lại đây. Đến nỗi, vì cái gì mặt sau trên người hắn linh lực sẽ không, tạo thành không có thu vi biểu hiện giả dối. Nàng nghĩ tới kia trường, đã từng làm nàng xuyên qua vượt giới phủ, lão nhân là bởi vì họa ra kia trường phủ, cho nên mới dùng hết trên người sở hữu linh lực. Mà lúc này khiến cho linh lực phản phệ, là bởi vì trên người hắn công đức xuất hiện vấn đề, vô pháp an ủi cũng đủ nhiều linh khí làm hắn hấp thu bổ sung, cho nên mới sẽ như vậy. Lao nhân. Ở ta trở về bên này phía trước, người rốt cuộc phát sinh quá cái gì? Vân tiểu ý thức được việc này quá mức không tầm thường, linh lực còn có thể nói là hắn hao hết. Nhưng lẽ ra công đức loại đồ vật này, trừ phi chính mình tìm đường chết, nếu không là không có khả năng sẽ giảm bớt. Huống hổ lấy lao nhân đã từng từng có cứu thế chi công tới nói, trừ phi hắn làm chính là cái loại này, thủy diệt thế giới, trả thù xã hội đại chết, nếu không hắn công đức, sẽ vẫn luôn ở trên người. Chương 416 Lâm Chỗ Tới Chơi không có a. Lão nhân lắc lắc đầu, chính mình cũng có chút mặc danh, ứng đồ ăn đem hắn đầu thai đến thế giới này thời điểm, liền mất chi nhớ, hồi tưởng ở bên này cả đời, thật đúng là không có chịu quá tội gì, đặc biệt là khi còn nhỏ, hắn cơ hồ là xa gần lường danh phúc tinh, làm gì gì thành, làm gì gì sẽ, trừ bỏ thường xuyên sẽ có cảm thấy chính mình còn có chuyện gì không hoàn thành cảm rất ngoại, cơ hồ một đường thông thuận đến đại, hợp với nhận nuôi nhi tử, lớn lên cũng hôn đến tiếng gió thủy khởi, ngươi thật sự nghĩ không ra. Công đức như thế nào vức? Lao nhân lắc đầu. Vậy kỳ quái, xem lão nhân bộ dáng, trừ bỏ lần đó chạm vào nàng sứ ngoại, phỏng trừng cũng xác thật không có đã làm cái gì đại gian đại ác chuyện xấu. Kia trên người hắn công đức đến là như thế nào không đâu? Nàng nghĩ lại tưởng, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, quay đầu nhìn về phía trước người người xác nhận nói, tổ sư ra, công đức loại đồ vật này là có thể cướp lấy sao? Cướp lấy. Dạ huyên còn không có trả lời, đến lao nhân chính mình trước hoàng sợ, nha đầu ngươi là nói ta công đức bị người đoạt công đức cũng là có thể bị đoạt sao trừ bỏ cái này bên ngoài ta không thể tưởng được ngươi công đức sẽ đột nhiên biến mất nguyên nhân vân tiểu gật đầu lúc trước hợp với đổi vận chú loại này đổi khí vận thuật pháp đều có thể bị trương phạm như vậy một cái dưỡng quỷ tiểu tu sĩ thi triển thành công kiep cướp đoạt người khác công đức loại sự tình này cũng chưa chắc không có bình thường không có khả năng dạ huyên lôi kéo vân tiểu tay nhẹ nhàng méo méo nhàn nhạt nói nhưng này phương thiên đạo cũng đều không phải là không có kia kia làm sao bây giờ a nha đầu nghe tổ sư ra khẩu khí này hắn thật đúng là bị đoạt đi rồi công đức a lão nhân cũng là vẻ mặt ngậm bước trong lúc nhất thời cũng không biết nên cao hứng vẫn là mất mát tu vi ở đó chính là nói hắn không cần phải từ đầu lại tu chính là không thể hấp thu linh khí hắn uổng có tu vi cũng xử không ra a huống hồ không thể hấp thu linh khí nguyên nhân cư nhiên là vẫn là bởi vì công đức không thấy nếu vẫn luôn như vậy đi xuống Hắn chẳng phải là chỉ có thể bảo trì hiện trạng, vĩnh viễn trở về không được. Vô nghĩa, đương nhiên là muốn tìm trở về. Vân tiểu hơi nhíu nhíu mày, công đức loại đồ vật này cùng khí vận giống nhau, cũng không phải có thể tùy tiện đổi tới đổi lui. Như vậy không minh bạch bị người đoạt đi rồi, không có khả năng hoàn toàn không lưu lại một chút dấu vết. Lão nhân cũng có chút tức giận, nếu không phải công đức biến mất, hắn cũng không cần phải liên tiếp làm vài thiên bài thi. Đại hắn biết là ai hạ độc thủ, tuyệt đối muốn cho đối phương đẹp, nhưng hiện tại mấu chốt là. Chúng ta đây như thế nào tìm? Vân tiểu chính mình cũng không biết này, ném công đức muốn từ đâu tìm khởi, cố tình lao nhân trên người không có nửa điểm manh mối, càng đừng nói tàn lưu cái gì thi chú dấu vết. Đây cũng là Vân tiểu ngay từ đầu không có phát hiện nguyên nhân, ngay cả tổ sư ra cũng không có thể từ lao nhân trên người nhìn ra chút cái gì tới. Đang do dự muốn như thế nào tìm thời điểm, đặc thù quản lý chỗ lâm nhạc lại đột nhiên tới cửa tới, trong tay còn cầm một đại túi đồ vật, cười đến vẻ mặt vui tươi hớn hở. Vân Tiểu cùng lao nhân giật nảy mình, nghĩ trong phòng còn có nửa người nửa xà tổ sư ra, vừa định đóng cửa lại. Chính nướng bánh quy người nào đó, lại tự mình từ phòng bếp nhô đầu ra xem xét liếc mắt một cái. Bọn họ căn bản không kịp ngăn cản, đối phương đã từ phòng bếp du ra tới, còn trực tiếp tiếp nhận lầm nhạc trong tay túi, lạnh vẻ mặt tò mò hỏi, đây là vật gì? Hai người đấy lòng đồng thời lột bộ một chút, nháy mắt cảm thấy phải trải qua đại hình quay ngựa hiện trường. Lại thấy lâm nhạc dường như căn bản nhìn không tới tổ sư ra thô tráng đôi rắn giống nhau, như cũ vui tươi hớn hở giải thích nói, đây là thực nhớ chiêu bài bánh kem phô mai, ta lại đây khi vừa vặn đi ngang qua, liền cấp vân đại sư mang theo chút. gia huyên ánh mắt mị mị, xem xét trong tay túi, cho đối phương một cái, là cái hiểu chuyện lao nhân ánh mắt. Thấy hắn có hứng thú, lâm nhạc lại vội vàng bỏ thêm một câu, mới ra lò còn to tiếng đâu. Cũng không biết các ngươi hỉ không mừng. Hắn lời nói còn chưa nói xong chỉ thấy trước mắt người, đôi tay lôi kéo, dầm một chút không chút do dự liền kéo ra túi, lấy ra một tiểu khối, làm cho đối phương mặt cắn một ngụm. mới vừa nhai một chút, mày lại hung hăng vừa nhíu, xoay người phi một tiếng trực tiếp phun tới rồi bên cạnh thùng rác, khó có thể nuốt xuống. hiểu chuyện ánh mắt nháy mắt vừa thu lại, sắc mặt càng thêm đạm mạc, giáp mặt bị ghét bỏ lâm nhạc, còn không có phản ứng lại đây, ra huyên rồi lại đem túi nhét trở lại trong tay đối phương, quay đầu thẳng lăng lăng nhìn về phía bên cạnh vẫn tiểu, không trước mắt. Vân Kiểu khỏe miệng hơi chịu chịu một chút, than một tiếng mới trả lời, đã biết, một hồi cho ngươi làm bánh kem. Đối phương ánh mắt sáng ngời, lúc này mới xoay người du trở về phòng bếp, tiếp tục xem chính mình nướng bánh quy nhỏ đi. Ân, tiểu đồ tôn cái này tân đan lô, lò nướng, dường như không có gì vãng cái kia dùng tốt. Vân, Vân Đại Sư, Lâm Nhạc xem xét đã đóng lại phòng bếp môn, lại nhìn nhìn Vân Kiểu cùng lão nhân, vẻ mặt một bức. Ai a đó là, xin lỗi. Hắn khả năng ăn không quen phô mai hương vị. Vân tiểu một đầu hấp tuyến, vội vàng giải thích một câu. Nga lâm nhạc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đi theo hai người vào phòng, nhìn không được hiếu kỳ nói, không biết vừa mới vị kia là phía trước chưa thấy qua. Hai người nghĩ nghĩ, cuối cùng cho một cái chết chung đáp án, trong nhà trưởng bối. Gì? Như vậy tuổi trẻ trưởng bối sao? Lâm trưởng phòng hôm nay đột nhiên tới nơi này, là có chuyện gì sao? Vân tiểu đổi đề tài. Tế tưởng tượng. Vừa mới lâm nhạc không có đối nhân thân đôi rắn tổ sư ra dọa đến, hẳn là tổ sư ra trước tiên bày cái gì thủ thuật che mắt linh tinh. Nga đúng rồi. Lâm nhạc lúc này mới nhớ tới chuyến này mục đích, ta lần này tới, là về ngươi lần trước cùng ta nói vị kia lâm viện trưởng sự. Nói hắn vội vàng lấy ra trong túi một chồng văn kiện đưa tới. Đây là cái gì? Vân Tiểu tiếp nhận biên mở ra biên hỏi. Ta tra xét một chút, hắn nói đi hội trần địa điểm, cùng với cùng ngày quá khứ người. Lâm nhạc biểu tình tức khắc nghiêm túc lên. Mang theo vài phần ngưng trọng nói, Lâm viện trưởng nói được không sai, ngày đó cùng đi nơi đó hội trần người, đều là các đại bệnh viện viện trưởng, cùng một ít cực có danh tiếng bác sĩ. Nhưng là từ nơi đó sau khi trở về, bọn họ đều không ngoại lệ đều ngã bệnh. Tuy rằng không có Lâm viện trưởng như vậy nghiêm trọng, nhưng đều trụ quá một đoạn thời gian viện. Này đó chính là ta điều tra thời điểm, chụp trở về ảnh chụp, Vân Tiểu mở ra những cái đó ảnh chụp vừa thấy, bên trong người đều ở hơn 30 đến hơn 40 tuổi tri gian không ít nhìn đều thực quen mắt, trước kia ở các loại y thuật giao lưu hội thượng cũng đã gặp mặt. Ảnh chụp chung tuy rằng nhìn không ra bệnh gì dung nhưng từ trên mặt lại có thể nhìn ra, đã từng từng có sinh cơ có tổn hại dấu hiệu. Bọn họ đi chính là địa phương nào? Đây cũng là hôm nay ta tới nơi này, muốn cùng Vân Đại Sư nói sự. Hắn nhíu nhíu mày, làm như có chút không nghĩ ra nói, bọn họ hội trần địa phương, là thành phố A Thị Tế một đống tương đối xa xăm tòa nhà, phía trước đã qua tay rất nhiều lần, cụ thể ban đầu là thuộc về ai Đã cha không rõ ràng lắm, nhưng gần nhất một lần qua tay người lại là Trương ra. Đạo môn cái kia Trương ra. Trương 417 ra xa nhà khó. Nha đầu, làm sao bây giờ? Đem lâm nhạc tiễn đi sau, lão nhân thói quen tính nhìn về phía Vân Kiểu hỏi. Vân kiều buông trong tay cái ly, lúc này mới mở miệng nói, việc này liên lụy đến Trương ra, xem ra lâm trưởng phòng là không dám lại tiếp tục cha đi xuống. Liên tính là tưởng cha phòng trừng cũng cha không đến cái gì. Kia làm sao bây giờ? Không biết việc này là trương gia chủ đạo, vẫn là phía dưới người chồng làm. Cụ thể lại làm chút cái gì? Lão nhân níu như mày, trương bùi hai nhà xem như đạo môn ngôi sao sáng cấp nhân vật, đặc thù chỗ tuy rằng là phía chính phủ tổ chức, nhưng muốn cùng như vậy gia tộc đối thượng, cũng khẳng định sẽ có rất nhiều cố kỵ. Nha đầu, ngươi nói chuyện này, chúng ta muốn thông chi trương lão gia tử sao? Đều giống nhau. Vân tiểu nhìn lão nhân liếc mắt một cái, lúc này mới phân tích, ngươi thật cho rằng trương gia lão gia tử sẽ không biết việc này sao? A, lão nhân cả kinh, trương gia biết. Đầu tiên là một cái trương phàm, tiếp theo lại là lâm viện trưởng sự. Muốn nói trương gia thật không biết những việc này, thật đúng là rất khó làm người tin tưởng. Vân tiểu hơi nhíu nhíu mày, than một tiếng nói, việc này chỉ có hai loại khả năng. Lui một vạn bước giảng liền tính là trương gia người cầm quyền không biết. Nhưng bọn hắn phía dưới người nháo ra nhiều chuyện như vậy, cũng chỉ có thể chứng minh bọn họ bên trong ra rất nghiêm trọng vấn đề, hợp với trương gia lão gia tử đều đầu không được kia nếu biết lão nhân cũng là sắc mặt trầm xuống, càng bánh bông lan, vân tiểu nhìn hắn một cái nói, kia chuyện này liền có khả năng là bọn họ một tay chủ đạo, lão nhân cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt càng khó nhìn, cái này trương gia rốt cuộc muốn làm gì? ta lo lắng đến không phải trương gia, mà là nàng như suy tư gì nắm thật chặt mi, ngẩng đầu ý vị không rõ quét lão nhân liếc mắt một cái, ngươi như vậy xem ta làm gì? ta cũng không, gì? người thượng nào đi? hắn lời nói còn chưa nói xong. Vân Kiểu lại đột nhiên đứng dậy chiều trong phòng đi đến, lấy thân phận chứng, đính vè máy bay đi thành phố A. A. A. Lao nhân cả kinh, đi thành phố A, ngươi muốn trực tiếp đi tìm trương ra sao? Như vậy không hảo đi. Nếu là bọn họ thực sự có cái gì âm mưu, Không sao cả. Vân Tiểu quay đầu lại nhìn hắn một cái nói, lấy thế giới này đạo pháp trình độ, liền tính là có, chúng ta đều cũng đủ có thể ứng phó. Cùng với đoán tới đoán đi, không bằng chủ động xuất kích hỏi cái rõ ràng. Ở tuyệt đối vũ lực trước mặt, hết thể âm mưu đều chỉ là hổ giấy, đi trước lại nói. Không phải lão nhân lại như cũ có chút do dự, hỏi, đi thành phố Á là không thành vấn đề, nhưng... Thổ sư ra làm sao bây giờ? Hắn ngồi không được phi cơ đi. Vân Tiểu bước chân một đốn, quay đầu nhìn về phía chính bưng nướng bàn du ra phòng bếp người nào đó. Tao, thiếu chút nữa đã quên, trong nhà còn có một cái không hộ khẩu. Như thế nào hợp lý ra cửa, hiện tại thành một vấn đề. Kìa nếu không. Làm tổ sư ra biến trở về nguyên lai bộ dáng. Làm vòng tay truyền trên tay nàng nhập cư trái phép qua đi gì đó. Sùng vật cũng không thể tùy tiện mang lên phi cơ A. Lão nhân phản bác, huống chi vẫn là xà. Nhà ngươi không phải có tư nhân phi cơ sao. Liền không thể đưa chúng ta một chuyến. Tư nhân phi cơ cũng là muốn quá an kiểm A. Lại còn có muốn trước tiên phê duyệt đường hàng không đâu. Hai người đều trầm mặc, trong lúc nhất thời phòng trong chỉ có người nào đó răng rắc răng rắc cắn bánh quy nhỏ thanh âm. Dạ Huyên vừa ăn biên đem một nửa bánh quy trang nhập cái đĩa chung, đẩy đến nàng trước mặt, ngươi. Vân điểu xem xét bánh quy, lại nhìn nhìn đối phương, làm hắn lưu lại nói nháy mắt lại nuốt trở về, tính, vẫn là dùng truyền tống trận đi. Còn không phải là tự thiết lập quan hệ ngoại giao thông sao. Các nàng lại không phải không có trải qua, cùng lắm thì truyền tống thời điểm, nhiều hơn mấy trọng che giấu hơi thở trận pháp, không cho người phát hiện hảo. Nói làm liền làm, Vân Kiểu trực tiếp liền ở trong phòng khách bố khởi trận tới. Bởi vì thế giới này linh khí không đủ nguyên nhân, lại hơn nữa nàng mấy ngày nay liền bảy hai lần tụ linh trận, đã mau đem chung quanh linh khí kéo đến không sai biệt lắm. Cho nên cái này trận pháp bố đến cũng không nhẹ nhàng, thậm chí Vân Kiểu còn dùng thượng chính mình linh lực, mới vừa hảo truyền tống ba người mà thôi. Vân tiểu chuẩn bị mấy trương phòng ngự phủ, một người đã phát một trường, thói quen tính nói, đem phòng ngự phủ mang theo đi, để người vặn nhất. Nga! Lao nhân lập tức tiếp qua đi. Vân Tiểu đang định thuận tay cấp tổ sư ra một trường, lại phát hiện hắn đột nhiên nhéo cái quyết, quanh thân bạch quang trận lóe, nháy mắt biến thành một cái khác bộ dáng Nguyên bản nhân thân đuôi rắn bộ dạng không thấy, biến thành quen thuộc màu trang áo dài, ngay cả mặt cũng biến thành, quý thân mặt. Lão nhân, Vân Tiểu, tuy rằng như vậy so nhân thân đuôi rắn muốn hảo, nhưng, tổ sư ra là đem yêu vương nhi từ mặt, trở thành ra cửa chuẩn bị biểu tình bao tới dùng sao. Vừa đến ra cửa liền thay, Vân Tiểu một đầu hấp tuyến đành phải nhắc nhở tổ sư ra thay đổi một bộ hưu nhàn trang, lúc này mới khởi động truyền tống trận, cơ hội là trước mắt công phu, ba người chỉ cảm thấy trước mắt trận quang trận lóe, ngay sau đó liền đến một mảnh xanh tươi trên cổ, trước mắt càng là xuất hiện một đống thập phần quen mắt tòa nhà, trong viện còn có mấy cái người làm vườn đang ở làm cỏ, nhìn đến đột nhiên xuất hiện mấy người hoảng sợ, hợp với cắt thảo cơ đều ai một chút, một chút đẩy mạnh buồn, ngươi, các ngươi là người nào, vào bằng cách nào, kia cắt thảo công nhân. Vội vàng xoay người liền hướng tới nơi xa bảo vệ cửa chạy tới, một bên hô lớn, bảo ăn. Bảo ăn đâu? Gì? lão nhân mày tức khắc nhíu lại, mọi nơi nhìn nhìn nói, nha đầu, ngươi không phải nói đi trương ra sao. Như thế nào tới bùi ra? Trước mắt phòng ở cũng không xa lạ, đúng là bọn họ đã tới một lần, cái kia ở phòng cảnh khu chỗ sâu trong buổi ra chủ trạch. Đương nhiên là cha sự tình. Vân tiểu thuận miệng trở về một câu, lúc này mới tiến lên nhìn về phía trong miệng mấy người nói, ngươi hảo. Chúng ta tới tìm Bùi Lao gia tử, hắn hẳn là ở đi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, tự hồ còn ở vào vừa mới mấy người đột nhiên xuất hiện khiếp sợ trùng, không phục hồi tinh thần lại, đến là bên cạnh truyền tống tới một đạo kinh hỉ thanh âm, "Vân đại sư." Ngại như thế nào tới? Mấy người trở về đầu vừa thấy, chỉ thấy Bùi Thế Trung tôn tử, Bùi Viễn tử phía sau đã đi tới. Hắn như là vừa vặn mới về nhà, vẻ mặt kinh hỉ bước nhanh đã đi tới, như thế nào không có chuyện trước nói một tiếng cũng làm cho chúng ta trước tiên đi tiếp ải có điểm việc gấp cho nên lâm thời dùng truyền tống trận lại đây vân diệu trả lời quay đầu lại nhìn về phía vừa mới đứng thẳng mặt cỏ lại phát hiện bởi vì linh khí ảnh hưởng hảo hảo mặt cỏ xuất hiện một vòng đốt trọi trận hình vì thế lại bỏ thêm một câu ngượng ngùng lộng hỏng rồi nhà ngươi mặt cỏ hắn sẽ bồi ngươi nói xong qua tay chỉ hướng về phía bạch duật dù sao con của hắn có tiền có tiền lão nhân bùi viễn nhìn nhìn trên mặt đất kia vòng cháy đen Tuy rằng không biết nàng nói truyền tống trận là cái gì, nhưng nghe tên cũng biết, là đạo thuật phương diện đồ vật. Vì thế khách khí cười cười, vân đại sư khách khí, ngài có thể tới đây là ta bùi ra vinh hạnh, ta đây liền thông chi ra ra, vài vị mời vào. Nói xong, hắn trực tiếp dẫn mấy người vào đại môn, một bên làm người đi thông chi lão gia tử, một bên còn quay đầu dặn dò vài câu, bên ngoài công nhân đường lộ ra. Cũng may có thể ở chỗ này công tác, đều là cùng đạo môn có chút liên hệ người, sẽ không nói bậy. Chương 418 bùi ra hỏi đáp. Cùng lần trước, ở một đêm mới nhìn thấy bùi lao ra tử bất đồng. Lúc này vân tiểu mới vừa ngồi xuống không lâu, bùi lao ra tử liền vô cùng lo lắng lại đây. Vân Đại Sư, bùi lao ra tử vừa đi vừa hỏi, ngài như thế nào đột nhiên lại đây? Là lần trước gửi cho ngài pháp khí có cái gì vấn đề sao? Hắn vẻ mặt lo lắng, trừ bỏ cái này thật đúng là không thể tưởng được các nàng sẽ đột nhiên lại đây lý do, hơn nữa vẫn là lấy như vậy phương pháp. Tuy rằng biết cái này kêu vân kiểu mội tử, đạo hạnh theo chân bọn họ hoàn toàn không phải cùng cái khái niệm cấp. Nhưng giống như vậy lợi dụng đạo thuật đột nhiên xuất hiện ở nhà hắn sự, vẫn là thực không thể hiểu được. Ít nhất ở hắn biết đến đạo thuật chung, căn bản không có như vậy pháp thuật. Không phải pháp khí sự, ta là vì một khác sự kiện. Vân kiểu lắc lắc đầu, cũng không có nhiều dài dòng, trực tiếp đem vừa mới lâm nhạc cho nàng túi văn kiện đưa qua, gàn từng chữ một, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ co hứng thú, rốt cuộc sự tình quan trưng ra trương gia, bùi thế trung tiếp văn kiện tay một đốn, trong mắt hiện lên một tiêu mờ mịt lúc này mới nhanh chóng mở ra trong tay túi văn kiện, tinh tế nhìn lên. Càng xem sắc mặt liền càng hắc, mày càng là đánh lên sổ con, một lát mới ngẩn đầu nhìn về phía vân tiểu này đó. Bên trong bệnh đến nặng nhất lâm vân bình, là ta phía trước nhậm trước bệnh viện viện trưởng. Vân tiểu giải thích một câu, hán bệnh, là ta chưa khỏi. Thì ra là thế. Khó trách nàng sẽ đột nhiên quản chuyện này, bùi thế trung hiểu được tự hỏi một hồi mới vẻ mặt nghiêm túc quay đầu nhìn về phía Bùi Viên nói Thông chi Trương gia làm Trương Thành Vành kia lão tiểu tử lại đây một chuyến mấy năm nay bọn họ Trương gia đến là càng ngày càng kỳ cục nói xong lại nhìn về phía Vân Kiều nói Vân đại sư yên tâm việc này chúng ta nhất định sẽ tra rõ đi xuống đem làm hạ này ác sự người bắt được tới Bùi Lão ý tứ là tưởng cùng Trương gia cùng nhau tra chuyện này Vân Tiểu ánh mắt mị mị hỏi Ai Vân đại sư khả năng không biết bùi thế chúng tiếp tục giải thích nói, trương gia tuy rằng cùng bùi gia giống nhau nhiều thế hệ tu đạo, nhưng không thể so chúng ta bùi gia dân cư đơn giản, phía dưới chi nhánh bên thân đặc biệt nhiều. Tuy rằng trương thành vang quản trưởng trương gia, nhưng là hắn kia một mạch phía dưới, hợp với tam đại cũng chưa ra cái gì tranh đua truyền nhân, khó tránh khỏi nhân tâm di động, có chút càng là trắng trợn táo bạo nhảy đát. trương thành vang ở thời điểm còn hảo, sợ là hắn vừa đi, bùi thế chúng lắc lắc đầu, vẻ mặt không thể nề hà bộ dáng. Cũng không sợ lời nói thật cùng người nói, những năm gần đây trương gia bên trong gia không ít nhiễu loạn. Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên thế bọn họ thu thập. Cho nên, những việc này đều là trương gia phía dưới người làm ra tới. Vân Tiểu tiếp tục hỏi. Ai, Trương Thành Văn chính là có nghĩ thầm quản, cũng là vô lực à? Tổng không thể thời thời khắc khắc nhìn chầm chằm phía dưới người. Bùi thế chung lại lần nữa than một tiếng, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu. Bất quá đều là đạo môn người trong, Vân Đại Sư nêu tới. Việc này chúng ta bùi ra cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, tự nhiên sẽ phụ trách đến cùng. Đến nỗi này mấy cái người bị hại, bọn họ thiếu cái gì, chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực bồi thường. Vân Tiểu sờ sờ trong tay chén trà, như cũng là kia Trương không có gì biến hóa nghiêm túc mặt, một lát mới nói, bùi lao cảm thấy, chuyện này Trương ra láo gia tử, cũng không cảm kích. Bùi thế trung sừng sốt, theo bản năng gật đầu nói, đây là đường. Ta nhìn không thấy đến. Vân Tiểu không chờ hắn nói xong, trực tiếp ngắt lời nói. Trương gia cũng coi như là đạo môn thế gia. Lớn như vậy gia tộc, xác thật ra một hai cái bại hoại cũng là bình thường. Nhưng trương gia gia bại hoại tần suất có phải hay không quá nhiều điểm. Không nói cái khác, quang ta biết đến. Lần trước cái kia trương phẳng sự, cùng lần này cách xa nhau cũng không mấy tháng đi. Nay bùi thế chung sắc mặt đổi đổi, vẻ mặt khó xử. Trương lão gia tử chính là lại vô năng, tốt xấu cũng là đạo môn ngôi sao sáng. Vân Tiểu tiếp tục nói. Hắn nếu là ở trương gia liền điểm này ước thúc lực cũng không có, kia này quá ngôi sao sáng cũng quá khôi hài đi. Trương gia con cháu là có bao nhiêu không đem hắn để vào mắt, mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần nháo ra sự tới. Vân Đại Sư Bùi Thế Trung sắc mặt cứng đờ, lời này tuy rằng khó nghe, nhưng là cũng xác thật là cái này lý. Vẫn là nói vân kiểu ánh mắt nhữ lại, càng thêm nghiêm túc nói, hắn rõ ràng biết này đó, lại vẫn là cố ý mặc kệ, thậm chí là... Cổ vũ! Chuyện này không có khả năng. Bùi thế chung cả kinh bố đùi, trên mặt hiện lên chút tức giận, Vân Đại Sư, chương gia lại nói như thế nào cũng là chính tông đạo môn, ta tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra, cố ý hại người loại sự tình này. Không phải cố ý sao? Vân tiểu hỏi. Đương nhiên, bùi thế Trung khẳng định gật gật đầu, chỉ vào kia đôi tư liệu thượng ảnh chụp nói, những người này vừa thấy chính là bị cực các quán khí quân thân. Chương gia tuy rằng là có năng lực này, nhưng là bọn họ nhiều thế hệ tu đạo, không nói cái khác. Hắc bạch lưỡng đạo cũng là có người. Muốn đối phó mấy cái hoàn toàn không hiểu đạo pháp người, hà tất phải dùng đến loại này phương pháp. Ngược lại bại lộ chính mình đâu. Ở đạo môn gia tộc tới nói, tiền tài cùng quyền thế căn bản không thiếu. Kia việc này liền càng bánh bông lan. Vân Tiểu lại biểu tình không thay đổi, tiếp tục phân tích nói, không phải cô ý mặc kệ nói, kia bọn họ một cái tu đạo người vì cái gì phải đối phó mấy cái hoàn toàn không hiểu đạo pháp người thường. Là trả thù. Vẫn là nói muốn từ bọn họ trên người được đến cái gì. Đuôi thế chung sửng sốt. Nếu là trả thù, kia thật đúng là xảo. Sở hữu cùng trương gia có thủ hoán tất cả đều là bác sĩ. Vân Tiểu lại không có quản hắn, tiếp tục phân tích nói, mấu chốt những người này, trừ bỏ lớn tuổi nhất lâm viện trưởng, thiếu chút nữa mất mạng ngoại. Những người khác lại chỉ là suy yếu ở mấy ngày viện mà thôi. Này chứng minh đối phương ngay từ đầu, căn bản không có muốn bọn họ mệnh ý tứ. Kia thù này, có phải hay không báo đến có điểm buồn cười? Báo thù kích cỡ nằm giữ đến quá chính xác chút đi. Bùi thế chung nói không nên lời lời nói. Nếu không phải trả thù, kia đối phương đại thật xa đem mấy cái nổi danh bác sĩ kêu lên đi, lại là vì cái gì đâu. Bái sư học ý thì sao? Học xong cho người ta loại toán khí cái loại này. Này! Vân Thượng Sư! Vẫn là nói, từ lúc bắt đầu, đối phương chỉ là tưởng từ bọn họ trên người được đến điểm cái gì. Vân tiểu xoay chuyển trong tay cái ly, mấy cái bình thường bác sĩ trên người, lại có cái gì có thể khiến cho đạo môn ngôi sao sáng cấp trừng ra. Cũng đỏ mắt đổ vật đầu. Nàng giọng nói một đốn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đối diện bùi thế chung, gàn từng chữ một, bùi lao, có lẽ ngươi có thể nói cho ta là cái gì sao? Bùi thế chung sắc mặt cứng đờ, biểu tình tức khắc thay đổi rất nhiều lần, một lát mới kéo có chút cứng đờ khỏe miệng nói, việc này, tự nhiên còn phải tiếp tục tra đi xuống, mới biết được. Vân Tiểu không nói gì, chỉ là nhìn về phía đối phương ánh mắt càng thêm nghiêm túc, thấy đối phương như cũ cười đến khách khí uống trà, một lát mới than một tiếng lẳng đầu nhìn lao ra từ mặt sau bùi viễn liếc mắt một cái, không ngọn nguồn hỏi một câu. đúng rồi, như thế nào không thấy lần trước cái kia kêu, kêu bùi phong tiểu hài tử. loang loạng, bùi thế trung tức khắc tay run lên, trong tay chén trà rớt xuống dưới, xái đầy đất. chương 419 hố cha ba ba. bùi thế trung tay gian run rẩy, lập tức xả ra một kia có chút cứng đờ tươi cười trả lời. ha ha tiểu hài tử sao? tuổi còn nhỏ căn bản không chịu ngồi yên, hiện tại phỏng chừng lại là đi nơi nào điên đi chơi. Cho nên mới không có tới thấy Vân Đại Sư. Phải không? Vân Tiểu thần sắc không thấy, túi đầu nhìn trên mặt đất quăng ngã toái chén trà liếc mắt một cái, nói tiếp, vừa lúc ta hôm nay lại đây, nếu không thuận tiện cho hắn phục cái khám đi. Tốt xấu hắn cũng coi như là ta người bệnh, tổng muốn phụ trách đến cùng, đúng không? Vân Đại Sư? Có tâm. Bùi thế trung tươi cười càng cường, lắc đầu nói, bất quá không cần. Tiểu phong bệnh, đã hoàn toàn hảo, thật sự không cần phiền toái Vân Đại Sư. Ngược lại chỉ hoãn ngươi thời gian, không phiền thoái, tái khám thực mau. Bùi thế chung còn tưởng cự tuyệt, đứng ở hắn phía sau bùi viễn lại nóng nảy, mang theo chút hưng phấn tiến lên một bước, làm như muốn nói cái gì, ra ra, nếu không. Bùi thế chung lại không chờ hắn nói xong, đột nhiên quay đầu lại chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, muốn ngăn cản cái gì. Bùi viễn lại không có như vậy bỏ qua ý tứ, ngược lại một sửa phía trước kia nho nhã lễ độ, chỉ làm phông nền bộ dáng, mang theo chút sốt ruột nói, ra ra. Tiểu phong tình huống hiện tại, vạn nhất, nếu nàng thật sự có thể nói, câm miệng. Hắn lời nói còn chưa nói xong, bùi thế trung lạnh giọng khiển trách một câu, nói bừa cái gì đâu. Tiểu phong sẽ không có việc gì. Bùi viễn lúc này mới ngầm miệng, nhưng này đã cũng đủ chứng thực vân kiểu ý nghĩ trong lòng. Xem ra, bùi lao ngươi kia tiểu tàng tôn, khôi phục tình huống cũng không phải thực lý tường A. Bùi thế trung sắc mặt càng thêm khó coi, lại như cũ cười giải thích nói, như thế nào sẽ đâu, đương nhiên ngươi không phải chưa khỏi làm ta đoán xem, vân tiểu lại đánh gây hắn nói, trước một bước mở miệng nói, kia tiểu hài tử, hiện tại có phải hay không toàn thân kinh mạch đi ngược chiều, còn bạn có hộp máu run rẩy, tứ chi còn bạo xuất vong trạng gân xanh, trình kỳ quái tím đen sắc, hơn nữa vượng mê không tỉnh, hô hấp không thuận, đây là linh khí phản vệ bệnh trạng, ngươi như thế nào sẽ biết? Không chờ bùi thế trung trả lời, bùi viễn lại là cả kinh, vội vàng dùng sức gật đầu khẳng định, không sai, chính là như vậy, tiểu phong hiện tại chính là cái dạng này. Hắn là bởi vì mấy ngày trước. Bùi Viễn. Bùi Thế Trung đột nhiên sắc mặt biến đổi, làm như nóng nảy một phách cái bàn đứng lên, thậm chí có chút không màng lễ nghi cầm lấy trên bàn vần kiểu chén trà, hung hăng chiều hắn tạm qua đi, vẩy ra mái ngói thậm chí hoa bị thương đối phương mặt, chỉ vào Bùi Viễn liền mắng lên, ngươi từ nhỏ đến lớn, ta chính là như vậy dạy ngươi. A. Như vậy thiếu kiên nhẫn, về sau như thế nào quản lý Bùi gia? Ra gia ra ra Bùi Viễn không quan tâm trực tiếp quỳ xuống, vẻ mặt sốt ruột hơi hơi hé miệng. Làm như muốn nói cái gì? Con chưa cút đi ra ngoài." Bùi Thế trung ánh mắt một lệ, trực tiếp bắt đầu đổi người. Bùi Viễn đành phải cúi đầu, trong mắt quang tối sầm đi xuống, nhiễm chút tuyệt vọng biểu tình. "Bùi lão làm gì vậy?" Vân Tiểu lại ra tiếng nói, cũng không cần phải cứ như vậy cấp đuổi Bùi Tiên Sinh đi thôi. "Con cháu không biết cố gắng, làm Vân đại sư chế giễu." Bùi Thế trung lúc này mới xoay người giới giam cười cười, như cũ ý đồ che giấu, "Vân đại sư ngươi đừng nghe hắn nói bậy, Tiểu Phong kỳ thật đã khá hơn nhiều." Bùi tiên sinh lo lắng cho mình nhi tử, như thế nào sẽ là chê cười đâu. Vân tiểu tiếp tục nhìn về phía bùi viễn, như cũ nghiêm túc nói, không bằng làm hắn nói xong, không chuẩn ta thật đúng là có thể hỗ trợ đâu. Thật vậy chăng? Đang định đứng dậy bùi viễn, ánh mắt sáng lên, một lần nữa lại bốc cháy lên hy vọng. Bùi viễn bùi thế chung lại lần nữa hô hắn một tiếng, thanh âm càng thêm nghiêm khắc, ý có điều chỉ nói, đừng quên ngươi là bùi ra đương ra. Nhưng tiểu phong cũng là ta nhi tử. Bùi viễn càng thêm kích động. Hoàn toàn làm lơ bùi thế trung ngữ mang cảnh táo nói, như là chết đối người bắt được phù mộc giống nhau, quy được rồi hai bước, nhìn chăm chầm vào Vân tiểu, Vân đại sư, ngươi có thể cứu tiểu phong đúng hay không? Ngươi đã cứu hắn một lần, lần này nhất định cũng có thể. Ta cầu xin ngươi cứu cứu hắn. Ta liền như vậy một cái nhi tử, hắn còn chỉ có bốn tuổi. Bùi viễn, bùi thế trung làm như không có biện pháp, đành phải nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ta nói tiểu phong bệnh, ta sẽ có biện pháp. Chỉ là thời cơ không tới, căn bản không cần phải vất vả vân đại sư, người gấp cái gì. Chính là tiểu phong đã chờ không được. Bùi viễn càng thêm sốt ruột nói, hắn tối hôm qua đã cơn sốc hai lần, lúc trước ba ba chính là như vậy đi, nếu lại tìm không thấy. Cấm một bùi thế chung cơ hồ là giống lên tiếng, làm như muốn ngăn cản cái gì. Vân tiểu lại đột nhiên một phách cái bàn, phát ra phanh một thanh âm vang lên đứng lên, dọa hai người nhảy dự. Nàng lại tiếp lời bùi viễn nói đi xuống, nếu lại tìm không thấy. Thích hợp công đức chuyển rời đến bùi phong trên người, như vậy hắn liền sẽ bị trong cơ thể thô bạo linh khí, phản phệ mà chết. Ngươi là muốn nói cái này đi. Nàng càng thêm nghiêm túc nhìn về phía bùi lao gia tử, mang chút lạnh leo gần từng chữ một, bùi lão Ta nói đúng sao? Giọng nói rơi xuống, toàn trường đều là một tĩnh, không ngừng là bùi lao gia tử, hợp với bùi viễn đều là vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng Lao nhân cũng vẻ mặt ngộng bức nhìn về phía đột nhiên phát hỏa vân kiểu. Gì? Ý gì? Như thế nào lại xả đến công đức thượng? Ngươi như thế nào sẽ bùi lao ra tử theo bản năng buột miệng tốt ra, rồi lại hiểm hiểm ngừng đến khẩu nói? Làm sao mà biết được sao? Vân Tiểu cũng đã minh bạch hắn ý tứ, đảo qua bùi ra hai gia tôn, lúc này mới hoàn thành nói, này không phải bùi lao ngươi nhắc nhở ta sao? Ngươi vừa mới không phải nói, những cái đó bị trương gia hại bác sĩ, là bởi vì thiếu thứ gì, mới có thể biến thành như vậy. Nói thật, ở tới nơi này phía trước, ta căn bản không biết bọn họ bị bệnh, Là bởi vì cực các oán khí cuốn thân. Những cái đó màu đỏ hơi thở, nàng cũng chưa nhìn ra là oán khí. Bùi thế chung sừng sốt, căn bản nhớ không nổi chính mình khi nào nói lời này. Ta phía trước vẫn luôn không rõ, mấy cái bác sĩ trên người rốt cuộc có thứ gì, là đáng giá thân là đạo môn ngôi sao sáng trương ra đỏ mắt. Vân Kiểu lại tiếp tục nói, sau lại mới nghĩ kỹ, là bởi vì bọn họ trước nghiệp. Bác sĩ bản chức, chính là cứu tử phụ thương, đặc biệt là này đó danh ý đi ít nhất công tác đều có mười mấy năm. Trong tay đã cứu mạng người, phòng chừng chính bọn họ đều không nhớ rõ. nay đối người thường tới nói tính không được cái gì, nhưng đối trương gia tới nói, lại là nhất rõ ràng mang theo công đức giả. Tuy rằng như vậy cứu người, không tính cái gì đại công đức, nhưng cũng không phải không có. Bùi thế chung hơi túi đầu, trong mắt hiện lên một tia phức tạp cùng hoảng loạn. Các người tu vi là dựa vào đại lượng công đức, mới tăng lên đi. Nàng quét đuổi lao ra tử liếc mắt một cái, không có công đức những cái đó thô bạo linh khí, chỉ biết phản phệ thân thể. Nhưng một người làm lại nhiều chuyện tốt, đạt được công đức cũng là hữu hạn. Hơn nữa hiện tại xã hội yên ổn, cơ bản không có cái gì náo động, đạt được đại lượng công đức cơ hội càng là không có. Cho nên Trương Gia liền suy nghĩ một cái biện pháp, tích tiểu thành đại. Một người công đức là thiếu, nhưng vô số người thêm lên, vậy nhiều. Chương 420 nho nhỏ uy hiếp. Không đủ thế chung trong mắt hoảng loạn càng trọng, làm như muốn giải thích cái gì. Từ lúc bắt đầu, ngươi liền biết bọn họ mục đích là cái gì. Thậm chí chuyện này các ngươi bùi ra cũng là cam chịu, thậm chí là tán thành. vân tiểu thẳng tắp nhìn về phía hai người, vạch chân nói, càng hoặc là, này cũng không phải trương gia một nhà quyết định, này vốn dĩ chính là các ngươi kết phường kế hoạch ra tới. ngươi. bùi thế trung không dám tin tưởng nhìn nàng một cái, thân hình quơ quơ, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, lui một bước, trực tiếp ngã ngồi ở trên sofa. một lát mới như là rỡ xuống cái gì ngụy trang giống nhau, cả người đều héo đi xuống, một lát thật dài thở dài, mới trầm giọng mở miệng nói. Nếu các ngươi đã biết, kia cũng không có gì không thể nói. Hắn chậm rãi gật gật đầu, ngươi nói được không sai. Trương gia làm những việc này, chúng ta từ lúc bắt đầu. liền biết. Quả nhiên. Vân Tiểu nhữ mày nhăn, đến là bên cạnh lão nhân nhịn không được, không dám tin tưởng chỉ vào hai người nói, ngọ tào, Các ngươi cư nhiên cùng trương gia là một đám. kia mấy cái bác sĩ, cũng là các ngươi làm hại. Không không không bùi thế trung bội vàng lắc lắc đầu phản bác nói, biết với biết, nhưng thỉnh tin tưởng. Việc này chúng ta bùi ra cũng không có tham dự. Chúng ta đều là tu đạo người, đương nhiên biết đoạt người công đức, không phải cái gì chuyện tốt. Nhưng trương gia như vậy, cũng là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ. Lão nhân có chút phát hỏa, trực tiếp dôi nói, trộm người khác đồ vật, còn nói bất đắc dĩ. Các người đây là lại đương lại lập sao? Ta không phải ý tứ này. Bùi thế chung trên mặt lộ ra chút xấu hổ biểu tình, lại lần nữa than một tiếng nói, đạo môn tu hành, vốn dĩ chính là dựa vào công đức. Hơn nữa các ngươi cũng biết, hiện giờ xã hội đã không có vài người tin này đó, cho nên dẫn tới chính thống học nói người càng ngày càng ít, càng miễn bàn đắc đạo người. Cố tình trên đời này lại không thể thiếu chúng ta, nếu không ai tới đối phó những cái đó quỷ mị yêu tả. Cho nên, các ngươi liền từ người khác trên người đoạt công đức. Chính mình không có liền đoạt người khác, đây là cái gì đạo lý? Ngay từ đầu, chúng ta nghiên cứu ra phương pháp này, chỉ là vì đem đạo thuật truyền thừa đi xuống. Vân Đại Sư cũng là tu đạo người. Nói vậy cũng sẽ lý giải chúng ta loại này muốn truyền thừa tâm tình. Bùi thế chung làm như nghĩ tới cái gì, lắc lắc đầu nói, nhưng là nhân tâm luôn là không thỏa mãn, phương pháp này làn truyền sau khi rời khỏi đây, chậm rãi cũng liền. Quản không được. Được đến cường đại năng lực, ai còn sẽ để ý ngay từ đầu mục đích đâu, bất quá các ngươi hai vị yên tâm, vì tăng lên tu vi, cấp lấy người khác công đức loại sự tình này, chúng ta bùi ra tuyệt đối không có làm qua. Đúng không? Vân tiểu ánh mắt híp lại. Thẳng tóc nhìn về phía Bùi Thế Trung, gàn từng chữ một, vậy ngươi này thân công đức, lại là từ đâu tới đây đâu? Bùi Thế Trung, Bùi Viễn. Trong phòng nháy mắt lại là một tĩnh, Bùi Thế Trung cùng Bùi Viễn đều ngây ngẩn cả người, trong mắt kinh hoàng chợt lóe mà thất. gì? đến là bên cạnh lao nhân, xem xét hai người, đặc biệt ngốc bạch ngọt hỏi một câu, trên người hắn công đức rất nhiều sao. Lúc này đến phiên vân kiểu hết trô nói rồi, hợp với vẫn luôn không ở trạng thái, yêu nhàn đến như là tới du lịch dạy huyên. Đều quay đầu lại cho hắn cái khinh bị ánh mắt. Xuân chết người tính. Vân Tiểu hít sâu một hơi, lúc này mới tiếp tục nói, đoạt người khác đồ vật, chính là đoạt đồ vật. Đoạt một lần cùng đoạt rất nhiều lần, có khác nhau sao? Bùi lao, ta mặc kệ các người ngay từ đầu nghiên cứu ra loại này cướp đoạt người khác công đức phương pháp, là vì cái gì? Nhưng chân chính tu đạo không nên là cái dạng này. Nếu đạo môn gắn bó, yêu cầu đoạt người khác công đức mới có thể tiếp tục đi xuống, kia như vậy đạo môn còn có tồn tại tất yếu sao? Nhưng bùi thế chung làm như muốn nói cái gì, rồi lại không biết như thế nào mở miệng. Không sai, thế gian không thể không có đạo môn, bằng không quỷ mị yêu tà không ai có thể xử lý. Nhưng ta không tán thành ngươi cách nói, cái gì vì đạo môn mới không thể không làm như vậy. Tất cả đều là lấy cớ mà thôi. Nào có lựa chọn trước hại người, tới đạt tới cứu người mục đích. Nay cùng đem người trước thọc một đao, lại đưa đi bệnh viện có cái gì khác nhau. Chẳng lẽ những cái đó có công đức người, liền xứng đáng bị hại sao? Nếu người mang công đức đều biến thành một loại nguyên tội, vậy các ngươi làm những chuyện như vậy, cùng những cái đó quỷ mị yêu tả lại có cái gì khác nhau? Bùi thế chung nói không ra lời. Ta hôm nay tới, không phải tới cùng các ngươi động thủ, chỉ là vì cho các ngươi, thậm chí toàn bộ đạo môn đang ở làm, hoặc là đã làm loại này thiếu đạo đức sự người một cái cảnh cáo. Vân tiểu thanh âm trầm xuống, gàn từng chữ một, thuận tiện cũng thỉnh ngươi chuyển cáo chương ra, thiếu đồ vật luôn là phải trả lại. Nếu bọn họ tưởng quy nợ Ta không ngại tự mình đi trương ra đòi lại tới. đương nhiên, các ngươi cũng có thể làm lơ ta cảnh cáo. Vân tiểu ánh mắt mị mị, càng thêm nghiêm túc nói, cứ việc tới thử xem, xem ta có hay không năng lực này. Nói xong, nàng trực tiếp đôi tay kết ấn, giương tay vung lên, ngay sau đó chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, một cái kim sắc pháp trận nháy mắt thành hình, cũng hướng tới ở phòng khách trên không thăng đi. Ngay sau đó bên ngoài đột nhiên tối sầm lại, chỉ nghe thấy ầm ầm ầm một trận liên miên không dứt sấm vang đầy trời màu trắng lôi quang vương góc mà xuống, toàn bộ bổ về phía bụi ra chủ trạch. trong lúc nhất thời chỉ thấy bụi đất phi dương, nguyên bản xa hoa biệt thự sụp đổ, vách tường như là đẩy ngã đổ mì nổ quân bài giống nhau, một đạo tiếp một đạo ngã xuống, trừ bỏ năm người nơi phòng khách trung ương bên ngoài, trực tiếp đem này đóng hơn 1.000 bình phòng ở phách đến dập nát, lại nửa điểm đều không có thương đến trung gian năm người, hợp với trên sofa cũng chưa rơi xuống nửa điểm cho bụi. thậm chí mặt khác ở trong phòng địa phương khác công tác người cũng không có bị tạp đến nửa điểm. Bùi thế chung cùng bùi viễn hai người đều sợ ngây người, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn bốn phía hết thảy. Một bộ hoàn toàn không có vừa mới kia đầy trời thiên lôi bên trong phục hồi tinh thần lại bộ dáng. Chưa từng có gặp qua có người có thể tùy tay triệu tới nhiều như vậy thiên lôi, tuy rằng biết thực lực của đối phương ở bọn họ phía trên, nhưng không tưởng sẽ khủng bố đến cái này thưa độ, này quả thực. Quả thực không phải người. Ba ngày thời gian, các ngươi có thể hảo hảo suy xét. Vân tiểu lại lần nữa giao đãi, kéo bên cạnh tổ sư ra. Xoay người liền phải hướng ra ngoài đi đến Chỉ đi rồi hai bước Rồi lại ngừng ở bùi viễn bên cạnh Bùi viễn sử sốt, Mang chút hoảng sợ cùng mở mịt ngầm đầu Không phải nói nhi tử bị bệnh sao Vân Tiểu nhắc nhở một câu Còn không mang theo ta đi xem Việc nào ra việc đó Tiểu hai tử bệnh vẫn là muốn xem a bùi viện ngốc ngốc Một lát mới hiểu được lại đây Trong mắt hiện lên mừng như điên Đúng đúng đúng Tiểu Phong Hắn ở phía sau rừng trúc nhà cũ Ta mang các người đi Nói xong lập tức bò lên, cũng mặc kệ bên cạnh còn không có phục hồi tinh thần lại bùi lao ra tử, lập tức liền mang theo mấy người chiều mặt sau đi đến. Đến là cái hảo ba ba. Vân tiểu nhìn nhìn phía trước người, như cũ đỉnh một trương nghiêm túc rốt của mặt, theo đi lên. Ánh mắt lại cô ý vô tình ngẩn đầu xem xét không trùng, trên mặt ổn đến một bút, đáy lòng lại tích đẩy mình nghi vấn. Nói, vừa mới kia trận lôi rốt cuộc cái quỷ gì. Nàng dùng không phải dẫn lôi pháp thuật A. Chương 421 vẫn luôn tại tuyến. Nhà đầu, ngươi lại như thế nào biết trương gia có có thể cướp lấy người khác công đức thủ đoạn? Thẳng đến từ bùi ra ra tới, lao nhân đều có chút không nghĩ ra, Vân Tiểu rốt cuộc lại như thế nào đoán ra này hết thảy? Rốt cuộc đoạt người công đức loại sự tình này, hắn đều chưa từng có nghe nói qua. Vân Tiểu nhìn hắn một cái, lúc này mới đáp lại nói, lúc trước trương gia trương Phàm sử dụng đổi vận chú, đổi người khác khí vận khi, ta liền từng có hoài nghi. Một cái bị trương gia xóa tên người, đều có thể tùy ý đổi khí vận kia cấp lấy người khác công đức cũng không kỳ quái đi. Chính là khí vận cùng công đức bất đồng đi. Đổi khí vận loại sự tình này, tuy rằng không dung với thiên đạo, nhưng cũng không phải không có người thành công quá, giống công đức loại này, ta cũng chưa nghĩ tới là có thể cấp đoạt. Phải biết rằng công đức vốn dĩ chính là thiên đạo cho, hơn nữa từ trước đến nay thiên đạo đối này cập vì bổn xịn, sẽ không dễ dàng cho người ta đại lượng công đức. Nhìn xem lúc trước huyền môn sẽ biết, cứu thế lớn như vậy công, thiên đạo này đầu một cấp, kia đầu lập tức dùng phi thăng thành tiên liền thu hồi đi. Lại như thế nào sẽ dễ dàng làm loại đồ vật này, cho người khác đoạt tới cấp đi. Thế giới khác là không có khả năng. Vân Tiểu quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ không chung, hơi nhíu nhíu mày nói, nhưng thế giới này, tuyệt đối có khả năng. Lão nhân sửng sốt một chút cũng phản ứng lại đây, nhớ tới lần trước những cái đó thô bạo đến chỉ có công đức mới có thể chấn an linh khí, này chứng minh thế giới này thiên đạo, khả năng thật sự đã xảy ra một ít, bọn họ sở không hiểu biết nào đó vấn đề. Giống như là tổ sư ra nói, thế giới này thiên đạo có chút phiền phức. Cho nên, nha đầu là kinh tổ sư ra nhắc nhở, mới có thể nghĩ vậy một chút sao. Vì thế, hai người không khỏi đồng thời quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh chính một tay cầm bánh quy, một tay cầm buồn thức đơn, nghiêm túc nghiên cứu người nào đó. ân Làm như đã nhận ra hai người tầm mắt, giả viên quay đầu, cũng nhìn về phía vân kiểu. Một lát, làm như nghĩ đến cái gì ánh mắt sáng lên, trong tay bánh quy vừa chuyển liền đưa tới nàng bên miệng, ăn. Vân Tiểu sửng sốt một chút, nhìn cái này trước sau bình tĩnh kỳ cục, một lòng làm bánh quy đầu vi nàng người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Giả huyên lại cho rằng hắn không thích, vì thế bung trong tay thực đơn, lại cầm lấy mặt khác một khối màu cam đưa tới, tiếp tục hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nàng. Quả cam. Không cần. Chối. Hắn lập tức lại thay đổi một khối. Hiện tại không muốn ăn. Trứng gà. Không phải. Tổ sư ra nàng không phải tưởng đổi khẩu vị cái này đi. Hắn qua tay lại cầm lấy một hối, trực tiếp đưa tới miệng nàng biên. Một đôi đen nhánh đôi mắt lấp lánh sáng lên, thẳng lăng lăng nhìn nàng, làm như hàm chứa cái gì chờ mong dường như. Vân tiểu xem xét hắn hồng đến không nhiều rõ ràng mặt, lại nhìn nhìn gần trong gang tấc kia miếng vải đầy hạnh nhân, một cắn tuyệt đối sẽ dính một miệng bánh quy tiết bánh quy nhỏ. Liên nếm một ngụm. Dạ Huyên tiếp tục cầm bánh quy để sát vào, kia chuyên chú mà chờ mong trong mắt, tràn ngập rõ ràng tiểu tâm tư. Vân tiểu nhìn hắn một lát, nhưng vẫn còn thật dài than một tiếng, ai? Tổ sư ra nói xong trực tiếp háp xuống hắn cầm bánh quy tay, ở đối phương nháy mắt héo đi xuống trong ánh mắt, đột nhiên lại dơ tay giữ chặt hắn cổ áo, dùng một chút lực trực tiếp đem hắn cả người xả lại đây, túi đầu chuẩn xác khắc ở hắn đôi môi phía trên. Hảo, ta ăn. Ngọt sao? Nàng nói như thế nào mấy ngày nay, hắn quải con tưởng cho nàng ủy các loại bánh quy. Thưởng thân cứ việc nói thằng A, còn quải lớn như vậy cái con Hắn có phải hay không cho rằng chỉ có ăn bánh quy, mới có thể ngọt ngọt ngọt. Dạ huyên ngây người một chút, cả người đều ngẩn người, theo bản năng trở về một câu, ngọt. Ngay sau đó lại lập tức phản ứng lại đây, trong mắt quang bá lạp lượng đến có chút lóa mắt, tay thuận thế liền hoàn thượng nàng eo, lại ăn một khối. Vân Tiểu đành phải phủng trụ hắn mặt, bá kỷ, lại lần nữa hôn một cái. Còn có một khối. Lại thân. Kế tiếp sẽ càng ngọt. Lại thân. Còn có thể lại điểm tâm ngọt. Tiếp tục. Bữa ăn khuya cũng muốn ăn. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh, hoàn toàn bị làm lơ nhân. Ô, oh, oh. hắn hẳn là ở xe đế, không nên ở trong xe. Vân Tiểu đã xác định bùi Lão ra tử trên người công đức, đúng là lão nhân. Từ bùi lao ra tử kia trột dạ thái độ liền có thể nhìn ra tới, hơn nữa lần trước lão nhân đi theo nàng đi bùi trạch thời điểm, kia không hề dấu hiệu thế xịu cùng khí tức không xong, còn có hắn vô cớ đối bùi ra không mừng. Này đó liền lên, càng thêm làm nàng xác nhận. Sau khi trở về Vân Kiểu cũng hướng tổ sư ra xác nhận quá, kia bùi ra Lão ra tử trên người công đức. Đích xác không phải đến từ chính thế giới này tặng, mà là bên kia thế giới. Đến nỗi bùi ra là lợi dụng cái gì phương pháp rời đi lão nhân trên người khí vận, thậm chí không nói lão nhân, hợp với lôi gia phụ tử đều chưa bao giờ phát hiện, này đó cũng chỉ có chính bọn họ đã biết. Nhưng kỳ quái chính là, mặc dù đùi thế trung trên người công đức sắc thật rất thâm hậu, nhưng là so với lúc trước lão nhân trên người cứu thế chi công tới nói, vẫn là thiếu rất nhiều, cũng không phải hoàn chỉnh. Y thế giới này chỉ có công đức mới có thể chấn an linh khí hình thức. Liền tính là lấy về bùi lao ra tử trên người công đức, lao nhân khả năng cũng vô pháp khôi phục trước kia tu vi. Nói cách khác, này phân công đức, rất có khả năng đã phân cách thành rất nhiều phân, ở bất đồng nhân thân thượng. Mà những người này, chỉ có dựa vào bùi ra mới có thể tìm đến ra tới. Đây cũng là vân kiểu không có đương trường làm lão nhân đem công đức quay lại tới nguyên nhân, nếu bọn họ chủ động giao ra đây, kia đương nhiên càng tốt. Nếu không phải, bọn họ cũng không ngại, trực tiếp ngại cương đương nhiên nàng còn có một khác tầng suy xét rời đi công đức phương pháp chỉ có bùi trương hai nhà biết nàng thật đúng là không có học quá như vậy pháp thuật liền tính là miễn cưỡng động thủ đến lúc đó bước cho cấp khả năng thật đúng là lấy không trở lại liền cái này kỹ thuật mặt vấn đề vân tiểu cũng hỏi qua tổ sư gia thế nào mới có thể đơn giản trực tiếp an toàn bắt được công đức gia huyên xoa cục bột động tác đều không có tạm dừng một chút trực tiếp buột miệng thốt ra nói nga đem thiên đạo đánh một đốn là được vân tiểu lão nhân Quả nhiên lại đơn giản lại trực tiếp a, Đánh thiên đạo gì đó? Người thờ mờ ở đầu ta đi. Tổ sư ra, trước kia cũng như vậy trải qua sao? Lão nhân nhịn không được miệng thiếu hỏi. Dạ huyên trong tay rừng rừng, khó được cho lão nhân một ánh mắt, hồi tưởng một chút nói, không. Quả nhiên đánh thiên đạo gì đó, căn bản không có khả năng sao? Lão nhân nhẹ nhàng thở ra, lại nghe đến tổ sư ra lại bỏ thêm một câu, ta đều là trực tiếp đánh quảng thiên đạo cái kia. Lão nhân? Cái quỷ gì? Đến là bên cạnh vân kiểu phản ứng lại đây, hỏi, người nói thích bạch. Nàng chỉ biết thích bạch trưởng quản bên kia thế giới quy tắc cùng trật tự, không nghĩ tới còn nhân tiện quản thiên đạo sao. Ân, Gia huyên gật đầu, làm như nghĩ tới cái gì, mày đều nắm thật chặt. Tuyệt đối là bởi vì hắn lúc trước đánh đến thiếu, cho nên kia ngu ngốc mới dám bắt cóc nhà hắn tiểu đồ tôn, trở trở về nhất định phải bổ thượng. Vẻ mặt ngộng bức lao nhân. Từ từ, này hai người rốt cuộc đang nói cái gì. Vì cái gì liền hắn nghe không hiểu. Thích Bạch hắn biết, lúc trước chính là hắn cùng ứng Luân đưa hắn lại đây. Nhưng như thế nào nhắc lên quản thiên đạo? Rõ ràng hắn vẫn luôn đều tại tuyến, vì cái gì có loại lẩu mấy trăm trường cảm giác ca huy. Trường 422 Phu Tử Bình Chọn Bên kia Thiên Sư Đường Apti Vừa mới đi ra truyền tống trận Thích Bạch, đột nhiên đánh cái thật mạnh hát xì, mặc danh xem xét bốn phía, lại nhìn về phía bên cạnh ứng Luân nói, vì cái gì ta đột nhiên cảm thấy sau lưng có điểm lạnh. Có phải hay không có người ở sau lưng mang ta? Rõ ràng dạ huyên không ở nơi này a Ta như thế nào biết. Ứng luôn một bên xem trong tay sách. Một bên chiều hắn mắt trợn trắng. Người trước kia làm chết còn thiếu sao. Luôn có mấy cái mang thù đi. Phi. Thích bạch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kêu kêu chết sao. Ta đó là vì lục giới. Ứng luôn khẽ động một bên khỏe miệng. Lộ ra cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình. Tặng hắn hai chữ. Ha ha. Tao. Thích bạch mắng một câu. Vừa định muốn tiếp tục lý luận lại nhìn đến nên diện đi tới mấy người, đành phải lại nghẹn trở về. Hai vị phu tử hảo. Mấy người sôi nổi chào hỏi Vân An. Hảo hảo. Hai người đành phải đồng thời trở về cái mỉm cười. Kia mấy người lúc này mới từ hai người bên cạnh đi qua, đại mấy người đi xa, thích bạch sắc mặt mới suy sụp đi xuống, vẻ mặt khóc không ra nước mắt bi thôi bộ dáng, ta nói ứng luân, loại này dạy thay phá nhật tử, chúng ta rốt cuộc còn muốn kiên trì bao lâu a. Vô nghĩa. Ứng Luân nhìn hắn một cái. Đương nhiên là đại đến tiểu đồ đệ trở về mới thôi. Ai biết nàng khi nào có thể trở về a? Thích bạch muốn khóc, run run trong tay sách nói, rằng đạo lý, này cái gì phá học viện, quan chúng ta chuyện gì? Vì cái gì ngươi một hai phải kéo ta tới cho bọn hắn đi học? Chúng ta nếu là không tới, thanh dương quan còn có người khác sao? Ứng luân tà hắn liếc mắt một cái, vẫn là nói ngươi muốn cho giả huyền tới dạy bọn họ. Một giây tam giới phiêu tuyết tin hay không? Nói lên cái này ứng luân cũng là đầy mình oán khí. Hắn chiêu ai cho ai, vì cái gì lao bị tên ngốc này liên lụy. Lúc trước nếu không phải ngươi nhàn đến chứng đau, đem tiểu đồ tôn đưa trở về. Nhân ra thiên sư đường dùng đến mỗi ngày phái người lại đây, thúc giục tiểu đồ đệ trở về giảng bài sao. Cố tình thanh dương tháp thượng còn có cái bom hẹn giờ, thiên sư đường người một lần lại một lần tới thỉnh người, tương đương thời thời khắp khắp ở nhắc nhở dạng nguyên, tiểu đồ đệ không thấy sự. Bọn họ lại không thể nói thẳng, bọn họ đem người đánh mất. Kia, kia cũng không tới phiên chúng ta a. Thích bạch như cũ có chút không tình nguyện, tốt xấu hắn cũng là sáng thế thần chi nhất đi, vì cái gì muốn tơi giáo những người này thuật pháp. mấu chốt vẫn là lấy thanh dương trưởng bối danh nghĩa, cùng lắm thì, nói cho bọn họ lời nói thật là được. Dù sao kia tiểu đồ đệ vốn dĩ chính là dị giới người. Ha ha. Ứng luân lại lần nữa cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng huyền môn này đó đệ tử, tôn ngươi một tiếng phu tử, ngươi thật đúng là đem chính mình đương bàn đồ ăn. Ngươi tin hay không bọn họ nếu là biết, ngươi đối tiểu đồ đệ đã làm cái gì một giây cùng ngươi trở mặt liều mạng, thích bạch cương một chút. này đó đệ tử đối cái kia tiểu đồ đệ kính trọng cùng sùng bái, mấy ngày qua hắn cũng coi như là tràn đầy thể hội. cơ hồ các đệ tử nói với hắn lời nói câu đầu tiên chính là, vân thượng sư khi nào trở về? nếu không phải ứng luân giúp đỡ biên một cái nàng đang ở bế quan nghiên cứu tân trận pháp lý do, này đó trải rộng tam giới huyền môn đệ tử, tuyệt đối sẽ đem tam giới lận qua tới tìm người. được rồi được rồi, chạy nhanh đi học đi thôi. ứng luân thúc giục nói. Chính mình sông ra hỏa, chính mình chùi ít. Còn không phải là thượng mấy đường khóa sao. Ngày hôm qua ngươi không phải đều đã bị quá khóa. Mới tiếp một cái ban mà thôi, ta bên này chính là mang theo ba cái đâu. Kia có thể giống nhau sao? Thích Bạch Phản bắt nói, ngươi dạy đều là Minh Phủ quỷ Tu. Bọn họ vốn dĩ tu luyện hệ thống chính là các ngươi Minh Phủ sinh trưởng ở địa phương. Nhưng ta sẽ lại là thần thuật, cùng dạ duyên buôn bán ra tới này đó huyền thuật. Hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Ngươi bị cái khóa liền xong rồi. Lão tử chính là muốn từ đầu lại học một lần. Liên tính là hắn thần nghiệm cương đại, đọc sách chỉ cần quét một lần liền biết bên trong nói chính là gì. Nhưng như vậy nhiều thư, quét thần thức cũng là muốn thời gian hảo sao. Hùng chi ngày hôm sau còn muốn học đến đâu dùng đến đó, còn muốn suy xét như thế nào giảng mới có thể làm những cái đó đệ tử không đánh cắn ngủ. Hán tử sáng thế bắt đầu liền không như vậy mệt quá. Người dạy đều là chính mình địa bản quỷ tu, tuy tiện giáo một giáo là có thể bình chọn học viện mười giai tiên tiến phụ tử. Lão tử lớp học nhưng không có một cái thần tộc. Thích bạch một khang chua sót nước mắt, ta dễ dàng sao ta. Không sai, học viện phu tử là có bình chọn, mỗi tháng một lần. tư toàn giáo đệ tử tập thể đầu phiếu sinh ra. Bình song sau, lục có đến tuyển tiền tam phu tử lưu ảnh thạch, còn sẽ đặt ở sơn môn lối vào, toàn thiên 12 canh giờ tuần hoàn truyền phát tin. Thích bạch vốn dĩ cảm thấy chỉ điểm từng cái giới sinh linh không có gì, chính mình sẽ không huyền thuật, dạy bọn họ tu thần cũng là giống nhau nhưng là này đó đệ tử đã thói quen huyền thuật tu luyện phương pháp căn bản không tiếp thu hắn phức tạp phồn khóa tu luyện hình thức ở N cái đệ tử tỏ vẻ nghe không hiểu hơn nữa liên tiếp hai tháng xếp hạng lót đế dưới tình huống hắn không thể không từ bỏ cái này ý niệm một đầu chui vào thanh dương thư phòng bắt đầu niệm nước mắt gầm thừ cứu lại hắn cập cập nguy cơ phu tử tôn nghiêm không có biện pháp thân là sáng thế thần trí nhất hắn ném không dậy nổi người này muốn mặt kiên quyết không thể lót đế hiện tại oán giận có ích lợi gì Ứng Luân không có nửa điểm đồng tình hắn ý tứ, tiếp tục cắm dao nói, năm đó dạ huyền khai sáng huyền thuật thời điểm, không phải ngươi một hai phải cùng hắn đối nghịch, còn nói cái gì đánh chết không xem hắn sáng tạo ra đồ vật, chính là làm ra một bộ thần tộc chuyên dụng tu luyện thuật pháp, hiện tại trách ta la. Nói đến cùng đều là chính hắn làm. Thích bạch cứng đở, dường như lúc này mới nhớ tới chuyện này. Hắn nơi nào tưởng được đến, thân là sáng thế thần bọn họ, cư nhiên còn có không thể không ôm thư đi lên bục giảng, dạy người tu luyện một ngày thuần nữa giao đối tượng không phải thần tộc mà là tam giới bên trong sở hữu khai trí sinh linh chẳng phân biệt chủng tộc cái loại này còn tơ mờ vì một cái xếp hạng mỗi ngày soạn bài bị cả một đêm liền nghỉ tắm gội cũng không dám đỉnh thích bạch trong lòng nếu a ứng luân ngươi nói ta hiện tại đi dị giới đem tiểu đồ đệ tiếp trở về còn kịp sao cho ngươi một cái xem tiểu năng trí tuệ ánh mắt chính mình thể hội vân tiểu đi bùi ra một chuyến sau liền trực tiếp trở về chờ nổi lên tin tức Vô luận bùi ra cuối cùng cho nàng cái gì hồi đáp, nàng đều chỉ tính toán chờ 3 ngày. Nếu là 3 ngày lúc sau, đạo môn như cũ không có gì phản ứng, hoặc là chọn dùng cái gì cấp tiến thủ pháp, bọn họ cũng không ngại trực tiếp đi trưng ra. Đơn chỉ là từ thuật pháp phương diện, Vân tiểu vẫn là có chút tự tin, liền tính là hiện tại chỉ hấp thu một chút linh khí lao nhân thực lực, phỏng trừng toàn bộ đạo môn, cũng chưa mấy cái có thể thắng đến quá hắn. Cho nên Vân Kiểu căn bản là không nóng nảy. Nhưng không nghĩ tới. Nàng không đợi đến bùi ra hồi đáp, trong nhà lại đột nhiên tới cái kỳ quái người. Vân Tiểu mở cửa nhìn đến ngoài cửa, cái kia lớn lên không phải giống nhau tinh xảo, vẻ mặt nghiêm túc xa lạ tiểu hài từ khi, lúc ấy đều còn không có phản ứng lại đây. Cho rằng đối phương là gõ Simon, đang định hỏi một chút hắn có phải hay không lạc đường, suy xét muốn hay không đánh 110 thời điểm. Hắn lại đột nhiên nghiêm trang mở miệng nói, mang ta đi thấy dạng huyên. Chương 423 co được dãn được. Vân Tiểu sửng sốt một chút. Theo bản năng mở miệng hỏi, người là Đối phương lại không có trả lời, mà là lệnh khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt kêu căng từ nàng bên cạnh người đi đến, hướng tới phòng khách phương hướng mà đi Từ từ vân tiểu muốn ngăn người đã không còn kịp rồi, chỉ là quay người lại công phu người đã đi vào, nàng không kịp đóng cửa, đành phải đuổi theo qua đi Lại phát hiện đối phương đã đứng ở sofa trước Rõ ràng là cái tiểu hải tử, giữa mày lại dường như hàm chứa sâu đậm u sầu Chính trực thẳng nhìn đối diện dạ huyên Mang theo vài phần đánh giá cùng kiên kỵ cảm xúc, chỉ nhìn một cách đơn thuần biểu tình đến là cùng đối diện người có chút tương tự đạm mạc. Dạ huyên cũng buông xuống trong tay bánh quy, từ trước đến nay thanh lánh mặt mày hơi liễm, cũng nhìn đột nhiên xuất hiện tiểu hải tử, trên mặt là chưa bao giờ từng có nghiêm túc. Hai người đều không có nói chuyện, không khí dường như đỉnh trệ giống nhau, toàn bộ phòng trong đều mê mạn một loại cổ quái không khí, phân không rõ là địch ý vẫn là thử. Ngay cả cùng lại đây vân kiểu đều không tự giác bước chân cứng lại, đáy lòng trầm chầm, chầm. Tình huống như thế nào? Nhưng này cổ cổ quái không khí lại không có duy trì bao lâu. Tiểu hài tử làm như nhịn không được. Mày ninh lên, mang chút phẫn nộ trước một bước đã mở miệng. Ngươi đã nói muốn giúp ta, vì cái gì còn không ra tay. Giả huyên con mày, ta khi nào đáp ứng dư ngươi? Ta đã không có thời gian. Tiểu hài tử có chút nóng nảy, tiến lên một bước nói. Ngươi rõ ràng có thể, này đối với ngươi mà nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, vì cái gì không giúp. Xưa nay không quen biết, ta cũng không nảy nghĩa vụ. Dạ huyên trở về một câu, chuyển khai tầm mắt, tiếp tục lấy hắn bánh quy nhỏ. Chính là, ta thả ngươi lại đây a, Còn có cái kia gì thế chi hồn, ta cũng chưa chạy trở về, ngươi không cũng nên giúp ta sao. Hắn càng thêm sốt ruột. Dạ huyên tay gian dừng một chút, lại lần nữa ngẩn đầu nhìn về phía hắn, gàn từng chữ một, ngươi không đồng ý lại như thế nào. Hay là ngươi còn ngăn được ta không thành. Tiểu hài tử sắc mặt xoát lạp một chút trắng, làm như bị chọc trúng cái gì dường như, trong mắt hiện lên một kia hoảng loạn. Nhưng, chính là, ta đã không có biện pháp khác, lại không ngăn cản nói liền thật sự không còn kịp rồi. Đó là chuyện của ngươi. Giả huyên như cụ không giao động, muốn xin giúp đỡ, tìm ngươi chủ tử đi. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta tiểu hài tử sắc mặt càng trắng, vừa mới còn vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng. Lúc này trong mắt đã ẩn ẩn ngấn lệ, ta nếu là tìm được nói, sao có thể sẽ đến nơi này. Nếu không phải bởi vì hắn đã rời đi, ta lại như thế nào sẽ có như vậy phiền thoái. Ngươi biết rõ ta đã thành thủ, không phải tân sinh, người sáng tạo lại sao có thể vẫn luôn dừng lại. Vì cái gì không thể? Dạ huyên cắn một ngụm bánh quy, ngẩng đầu liếc hắn một cái nói, ta liền chưa từng rời đi. Tiểu hai tử cả kinh, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía hắn, làm như điên đảo cái gì nhận chi dường như, kia. Vậy ngươi có thể hay không? Không thể. Hắn lời nói còn chưa nói xong, dạ huyên lại lần nữa dây cự. Chính là ta. Không có hứng thú. Nhưng là ngươi có thể đi rồi. Tiểu Hải Tử bị đổ cái kín mít, biểu tình càng thêm đáng thương, đầy mặt đều là thiên đều sập xuống biểu tình, đôi mắt chớp một chút, nước mắt xoát lạp một chút liền rất xuống dưới. Vân tiểu đấy lòng tức khắc dâng lên một cổ, mặc danh đau lòng, làm nàng có một loại muốn phụng hiến ra hết thảy, đi hống một hống hắn xúc động. Kia cảm giác tới thập phần kỳ quái, rõ ràng nàng căn bản không quen biết này Tiểu Hải Tử, hơn nữa cũng không phải cái gì đặc biệt thích tiểu bằng hữu người. Nhưng không mặn mòi, nàng cảm thấy chính mình hẳn là giữ linh hắn. Giống như là khắc sâu ở linh hồn chỗ sâu trong bản năng giống nhau. Vân tiểu sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy trong đầu đình một tiếng, đột nhiên minh bạch lại đây. Đôi mắt hơi mở, không dám tin tưởng nhìn về phía trước mắt cái này, như là bị khi dễ khóc tiểu đậu đinh. Ngươi, sẽ không chính là thiên đạo đi. Nàng bên này thế giới thiên đạo, không liên quan ngươi sự. Tiểu hài tử có chút tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, làm như bất mãn nàng đánh gây hắn. Nhưng ngay sau đó lại làm như nhớ tới cái gì. Trong mắt quang hoa trật lóe, lập tức lại đem đầu xoay trở về, trên dưới quét nàng liếc mắt một cái nói, nếu không cho ngươi đi cũng có thể. Vân Tiểu sửng sốt, ý gì? Đi đâu? Ngươi dám? Bên cạnh dạ huyên lại trước một bước phản ứng lại đây, trật lóe thân liền xuất hiện ở hai người trung gian, vô hình năng lượng trực tiếp liền hướng tới đối phương quét qua đi. Tiểu hai tử một cái không đứng vững, bá kỷ một chút quỳ gối trên mặt đất, toàn bộ thân hình giống như ảo ảnh giống nhau lắc lư lên. Dạ huyên vừa mới còn vẻ mặt đạm mạc không sao cả ánh mắt, đột nhiên bắt đầu hàn khí bốn phía, sắc mặt càng là trực tiếp đen xuống dưới. Tổ sư ra, vân tiểu chính mình cũng chưa phản ứng lại đây, thân thể đã trước một bước chắn tiểu hài tử trước mặt, đừng như vậy, có chuyện hào hào nói. Này, rốt cuộc sao hồi sự. Nàng qua lại nhìn nhìn hai người, hỏi chính là vừa mới đối thoại, cũng là chính mình này kỳ quái, không chịu khống chế hành vi. Dạ huyên lại dường như sớm biết rằng cái gì, sắc mặt hòa hoán một ít. Rồi tay trực tiếp đem nàng lôi trở lại chính mình phía sau, lúc này mới nhìn về phía trên mặt đất, đã hoán lại đây tiểu hài tử, trầm giọng nói, cầu người liền phải có cầu người bộ dáng, người vốn không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Nếu người liên lụy đến người khác, ta không ngại trước tiên tiễn người một đoạn đường. Tiểu hài tử run lên, làm như bị vừa mới kia vừa ra dọa đến, lập tức thẳng tóc ngồi quỳ hảo, tốt. Một sửa vừa mới kiêng ngạo khí lăng người bộ dáng, nháy mắt liền ngoan ngoãn lên, chuyển biến kia kêu, kêu một cái nhanh chóng. Đều không mang theo biến chuyển Cũng coi như là coi được gián được Ta này cũng không phải không có biện pháp nha. Ta đều sắp biến mất Hắn hít hít cái mũi Dường như rốt cuộc minh bạch Từ dạ huyên nơi đó không chiếm được cái gì tiện nghi Sửa ma ngẩng đầu nhìn về phía Vân Tiểu Mở to đỏ bừng hai mắt Đáng thương hề hề nói Vân Tiểu, ngươi vừa mới đoán được không sai Ta chính là thế giới này thiên đạo Thật đúng là Khó trách nàng sẽ không chịu không chế giữ hình hắn Tuy rằng trong lòng đã có suy đoán Nhưng vân tiểu như cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, nguyên bản thiên đạo là trưởng cái dạng này sao? Ngươi nhìn đến chỉ là hóa thân, ngày thường ta là không có thật thể. Làm như biết nàng tưởng cái gì, tiểu hai tử vội vàng lại giải thích một lần. Ngươi nếu là thiên đạo, kia vì cái gì nói sẽ biến mất. Vừa mới các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì. Vân tiểu có chút không rõ. Tiểu hai tử biểu tình càng thêm đáng thương, nói vậy ngươi cũng nên đã nhận ra, quy tắc của thế giới này xuất hiện vấn đề thế cho nên ta hoàn toàn vô pháp lại chuẩn xác duy trì trật tự nếu tiếp tục như vậy đi xuống thế giới này sẽ càng ngày càng hỗn loạn quy tắc hoàn toàn tan vỡ ta liền sẽ biến mất không có quy tắc thế giới cuối cùng cũng chỉ sẽ đi hướng diệt vong vậy ngươi vì cái gì muốn tìm tổ sư gia vân tiểu tưởng không rõ hiện tại tổ sư gia chỉ là một cái bình thường xà yêu mà thôi a vẫn là không có hóa hình cái loại này hắn là một thế giới khác người sáng tạo thiên đạo tiểu hài tử ánh mắt sáng lên mang chút kích động nói Nguyên bản hắn liền có định ra quy tắc năng lực, đương nhiên chữa trị quy tắc cũng là có thể, này chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Vân Tiểu quay đầu nhìn về phía tổ sư ra, thật sự chỉ là như vậy sao? Ta không thể nhúng tay nó dưới việc. Gia huyên như nhíu mày, giải thích nói, thiên đạo là thế giới căn bản, mỗi cái thế giới căn nguyên đều bất đồng, người ngoài mạo muội nhúng tay tu chỉnh, ảnh hưởng không chỉ là thế giới này mà thôi. Thậm chí hợp với bên kia đều sẽ có ảnh hưởng, đến lúc đó chỉ biết tăng thêm hỗn loạn. Nguyên lai là như thế này. Sẽ không. Tiểu hài tử lại lắc lắc đầu, vội vàng giải thích nói, ta vốn gì cũng đã thực hoàn chỉnh, là nuôi thả thiên đạo, thực hào tu, một tu liền hảo. Kia cũng không được. Dạ huyên nhìn hắn một cái, ngươi người sáng tạo không phải ta, thế giới này căn nguyên căn bản sẽ không hưởng ứng với ta, không thân chẳng quen, thành lập không được liên hệ, nói gì tu chỉnh. Thiên đạo tinh xảo khuôn mặt nhỏ tức khắc suy sụp xuống dưới, nháy mắt gấp đến độ cùng chỉ kiến bỏ trên chảo nóng giống nhau. Không thân chẳng quen sao? Một lát hắn làm như quyết định cái gì, hung hăng cắn răng một cái, ngẩng đầu nhìn về phía dạ huyên, câu chữ rõ ràng hô to ra tiếng. Ba ba! Dạ huyên! Vân Tiểu! Vừa mới vào cửa lão nhân. Loảng soảng! Trong tay mâm đựng trái cây tức khắc rơi xuống đất. chương 424 hảo sinh khí A. Không phải đâu! Nhà đầu! Lão nhân cả người đều sợ ngây người, cũng mặc kệ đầy đất mới vừa mua trái cây, nhìn nhìn Vân Tiểu, lại xem xét tổ sư ra. Cuối cùng ánh mắt định ở thiên đạo trên người, ngươi, các ngươi, ngươi cùng tổ sư ra cư nhiên liền hải tử đều có. Này cũng quá nhanh đi, hắn chỉ là ra cửa mua cái trái cây công phu A. Vân Tiểu, Gia tuyên, nói bừa cái gì đâu, hắn không phải chúng ta tiểu hải tử. Vân Tiểu đuổi ở hắn bị đánh chết phía trước, hoành hắn liếc mắt một cái. Gì? Không phải. Lão nhân qua lại nhìn nhìn ba người, vừa mới rõ ràng nghe được kia tiểu hải tử kêu tổ sư ra ba ba. Không phải nha đầu tiểu hài tử, chẳng lẽ? Tổ sư ra ngươi xuất quỹ. vượt miệng thoát ra. Phanh. Lúc này Vân Tiểu chưa kịp, chỉ nghe được phanh một thanh âm vang lên, một đạo hàn khí hướng tới lão nhân bay thẳng mà đi, nháy mắt đem người cấp đánh bay ra cửa. Quả nhiên muốn tìm đường chết người, cản đều ngăn không được. Dạ huyên có chút bực bội, hắn đem một tia thần thức truyền vào thế giới này, chỉ là vì đem hắn tiểu đồ tôn mang về. Tuy nói hai cái thế giới thời gian khái niệm không giống nhau, Gỗ mục chậm chạp không có đáp lại, hắn tự nhiên đoán được ra bên này xảy ra vấn đề. Đặc biệt là ở tiến vào thế giới này thời điểm, hắn cũng rất rõ ràng thiên đạo vấn đề nơi. Nhưng hắn thật không nghĩ tới muốn nhúng tay trong đó, hắn cùng gỗ mục không giống nhau, bạch duật chỉ là dị giới sinh linh, liền tính là vô tình xâm nhập nó giới, đối toàn bộ thế giới quy tắc trật tự cũng tạo thành không được quá lớn ảnh hưởng, tùy thời đều có thể sửa đúng. Nhưng hắn khai sáng quá một giới, mặc dù hai cái thế giới bất đồng, nhưng đối thế giới căn nguyên lại là hiểu biết. Nếu là mạnh mẽ ra tay đến lúc đó khả năng sẽ tạo thành vô pháp phòng trừng kết quả. Nay cũng chính là hắn vì cái gì không có trực tiếp nguyên thân lại đây, mà là chỉ đưa vào một tia thần thức nguyên nhân. Đây là tiểu đổ tôn thế giới. Vạn nhất nếu là xuất hiện lớn hơn nữa vấn đề, tiểu kiểu định là sẽ không vui. Hơn nữa thiên đạo ra vấn đề, cũng chứng minh căn nguyên xảy ra vấn đề. Hắn muốn tu chỉnh nhất định phải muốn cho thế giới này căn nguyên, vì hắn sử dụng. Nơi này lại không phải hắn sáng tạo thế giới. Căn Nguyên khẳng định sẽ không đáp lại hắn, đến lúc đó hỏng mất đều có khả năng. Nhưng cố tình liền ở Thiên Đạo vừa mới mở miệng hô lên câu kia sưng hô thời điểm, hắn cư nhiên thật đúng là cảm ứng được. Thế giới này Căn Nguyên chi lực cùng hắn sinh ra một chút liên hệ, mau đến hắn cũng chưa tới kịp ngăn cản. Thấy hắn nửa ngày không nói gì, Thiên Đạo nhịn không được lại lần nữa mở miệng: Ba ba, ta thật sự người muốn chết vài lần. Dạ Huyên sắc mặt càng đen, sát khí bốn phía nhìn về phía trước mắt cường mua cường bán Thiên Đạo. Thiên đạo run lên, toàn bộ tiểu thân mình đều rụt rụt, một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng. Vân tiểu tay gian căng thẳng, không chế không được tưởng giúp hắn nói chuyện, lại bị dạ huyên chắn phía sau. Chính là hiện tại. Lan. Dạ huyên rõ ràng không nghĩ lại nghe hắn dài dòng, trực tiếp dương tay vung lên, một đạo nhìn không thấy năng lượng liền hướng tới đối phương quét tới. Thiên đạo đôi mắt mở to, ý thức được cái gì, vội vàng lớn tiếng nói, từ từ, ngươi không thể mặc kệ ta à, ba lời nói còn chưa nói xong. Hắn thân ảnh giống như là tiêu khai xương khói giống nhau, biến mất ở tại chỗ. Dạ huyên sắc mặt như cũ hắc đến cùng đáy nồi dường như, trực tiếp buông ra vân tiểu tay, xoay người liền ngồi trở về trên sofa. Chỉ là lại không hề ngồi ở chính giữa, mà là lựa chọn bên trái xa nhất vị trí, đưa lưng về phía vân tiểu phương hướng phát lên hờn rôi. Cả người đều phản phất đều viết, tức giận, bánh quy đều giống không tốt cái loại này. Thiên đạo vừa đi, vân tiểu lúc này mới từ cái loại này không chịu không chế. Muốn giữ gìn tiểu hài tử xúc động trung phục hồi tinh thần lại. Nhìn nhìn trên sofa, rõ ràng bị hỉ đương trà khí chứa người. Nàng than một tiếng, tiến lên vài bước ngồi ở bên cạnh bắt đầu hướng người, tổ sư ra sinh khí. Hừ! Hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng. Bên này thiên đạo vấn đề, thực phiền phải sao? Vân tiểu hỏi. Già huyên không có trả lời, chỉ là như cũ không chịu xoay người lại. Tổ sư ra nếu là cảm thấy phiền phức Vân tiểu nói thẳng, vậy mặc kệ hắn. Già huyên sửng sốt một chút. Một lát mới chậm rãi xoay người lại, mang chút nghi hoặc nhìn về phía nàng nói, ngươi không nghĩ ta cứu hắn sao? Vì cái gì không cầu hắn, đó là nàng thế giới thiên đạo không phải sao? Ta nghĩ như thế nào không quan trọng. Vân tiểu khỏe miệng khẽ nhết, không tự dắt nhắc lên một tia cực tiểu độ cung, tổ sư ra chính mình tưởng hảo là được. Nàng tuy rằng không biết rốt cuộc bên này ra chuyện gì, sẽ hợp với thiên đạo đều sẽ tự mình ra tới xin giúp đỡ. Nhưng tổ sư ra cũng hảo, lão nhân cũng hảo, bọn họ đều không phải thế giới này người. Giúp là tình cảm, không giúp cũng là bổn phận. Nàng không thể ỷ vào chính mình cùng bọn họ quan hệ hảo, đạo đức bắt cóc bọn họ là một ít nguy hiểm sự. Vậy còn ngươi? Giả huyên như nhíu mày, mở miệng hỏi. Ta. Vân Tiểu một tay căng đầu nghĩ nghĩ, xem tình huống đi. Nàng cho cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Trong lòng lại rất rõ ràng, nếu cần thiết nói, nàng tưởng nàng là sẽ không ngồi xem mặc kệ. Tuy rằng không biết chính mình có hay không cái kia năng lực, nhưng nơi này là nàng thế giới. Từ nàng ra đời ở thế giới này kia một khắc khởi liền có trời sinh trách nhiệm. Ngươi gần người. Dạ Huyên trực tiếp vạch trần, lần đầu tiên như vậy không cho nàng mặt mũi, thẳng tắp nhìn nàng sau một lúc lâu. Đột nhiên duỗi tay, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, gắt gao ôm, thanh âm trầm thấp lại thập phần khẳng định nói, ngươi sẽ quản, ngươi còn sẽ đánh bạc mệnh đi quản. Hắn nhìn chúng tiểu đồ tôn, lại như thế nào sẽ không hiểu biết, nàng chỉ là không nghĩ làm hắn khó xử mà thôi. Dạ Huyên thanh âm càng trầm. Làm như mang theo nồng đậm vĩ khuất, ngươi vừa mới. Như vậy thích cái kia tiểu hải tử. Ách Vân Kiểu sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ vừa mới tình hình, lập tức lại giải thích một câu nói. Cái kia, ta vừa mới không phải tưởng giúp hắn không giúp ngươi, chỉ là. Ta không chế không được. Nguyên lai like ngươi là sinh cái này khí sao? Hắn ôm tay nàng lại nắm thật chặt, một lát mới thấp thấp hồi một câu. Ta biết, hắn đương nhiên minh bạch, tiểu đồ tôn là bên này thế giới người, là thiên đạo dưới quản lý sinh linh. Tự nhiên sẽ theo bản năng bảo hộ chính mình thế giới thiên đạo. Đây là bản năng, nàng không chế không được. Có biết là một chuyện, nhưng... Vẫn là hảo sinh khí. Muốn dầu chiên bạo xào thiên đạo cái loại này. Một lát. Vừa mới ta cảm ứng được thế giới này căn nguyên. Ha! Vì cái gì đột nhiên nói cái này. Thế giới này tính toán nhận ta là chủ. Thiệt hay giả. Nàng thế giới như vậy không tiết tháo sao. Ta có thể giúp hắn. Nhưng là hắn đến thu hồi câu nói kia. Vân Tiểu sửng sốt, câu nào? Ba ba câu kia sao? Chữa trị thiên đạo không khó, nhưng là lúc sau thu phục căn nguyên, ta sẽ lại lần nữa lâm vào ngủ say. Cái gì? Lại là ngủ say, Vân Tiểu sửng sốt một chút, thổ sư ra. Ngươi bồi ta? Vừa định muốn hỏi, dạ tuyên lại thứ đánh gãy. Không chính mình ôm, nếu là lại lần nữa bị quải chạy làm sao bây giờ? A, lần trước ngươi không muốn, lần này, ngươi đến bồi ta ngủ mới được. Vân Tiểu? Ngủ say liền ngủ say, không cần lẩu từ hào sao. Lại lần nữa bỏ lại tới lao nhân, tổ sư ra đây là tính toán sinh nhị thai sao. Chương 425 tu luyện tri thủy. Tổ sư ra nói thế giới này thiên đạo, đã chịu không thể tự lành tổn thương. Cho nên mới sẽ xin giúp đỡ thân là sáng thế giả hắn. Muốn mượn dùng hắn lực lượng, một lần nữa chữa trị thiên đạo. Nhưng là chữa trị thiên đạo yêu cầu dùng đến căn nguyên tri lực, mà thế giới căn nguyên là chỉ thuộc về người sáng tạo lực lượng. Bình thường dưới tình huống sẽ không đáp lại những người khác. Nhưng liền ở thiên đạo nhận ba ba kia một khắc. Thế giới này căn nguyên phi thường không tiết tháo đối dã, duyên sinh ra một tia liên hệ. Tuy rằng chỉ là một chút, nhưng là cũng đủ hắn mượn này tới điều chỉnh thiên đạo. Nhưng là căn nguyên cùng thiên đạo bất đồng, thiên đạo tuy rằng là quy tắc hóa thân, lại có chính mình phán đoán năng lực. Giống như là một đài cao trí tuệ hình siêu cấp máy tính, có thể đối bất luận cái gì trái với pháp tắc sự kiện, tiến hành nhất công bằng hữu hiệu phán quyết. Nó không có cụ thể cảm tình cùng yêu thích tự nhiên cũng không có cái gọi là cảm thấy thẹn cảm cùng tiết tháo, cho nên phía trước mới có thể nhận ba ba, nhận được không chút do dự. Nhưng căn nguyên lại bất đồng, căn nguyên chỉ là thế giới tồn tại cơ bản nhất năng lượng, tuy rằng chống đỡ toàn bộ thế giới vận chuyển, lại không có ý thức không có ý tưởng, chỉ biết theo người sáng tạo lôi kéo mà động. Tuy rằng tổ sư ra chữa trị thiên đạo, chỉ cần dùng đến một bộ phận nhỏ căn nguyên chi lực, nhưng một khi sửa lại thành công, toàn bộ thế giới căn nguyên đều sẽ trở thành dạ nguyên phụ thuộc. Nay cũng chính là vì cái gì tổ sư ra nói, thế giới này tính toán nhận hắn là chủ nguyên nhân. Làm thế giới này một viên, Vân Kiểu vì chính mình thế giới loại này vì tự cứu, bắt lấy hết thẻ cơ hội nhận ba ba, hoàn toàn một có tiết tháo hành vi, tỏ vẻ cảm thấy thẹn. Nhưng Vân Kiểu lại tưởng không rõ, thiên đạo cái gọi là tổn thương, rốt cuộc chỉ chính là cái gì. Thiên đạo không có khả năng ngay từ đầu chính là hư, tổng hội có cái nguyên nhân. Nàng nguyên bản muốn hỏi tổ sư ra cụ thể tình huống. Lại không nghĩ rằng có người trước một bước lại đây, hướng nàng giải khai cái này mê đề. Bùi lão, nhìn xuất hiện ở cửa ra tôn hai, Vân Tiểu ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới, hôm nay chính là nàng cấp bùi ra ba ngày kỳ hạn cuối cùng một ngày. Nàng phía trước vẫn luôn nghĩ thiên đạo sự, cư nhiên đem việc này đều cấp đã quên. Vân Đại Sư, bùi thế trung chiều nàng lộ ra một cái có chút chua sót tươi cười. Vào đi. Vân Tiểu sườn khai một bước, làm hai người vào nhà, lại hướng tới bọn họ sau lưng nhìn nhìn. Tức khác nhữ mày nhăn, liền các người hai cái lại đây sao? Nhất hẳn là tới không phải trương ra sao? Vừa muốn vào nhà hai người cứng đờ, sắc mặt càng thêm năng kham, nhìn nhau liếc mắt một cái, mới trả lời, Vân Đại Sư ý Tứ, ta đã truyền đạt đi ra ngoài, chỉ là, chỉ là bọn hắn không cảm thấy, cướp lấy người khác công đức có cái gì vấn đề. Vân tiểu ánh mắt mị mị, cũng không có nhiều khó xử bọn họ, làm cho bọn họ tiên tiên phỏng, ngồi đi. Hai người lúc này mới mang theo chút thấp thỏm ở trên sofa ngồi xuống, Vừa định mở miệng, lại nhìn đến một cái xa lạ, lại lớn lên nghịch thiên nam nhân tử trong phòng đi ra, trong tay bưng cái mâm đựng trái cây, xem xét bọn họ liếc mắt một cái, cũng không có tầm rừng, xông thẳng bọn họ đi tới. Bùi thế chung vội vàng khách khí phe phẩy tay nói, vân đại sư, không cần khách. Lời nói còn chưa nói xong, đối phương đột nhiên một đốn, xoay người ngồi ở vân kiểu bên cạnh, đem mâm đựng trái cây đặt ở chính mình trên đùi, làm cho bọn họ mặt, cầm nĩa nhỏ một khối tiếp một khối không coi ai ra gì ăn lên còn thường thường cấp vân tiểu tắc một hối cho rằng hắn đoan lại đây đái khách đuổi thế chung. nói đi các ngươi tính toán làm sao bây giờ vân tiểu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi nói xong còn quay đầu lại nhắc nhở bên cạnh người một câu quả cam đừng ăn quá nhiều thượng hỏa ân đang định lột quả cam người nào đó tay gian một đốn lại lần nữa cầm lấy nhiễu tiếp tục xoa kia cắt thành tiểu khối dưa hấu dưa hà mì quả táo thanh long Bùi ra ra tôn dừng một chút qua lại quét quét đối diện hai người Làm như tìm cái gì, một lát đến là buổi viễn trước ra tiếng nói, Vân Đại Sư, như thế nào không thấy ngọc lao thái thái? Nga, hắn ở cách vách làm bài tập. Tắc nghiệp. Cái quỷ gì? Các ngươi có nói cái gì nói thẳng? Vân tiểu trực tiếp vạch trần nói, hắn không ở nơi này, không phải càng phương tiện các ngươi đem sự tình nói rõ ràng sao. Hai người lại lần nữa cương một chút, trên mặt hiện lên ti ấy nấy, một lát gật đầu nói, về đoạt người công đức việc. Chúng ta, đích sắc cũng tham dự quá. Bùi viên than một tiếng, nhắm mắt làm như dỡ xuống cái gì gánh nặng giống nhau, trực tiếp thừa nhận nói, vô luận là ta, vẫn là ra ra. Thậm chí ta bùi ra sở hữu tu đạo người, đều đã từng ở bắt đầu tu đạo khi, dùng khai linh đan thời điểm, liền mượn. Cấp lấy quá người khác công đức, nhưng cũng chỉ có lúc này đây. Khai linh đàn. Vân Tiểu có chút mạc danh hỏi, cái gì khai linh đan Gì? Đến là bùi ra ra tôn hai ngẩn ngơ, vẻ mặt đương nhiên nói, đương nhiên là dùng để mở ra tu đạo tư chất. Có thể dẫn đường người câu thông thiên địa năng lượng khai linh đan A. Mở ra tu đạo tư chất. Vân Tiểu càng thêm kinh ngạc, tu đạo tư chất gì đó, là muốn mở ra sao? Nàng như thế nào không biết? Từ từ, các ngươi ý tứ là nói. Các người bắt đầu tu luyện pháp thuật phía trước, yêu cầu ăn trước cái kia khai linh đan. Từ trước đến nay là như thế này A. Bùi ra ra tôn vẻ mặt khẳng định gật đầu, làm như không rõ, vì cái gì đối đơn giản như vậy vấn đề có nghi vấn, này có cái gì vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề, các ngươi tu luyện không phải dựa huyền nàng lời nói đến một nửa lại dừng lại, lúc này mới đột nhiên nhớ tới một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Lúc trước nàng xuyên qua đến tổ sư ra bên kia thế giới thời điểm, nàng là không có huyền mạch. Lao nhân rõ ràng nói trên đời mỗi người đều có, lại chỉ có nàng không có. Thậm chí ngay từ đầu, nàng trừ bỏ bảy trận cái gì thuật pháp đều không thể tu tập. Sau lại là bởi vì dung hợp tổ sư ra huyền mạch mới có thể sử dụng thuật pháp. Phía trước nàng còn không có nghĩ lại. Hiện tại nhớ tới, chẳng lẽ không phải bởi vì nàng đặc thù không có huyền mạch, mà là bởi vì nàng thế giới này người, đều không có huyền mạch. Bùi lao, bùi gia chủ, các ngươi phương tiện làm ta xem xét một chút các ngươi thương hải sao. Nàng trực tiếp hỏi. A, hai người không có nghe minh mạch, cái gì kêu? Thức hải. Không có việc gì, chính là đơn giản kiểm tra một chút các ngươi thân thể. Nàng thay đổi một cái cách nói, ngẫm lại lại bỏ thêm một câu, yên tâm, các ngươi sẽ không có việc gì. Vân đại sư nói đùa, ngươi tùy ý liền hảo. Nàng nếu là thiệt tình muốn ra tay, chúng ta hai cái cũng hoàn toàn ngăn không được a. Vân Kiểu cũng không có chần chờ, trực tiếp điều động linh khí điểm ở hai người giữa mày, tinh tế dò xét một lần thức hải, lại bắt mạch muôn kiểm tra rồi một lần. Trong mắt khiếp sợ càng ngày càng nặng. Không có. Thật sự không có huyền mạch. Cùng nàng lúc trước giống nhau, bọn họ trong thân thể hoàn toàn không có bất luận cái gì có thể dẫn đường linh khí đồ vật. Nói cách khác, nàng đoán không sai, thế giới này mọi người Nguyên bản chính là không có huyền mạch thứ này. Nhưng kỳ quái chính là, ở bọn họ đan điền bên ngoài, lại có một tầng hơi mỏng khí kình bao vây ở chung quanh, đem một ít linh khí khóa ở bên trong. Chỉ là kia khí kình thập phần bạc nhược, chỉ có thể khóa trụ một bộ phận nhỏ linh khí cung sử dụng. Khó trách, bọn họ tu vi sẽ như vậy thấp. Chương 426 thiên nhân chi cảnh. Cái này khai linh đan, là các ngươi luyện chế sao? Phối phương là cái gì? Vân Kiều hỏi kia tầng đặc thu khí kình không giống như là bọn họ trên người vốn dĩ liền có, tuyệt đối là hậu thiên hơn nữa đi, hơn nữa cực kỳ yếu ớt, bọn họ hiện tại tu vi thấp đương nhiên không có ảnh hưởng. Nếu tu vi lại cao một ít, kia khí kình liền vô pháp lại khống chế linh khí. Nghe bùi viên nói pháp, thứ này hẳn là chính là nơi phát ra với cái gọi là khai linh đan. Bùi viên sửng sốt một chút, buột miệng thốt ra nói, khai linh đan từ trước đến nay là từ thiên nhân cảnh cao nhân, ban cho các gia các phái. Thiên nhân cảnh Vân tiểu bắt được từ ngữ mấu chốt, đại sư không biết sao, Bùi viên cũng có chút kinh ngạc, giải thích nói, truyền thuyết thiên nhân cảnh là một cái hoàn toàn cùng chúng ta bên này không giống nhau thế giới, không có người biết cụ thể ở địa phương nào, như thế nào đi nơi đó, bất quá kia địa phương người có chúng ta vô pháp tưởng tượng cao cấp pháp thuật, cùng chúng ta hoàn toàn không giống nhau, thậm chí nghe nói có rời non lấp biển năng lực, một cái khác thế giới vân kiểu sửng sốt, đột nhiên minh bạch thiên đạo vì cái gì muốn đích thân xuống dưới xin giúp đỡ. Chẳng lẽ nó cái gọi là vấn đề, chính là một cái khác thế giới tạo thành. Đúng vậy. Bùi viên tiếp tục nói, chúng ta vẫn luôn cho rằng vân đại sư, ngươi cũng là từ thiên nhân cảnh bên kia lại đây đâu, chẳng lẽ không phải. Nàng thuật pháp, theo chân bọn họ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, cho nên bọn họ vẫn luôn là như vậy suy đoán. Tuy rằng bọn họ cha quá vân kiểu từ nhỏ đến lớn tư liệu, nhưng là làm thiên nhân cảnh cao nhân tới nói, để cho người khác cha không ra cũng là thực bình thường sự. Vân tiểu đấy lòng hoài nghi càng sâu. Nghiêm túc hỏi, người cụ thể cùng ta nói nói, cái kia thiên nhân cảnh. Bùi viên cũng không có chân chờ, tiếp tục nói, thiên nhân cảnh cao nhân, bình thường là sẽ không xuất hiện ở bên này. Chúng ta cũng không có liên hệ bọn họ phương pháp. Chẳng qua mỗi quá 50 năm, bên kia người liền sẽ lại đây bên này một lần, chọn lựa có tuệ căn người thu làm đệ tử mang về thiên nhân cảnh. Làm hồi báo, bọn họ sẽ lưu lại có thể mở ra tu luyện tư chất khai linh đan cấp các gia các phái, có khi cũng sẽ thuận tiện hỗ trợ xử lý một ít. Chúng ta bên này khó giải quyết sự. Đúng rồi. Hắn nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bùi Thế chúng nói, ra ra ngươi không phải đã nói, 50 năm trước đụng tới cái kia xà yêu, không. Xà ma, cũng là thiên nhân cảnh đại sư hỗ trợ phòng lấn sao. Không sai. Bùi Thế Trung cũng gật gật đầu, nghĩ đến kia xà thành ma nguyên nhân, trên mặt hiện lên một kia phức tạp cảm xúc, xác nhận nói, lúc trước đạo môn dốc toàn bộ lực lượng, thiếu chút nữa bị kia xà ma đoàn diệt, nguy hiểm cho thời khác. Thiên nhân cảnh cao nhân vừa vặn đi ngang qua, mới thuận tay giúp vội, còn dạy chúng ta phong ấn pháp thuật, cùng nhau hợp lực thu phục xà ma, cũng chấn áp ở kia trong thôn, xử nó 50 năm đều không thể ra tới tác loạn. Chúng ta mười mấy người mới có thể nhặt về một cái mệnh. Phong xà ma phong ấn, là thiên nhân cảnh người giáo của các ngươi. Vân tiểu tức khắc nghĩ thông suốt, những người này rõ ràng tu vi thấp đến còn không bằng huyền môn mới nhập môn đệ tử, lại có thể phong ấn ma tộc, nguyên lai là bởi vì có người khác hỗ trợ, thiên linh đàn cũng là bọn họ cấp. Đúng vậy. Hai người gật đầu. kia đang đâu? Có thể hay không cho ta xem? Vân tiểu hỏi. Hai người sắc mặt đổi đổi, nhìn nhau liếc mắt một cái, đùi thế chung lúc này mới vẻ mặt xin lỗi mở miệng nói, Vân Đại Sư, không phải chúng ta không chịu, chỉ là... Tuy rằng mỗi lần bẩm sinh cảnh cao nhân ban cho Khai Linh Đan đều rất nhiều, nhưng này 50 năm qua, bùi ra được đến Khai Linh Đan cũng đã tiêu hao xong rồi, cuối cùng một viên chính là dùng ở tiểu phong trên người. Cho nên Vân Kiểu nhớ tới kia tiểu hài tử bệnh tình, hắn lần trước lại lần nữa sinh bệnh, bị linh khí phản phệ, chính là bởi vì ăn cái kia Thiên Linh đan. Khó trách kia tiểu hài tử sẽ bị linh khí phản phệ thành như vậy. Nếu Thiên Linh đan hiệu quả thật sự cùng huyền mạch giống nhau nói, kia ăn kia đồ vật sau, hẳn là sẽ trực tiếp hấp thu linh khí. Thế giới này linh khí như vậy hỗn loạn, Bùi phong một cái 4 tuổi tiểu hài tử, không có công đức trong người, bị phản phệ cũng thực bình thường. Hai người thân hình đều lùn một tiết. Trên mặt tràn đầy ấy náy cùng tự trách, một lát mới tiếp tục nói, Vân Đại Sư nếu là thật sự tò mò, chờ ba ngày sau, thiên nhân cảnh cao nhân buông xuống, chúng ta liền đem thiên linh đan đưa lại đây. Ba ngày sau. Vân tiểu kinh ngạc một chút, các người biết thiên nhân cảnh người, lại đây cụ thể thời gian. Cái này là biết đến. Bùi thế trung gật gật đầu nói, mỗi lần thiên nhân cảnh cao nhân tới sau, trước khi đi đều sẽ cáo chi chúng ta, tiếp theo hắn sẽ xuất hiện thời gian cùng địa điểm, lần này vừa vận chính là ba ngày sau kia sẽ ở nơi nào xuất hiện. Vân tiểu hỏi. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này mới trả lời là. Trương gia. Lại là trương gia. Nàng trở về gặp được này từng cái sự đến cuối cùng giống như mỗi một kiện đều cùng trương gia có thể nhấc lên vài phần quan hệ. Xem ra nàng còn thế nào cũng phải đi một chuyến không thể. Thấy nàng nửa ngày không nói gì bùi ra ra tôn càng thêm thấp thỏm lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt một lát bùi lao ra tử mới mở miệng nói Vân Đại Sư Về chúng ta trên người công đức sự hắn mang chút xấu hổ mở miệng nói, chúng ta thật sự là không thể tưởng được còn trở về phương pháp. Vân Tiểu quay đầu nhìn về phía bọn họ, ánh mắt lạnh lẽn cho nên, các ngươi là không tính toán còn. Không không không. Bùi thế chung nháy mắt nhớ tới, ngày đó thiên lôi, vội vàng giải thích nói, là cái dạng này, lúc trước này. Đoạt người công đức pháp thuật, thật là bùi trương hai nhà nghiên cứu ra tới. Chỉ là, chúng ta lúc ấy chỉ biết như thế nào cấp lấy, đến nỗi trả lại. Ta đích sắc cũng không biết nên làm như thế nào. Làm nửa ngày, bọn họ cũng không biết như thế nào trả lại công đức sao. Vân tiểu tức khắc có chút vô ngữ, nhưng xem bùi lao ra tử thái độ, phải nói không phải lời nói dối, hơn nữa nàng còn không có tới kịp cùng tổ sư ra học khống chế công đức công pháp đâu. Đại sư xin yên tâm. Bùi viên cũng lập tức tiếp lời nói, này đó công đức vốn là không thuộc về chúng ta, chúng ta là thiệt tình muốn trả lại. Đương nhiên ngài nếu nguyện ý hỗ trợ, trực tiếp động thủ liền càng tốt. Chúng ta bùi ra tuyệt đối không nói hai lời. Nếu là đại sư không có phương tiện ra tay, chờ chúng ta nghĩ đến trả lại phương pháp, lại đến nơi này tìm ngài, cũng là có thể. Không cần tới. Hắn lời nói còn chưa nói xong, vẫn luôn ngồi ở bên cạnh an tính ăn trái cây người nào đó, đột nhiên mở miệng. Hai người sửng sốt, lại thấy hắn qua tay đem không mâm đặt ở trên bàn trà, sau đó không hề dấu hiệu hướng tới bọn họ dương tay vung lên, sau đó lăng không một chảo, làm như túng chặt cái gì, sau này dùng sức một xả. Bùi ra ra tôn, chỉ cảm thấy toàn thân một trọng, làm như có thứ gì, bị sinh sôi xả ra tới, thân thể quán tính hướng phía trước nghiêng nghiêng. Bốn phía chuyển đến một trận chi lạp lạp tiếng vang, một đoàn so trước mắt bàn trà còn muốn đại kim quang xuất hiện ở trước mắt. Đối phương lại chỉ là vung tay, tiêu kim quang tức khắc liền chiều vách tường phương hướng quăng qua đi, trực tiếp hoàn toàn đi vào vách tường bên trong, làm như chui vào cách vách đi. Có thể đối diện người thu hồi tay, cầm lấy không âm, thói quen tính đưa cho bên cạnh Vân tiểu. Ăn xong rồi. Vân Tiểu. Bùi thế trung, Bùi viễn. Vừa mới đã xảy ra cái gì? chương 427 công đức triệu hồi. Vân Tiểu phản xạ có điều kiện tiếp nhận dạ huyên trong tay không chén. Đưa về phòng bếp. thuận tay lại trang chút cái khác đồ ăn vặt ra tới. Cho hắn bưng trở về. Bùi ra ra tôn lúc này mới từ vừa mới một màn trung phản ứng lại đây. Xem xét vẻ mặt đã thói quen Vân Tiểu. Lại nhìn nhìn đối diện lại bắt đầu gặm nổi lên bánh quy người. Vân. Đại sư. Xin hỏi vị này chính là... Bùi thế chung đôi mắt mở to, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía đối diện tuổi trẻ nam nhân. Vân Tiểu do dự một chút, nhìn nhìn rõ ràng không nghĩ phản ứng hai người tổ sư ra, một lát mới tìm được thích hợp giới thiệu, đây là... Trong nhà trường bối, Nga. Hai người vừa mới vào cửa khi, tuy rằng đều chú ý tới người này, nhưng đều theo bản năng cho rằng đối phương chỉ là dựa vào Thượng Vân Thượng Sư Tiểu Bạch Kiểm, rốt cuộc lớn lên như vậy một khuôn mặt, rất khó làm người không hiểu sai. Lại không nghĩ rằng đối phương chỉ là vây vây tay công phu, liền trực tiếp thu hồi bọn họ trên người công đức, mau đến thậm chí đều không kịp phản ứng. Nguyên lai like là Vân Đại Sư trường bối, cũng không biết bọn họ rốt cuộc là cái gia tộc hoặc là môn phái người, cư nhiên mỗi người đều có cường đại như vậy năng lực. Hai người thái độ càng thêm khách khí, ánh mắt không ngừng hướng tới đối phương trên người ngắm, nhìn dáng vẻ người này năng lực, khả năng còn ở Vân Đại Sư phía trên, người hảo người hảo, phương tiện hỏi một chút ngài cùng Vân Đại Sư bối phận là. Chúng ta như thế nào xưng hông ải? Vân Tiểu đang nghĩ ngợi tới biên cái cái gì quan hệ hảo, hắn là ta. Tổ sư ra. Lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên một cái thật lớn quang cầu vọt tiến vào quen thuộc hưng phấn thanh âm tức khắc ở phòng trong vang lên, nha đầu, tổ sư ra. gia ta công đức đã trở lại. Ha ha ha ha ha. Bùi ra ra tôn. Tổ. Tổ sư ra. Bọn họ không nghe lầm đi. Người thờ mờ ở đầu ta. Như vậy trưởng đối thật sự tồn tại sao? Còn có người này hình quang cầu cái quỷ gì? Các ngươi mau xem. Mau xem. Quang cầu lại như cũ hưng phấn tại chối nhảy đắt vài hạ, đem phòng trong chiếu đến một mảnh kim quang. Liên như vậy tại chối nhảy đắt hai ba vòng, dường như lúc này mới phát hiện trên sofa hai người giống nhau. gì? các ngươi có khách nhân A. Vân Tiểu khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, lao nhân thật đúng là chuyên nghiệp phá đám vài thập niên. Nàng than một tiếng, một bên đứng dậy đem phòng khách bức màn nhấc lên, ngăn trở phòng trong không ngừng tăng cường kim quang. Một bên nhìn về phía nào đó nhạc choáng váng nhân đạo, đường nhảy, chạy nhanh đem công đức Kim Quang Thu hồi tới. Như vậy lượng, người khác còn tưởng rằng các nàng ban ngày ban mặt ở nhà nhảy disco đâu. Tiếp theo lại nhìn về phía bùi ra hai người, trực tiếp bắt đầu đổi người, nếu các ngươi trên người công đức đã còn, kia việc này liền tính là thành toàn xong, không tiễn. Bùi ra ra tôn mới nhận ra người kia hình quang cầu là Ngọc Gia Lao Thái Thái, bọn họ thân công đức nghĩ đến là còn đến trên người nàng, hai người lúc này mới đứng lên. Cũng không hảo tiếp tục đãi đi xuống, đứng dậy hướng tới ngoài cửa đi đến. Vừa muốn ra cửa khẩu, bùi thế chung nghĩ tới cái gì, lại nhịn không được bỏ thêm một câu nói, Vân Đại Sư, ta biết người muốn đi tìm trương gia. Nhưng là, thiên nhân cảnh tới những người đó thực không đơn giản, bọn họ còn có chút cái gì thủ đoạn, ai đều không rõ ràng lắm. Ngay cả Ngọc Lao Thái Thái người mang thật lớn công đức việc, năm đó cũng là bọn họ chỉ điểm ta cùng với trương gia mới hoàn thành. Ngươi, phải cẩn thận. Vân Kiểu nhìn hai người liếc mắt một cái, lúc này mới gật gật đầu, đa tạ, lúc này mới đóng cửa lại. Nếu nói trương ra xem như là môn, không cứu kia loại người nói, kia bùi ra liền tính là còn có thể cứu chữa cái loại này, cũng không ngủ công nàng cứu bùi phong hai lần. Nha đầu nha đầu, ta này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng mới vừa đóng cửa lại, lão nhân lập tức thấu lại đây, vẻ mặt hưng phấn hỏi. Hắn chỉ là làm hồi tác nghiệp công phu, công đức liền xôn sao lưu đã trở lại. Vân Tiểu bị trên người hắn kim quang đâm hạ đôi mắt, người trước ly ta xa một chút. Sắp bị sáng ngủ, cuối cùng biết ứng luân nói Thái Dương tinh là cái gì cảm giác? Nga! Lão nhân lúc này mới sau này lui lại mấy bước, lại như cũ áp chế không được nội tâm hưng phấn. Ta cảm giác trên người công đức còn ở gia tăng, không dùng được nhiều ít, sở hữu công đức khả năng đều phải đã trở lại. Nha đầu, ngươi như thế nào làm được? Không phải ta! Vân Tiểu chỉ chỉ như cũ ngồi ở phòng khách chung, động cũng chưa động một chút người nào đó là tổ sư gia. Gì? Lao nhân cả kinh, đột nhiên mở to hai mắt vẻ mặt không dám tin tưởng, tổ sư gia cư nhiên cũng sẽ cố ý giúp hắn truy hồi công đức, sự tình quá mỹ, hắn tưởng cũng không dám tưởng A. Vì thế kéo kéo vân kiểu góc áo nói, nhà đầu ngươi nói thực ra, là ta điếp, vẫn là tổ sư gia mù Nói thật ra, hắn chịu nổi. Vân kiểu, giã huyên, phanh, người nào đó lại lần nữa thành công tìm đường chết, bị vô vào trên tường. Lao nhân, Ân vẫn là đồng dạng toan sảng, quả nhiên là nhà hắn tổ sư ra, không phải giả cái loại này. Vân tiểu cũng lười đến đi moi trên tường người, dù sao lấy lao nhân hiện tại công đức, lại chụp 10 bức tường đều sẽ không có việc gì. Vì thế xoay người ngồi trở lại vị trí thượng, nhìn về phía dạng huyên hỏi, tổ sư ra, lao nhân trên người công đức, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu nàng không có nhìn lầm nói, hiện tại lao nhân trên người lấy về công đức, tuy rằng còn không đến lúc trước trình độ. Nhưng tuyệt đối không ngừng đùi ra ra tôn hai trên người về điểm này mà thôi. Hơn nữa nghe lão nhân nói, trên người hắn công đức còn ở lục tục trở lại trên người hắn. Nếu phải về tới, tự nhiên một lần toàn bộ đều trở về hảo. Giả huyên giải thích một câu. Tổ sư ra là đem mặt khác người, từ lão nhân trên người cướp đi công đức cũng lấy về tới. Vân Tiểu hiểu được, không biết đối phương là ai cũng có thể lấy về sao. Không phải lấy. Giả huyên sửa đúng nói, là triệu. Triệu. Ý gì? Dạ huyên đem trong tay bánh quy nhét vào trong miệng, răng rác hai ngụm ăn xong, lúc này mới tiếp theo giải thích nói, gỗ mục trên người công đức, vốn là không phải thế giới này tặng cùng, tự nhiên không chịu này phương quy tắc ước thúc. Cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy bị cướp đi, còn phân cách thành nhiều như vậy phân, bên này thiên đạo không thể quảng, ta có thể. Vân Tiểu ngần ngơ, một lát mới hiểu được lại đây. Đã hiểu. Nói cách khác lao nhân vốn dĩ chính là một khối bị ném tới người khác địa bàn bánh kem, bởi vì vô chủ cho nên ai đều có thể tới cắn một ngụm. Liên tính là địa bàn người sở hữu, đều không thể nói đến ai khác trộm đồ vật. Nhưng hiện tại bánh kem chủ nhân đã trở lại, cho nên đều đến nổ ra. Dạ huyên muốn dĩ chính là bên kia thế giới sáng thế thần, tuy rằng trưởng quản thiên đạo người là thích bạch, nhưng thích bạch cũng nói qua, bọn họ ba cái kỳ thật đều giống nhau, bản chất là không có khác nhau, ai quản thiên đạo chỉ là phân công bất đồng mà thôi. Nói cách khác, tổ sư ra chỉ cần là tưởng, cũng là có thể đại biểu bên kia thiên đạo. Chỉ là bởi vì thiên đạo phức tạp, quy điều pháp tắc rất nhiều, bọn họ sẽ không dễ dàng đi xúc động mà thôi. Liên như bên này thiên đạo giống nhau, xảy ra vấn đề, chính mình còn tu không được. Từ từ, nói đến điểm này, tổ sư ra cùng ứng luân, một cái trưởng luân hồi, lại nhàn đến mỗi ngày trồng rau, một cái quản ám giới ma vực, lại cơ bản thuần nuôi thả, chỉ có trưởng thiên đạo thích bạch yêu cầu thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, duy trì bình thường vận chuyển. Như vậy tính lên. Tổ sư ra cùng ứng luôn không phải là hợp nhau hòa tới, hố thích bạch đi. Cố ý làm hắn quản phiền toái nhất thiên đạo. Vân tiểu, Cảm giác đã biết cái gì đến không được chân tướng. Gỗ mục triệu hồi này đó công đức, chỉ là linh tinh tán giật một bộ phận, không đủ một thành. Dạ huyên ngắm trên tường người nào đó liếc mắt một cái, giữa mày nhăn lại, kế tiếp chín thành tài vừa mới bắt đầu. Gì? Chương 428 thu điểm lợi tức. Vân tiểu vừa định muốn hỏi, lại nghe thấy dạ huyên đột nhiên nói, tới. Cái gì? Nàng còn không có phản ứng lại đây, lại đột nhiên cảm thấy phòng trong lại sáng không ít, rõ ràng là ban ngày, kéo lên bức màn thượng lại đột nhiên xuất hiện rầm rạp lóa mắt quan điểm, nàng trực tiếp kéo ra vừa thấy, chỉ thấy ngoài cửa sổ đại lượng kim quang đang từ nào đó phương hướng hội tụ mà đến, tinh tinh điểm điểm dung hợp đến cùng nhau, càng ngày càng sáng. Sau đó giống như vỡ đê hồng thủy giống nhau, xuyên cửa sổ mà nhập quần quận không ngừng sông thẳng hướng nào đó còn ham ở trên tường thân ảnh. Nguyên bản cũng đã giông cái bóng đèn lão nhân. Ngôi số chỉnh thẳng tắp bạo trướng, càng ngày càng sáng. Hợp với Lâm vào tường nội thân hình, ở công đức kim quang ảnh hưởng dưới, cũng chậm rãi từ tường di ra tới. Không đến một lát công phu, cách vài mẹ Vân tiểu, trước mắt cũng đã nhìn không tới bất cứ thứ gì, tầm nhìn bên trong chỉ còn lại một mảnh chói mắt kim sắc. Hơn nữa bên ngoài công đức còn không có ngừng lại xu thế, ngược lại tụ tập đến càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Không ngừng là Vân tiểu trong nhà, hợp với toàn bộ tầng lầu đều hoàn toàn đắm chìm trong lão nhân công đức kim quang bên trong. Hợp với Lao Nhân chính mình đều sợ ngây người, lần đầu tiên biết nguyên lai hắn có nhiều như vậy công đức. Cả người đều có chút phiêu lên, thẳng đến một trận quen thuộc mà lại trói thai thanh âm vang lên. Gì? Này cái gì thanh âm? Lao Nhân sửng sốt, nha đầu, nhà ngươi cái gì đồ điện hỏng rồi sao? Vân tiểu sửng sốt một chút, một lát mới phản ứng, là cháy báo nguy khí thanh âm. Nơi này quá lượng, có người cho rằng nổi lửa. A, a, Lao Nhân cả kinh! A cái gì? Người chạy nhanh đêm này quang thu hồi tới. Nga nga. lão nhân vội vàng điều chỉnh hô hấp, muốn thu hồi công đức, lại phát hiện cũng không có cái gì dùng. Thử nửa ngày cũng chưa thành công, không được, ta thu không nổi tới. Này số lượng quá nhiều, mới vừa thu hồi lại có nhiều hơn xuất hiện. Không còn kịp rồi, ta đã nghe được xe cứu hỏa thanh âm. Đã có hàng xóm báo nguy, hơn nữa báo vẫn là cháy. kia, kia làm sao bây giờ? Vân tiểu cũng không nghĩ tới, sẽ là kết quả này đành phải móc ra một trường truyền tống phủ nói, không có biện pháp, trước rời đi nơi này lại nói. Nói xong một phen kéo lại tổ sư ra cùng lão nhân, trực tiếp xúc động truyền tống phủ. Ngay sau đó ba người thân hình trận lóe liên quan mãn phòng công đức Kim Quang một hối, biến mất ở phòng trong. Đi đâu? Lão nhân lời nói còn chưa nói xong, ngay sau đó thấy hoa mắt, tới rồi một mảnh phá lệ quen thuộc địa giới, này, này không phải nhà ta sao? Trước mắt đúng là lôi ra biệt thự. ân nhà ngươi địa phương đại, Ngươi có thể tận tình sáng lên. Một chốc một lát nàng cũng tìm không ra cái gì địa phương khác. Hơn nữa lôi ra biệt thự đích xác đại, vẫn là độc hộ. Bốn phía lại không có tương liên cái khác biệt thự, lẫn nhau chi ràn đều cách thật sự xa. Hơn nữa từ Lão Nhân dọn đến nhà nàng cách vách lúc sau, lôi ra phụ tử lo lắng nàng cũng dọn đi qua. Cái này biệt thự sớm mấy tháng cũng đã hoàn toàn không, không có người khác ở. ở Lão Nhân công đức toàn bộ trở lại trên người hắn phía trước, hẳn là không cần lo lắng bị người nhìn đến. Mới là lạ. Nửa giờ sau, nhìn đã bị người nào đó công đức kim quang, chiếu thành thái dương biệt thự, còn có những cái đó như cũ không ngừng dũng lại đây, không dứt công đức. Vân Tiểu khỏe miệng hơi chịu chịu, không thể không quay đầu nhìn về phía bên cạnh nghiêm túc gặm bánh quy, hoàn toàn không bị kim quang ảnh hưởng người nào đó, tổ sư ra. Này đó công đức không chỉ là lão nhân chính mình trên người đi. Này cũng quá nhiều. Lại như vậy đi xuống, không ngừng này căn biệt thự, toàn bộ đỉnh núi đều sẽ bị ánh thành kim sắc. ân, Ra huyên gật đầu châm giọng nói, tùy tiện thu chút lợi tức Lợi tức đây là thuận tiện đem đoạt công đức người, tự thân công đức cũng kéo qua tới. Nhưng, này cũng quá nhiều đi. Vân Tiểu túi đầu xem xét, như là phô thảm giống nhau, một tấc tấc trở nên kim hoàng, đã hướng tới biệt thự ngoại lan tràn kim quang. Than một tiếng, đành phải nhận mệnh móc ra tự chế trận kỳ, đến. Không kịp tính tổ sư ra rốt cuộc thu vài lần lợi tức vẫn là trước bố che giấu trận quan trọng. tước chừng hoa nửa giờ, Vân tiểu mới đuổi ở bại lộ phía trước, ở biệt thự bốn phía bảy ra che giấu trận pháp. Trận pháp cùng nhau, bốn phía kia mắt sáng kim quang, mới chậm rãi ẩn đi xuống. Mắt ngủ, mù, mù. Cho dù có công đức thêm vào, ở vào chính giữa nhất lao nhân, hoán hơn nửa ngày đôi mắt cũng chưa hoán lại đây. Tuy rằng bốn phía đã nhìn không thấy kim quang, nhưng hắn vẫn là trước mắt một mảnh hoa, gì đều nhìn không thấy, nhìn không được cứu trợ nói. Tổ sư ra, ta này công đức rốt cuộc còn có bao nhiêu lâu mới còn phải xong ta tinh nhãn hoàn toàn nhìn không thấy, sẽ không thật sự mù đi. Này đều lập tức liền phải ăn cơm chiều. bốn năm cái giờ, hắn trước kia công đức có nhiều như vậy sao? Nếu là một hồi đoạt không đến đồ ăn làm sao bây giờ? Còn xong, hoặc là dạ huyên khó được ngắm hắn liếc mắt một cái, ánh mắt nhẹ mị lạnh lùng nói, còn không dậy nổi mới thôi. a Lao nhân rõ ràng không nghe hiểu. Đến là vân kiểu sửng sốt một chút, đột nhiên ý thức được cái gì, tổ sư ra ý tứ là Muốn dùng cái này dẫn ra những cái đó thiên nhân cảnh người. Ấn. Hắn gật đầu, cùng với đi tìm, không bằng chờ bọn họ chủ động xuất hiện. Nàng đột nhiên nhớ tới buổi thế chung nói qua, cấp lấy lao nhân công đức sự, là thiên nhân cảnh người nhắc nhở bọn họ. Nhưng buổi trương ra trên người thêm lên cấp lấy công đức, còn không đến lao nhân một thành. Như vậy dư lại chín thành đi nơi nào? Tự nhiên tưởng đều không cần tưởng, tuyệt đối tới rồi những cái đó thiên nhân cảnh nhân thủ hiện tại tổ sư ra đem lão nhân trên người công đức triệu trở về, còn thuận tay thu một phần rõ ràng vượt mức lợi tức. lấy đối phương đối công đức coi trọng độ, hiện tại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đương nhiên sẽ không liền như vậy tính. ngươi muốn cứu này phương thiên đạo, như thế càng mau. Dạ Huyên quay đầu nhìn về phía Vân Tiểu, vẻ mặt đương nhiên, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu, ta giúp ngươi, không phải giúp thiên đạo. Vân Tiểu sửng sốt một chút, cái mũi không hiểu có chút phiếm đoan, đấy lòng nháy mắt lướt qua một tia dòng nước ấm. Hồng đến cả người đều ấm áp dễ chịu, hợp với từ trước đến nay cứng đờ mặt sần đều phản phất mềm mãi lên, nhấc lên một tia hướng về phía trước độ cung. Nhìn không được túi người tới gần, vòng lấy trước người người eo, dựa vào hắn mang đến bánh quy hương khí đầu vai. Thổ sư ra. ân, Ta. Thưởng cho ngươi thêm cơm. Khả, người nào đó nháy mắt đắp lại, ôm tay nàng căng thẳng, tiếp theo ánh mắt lại sáng lên, nhìn không được bỏ thêm một câu, nhưng có. Ngọt ngào. Vân Tiểu cười khẽ một tiếng ngẩng đầu lên liền phải dán lên đi. Ta có thể thấy. Đột nhiên bên cạnh lão nhân vọt lại đây, vẻ mặt hương phấn chỉ vào hai mắt của mình nói. Nha đầu mau xem, mau xem ta tình nhãn. Ta không có hạt, thật tốt quá. Ha ha ha ha ha. Khi nào ăn cơm? Di. Thổ sư ra, ngươi mặt như thế nào như vậy hắc? Ta đôi mắt không hảo toàn sao. Người nào đó sắc mặt bá lạp một chút hắc tới rồi đáy nổi, dương tay liền đánh. Mắt thấy người nào đó liền phải bay về phía đối diện mặt tường. Từ từ. Cũng may vân kiểu ánh mắt nhanh tay, chả một cái đã bắt được giả huyên tay. tiểu tiểu hủy khuất. Không phải. Đó là thừa trọng tường. Xe sụp, đổi một đổ. Giả huyên. Lao nhân, lương tâm đâu. Phanh. Trưng 429 dị thế xâm lấn. Tổ sư ra nói một phương thiên đạo xuất hiện vấn đề, không ngừng là bởi vì thiên đạo quy tắc bản thân vấn đề, Tổng hội có một cái nguyên nhân dẫn đến. Nếu không tra được là cái gì nguyên nhân nói, cho dù dung hợp căn nguyên phục tu thiên đạo, Vấn đề này còn sẽ lại lần nữa xuất hiện Vân tiểu có loại dự cảm Thiên đạo vấn đề khả năng cùng cái này Thiên nhân cảnh có rất lớn quan hệ Mà tổ sư ra thu này đó lợi tức Chính là vì dẫn đối phương ra tới Nhưng nàng không nghĩ tới Lao nhân này lợi tức thu thu Liền thu một ngày một đêm thằng đến ngày hôm sau buổi sáng Những cái đó quẩn quẩn không ngừng công đức mới chậm rãi hoan xuống dưới Nếu không phải có trận pháp giấu giếm Lấy lao nhân trên người công đức lượng Đừng nói là này phiến khu biệt thự Sợ là nửa cái thành đều phải thấy được. Vân tiểu đột nhiên có loại tổ sư ra thả cái vây nặng lãi cảm giác. Hơn nữa theo trở về công đức gia tăng, toàn bộ biệt thự trước bình cũng đã xảy ra phiên thiên phục mà biến hóa, làm như trong một đêm hồi xuân đại địa, cỏ cây mạc rành sinh trưởng tốt, vô số không biết tên hoa khai khắp nơi. Tiểu diễm đóa hoa phô thành một mảnh cầu vồng biển hoa. Cố tình này đó hoa lớn lên cực kỳ quy tắc, nửa điểm lan tràn ra hoa viên ý tứ đều không có, chiều cao thứ tự đều vẫn duy trì độ cao nhất trí. Hợp với đoá hoa nhan sắc đều là phân môn khác loại, giống như bị tu bổ quá giống nhau chỉnh chỉnh tề tề, có vẻ phá lệ, a rua. Vân tiểu có chút vô ngữ nhìn nhìn không chung, này ra trưởng vô ngông ngựa đến cũng quá rõ ràng đi. Xem ra tổ sư ra làm chủ lấy về công đức sự, vui mừng nhất không phải lão nhân, mà là này phương thiên đạo. Tổ sư ra, thiên đạo này rốt cuộc là Vân Kiểu vừa định muốn thiên đạo đây là có ý tứ gì, đại địa lại đột nhiên một trận chấn động, toàn bộ phòng ở phảng phất lắc lưu lên bàn ăn trên bàn trà đổ vỡ, xôn xao rất đầy đất. ngoa tào, động đất, không phải là động đất đi. thu công đức thu được ngủ rồi lão nhân đột nhiên bừng tỉnh, từ trên sofa bắn lên, phản xạ có điều kiện liền phải lôi kéo vân kiểu ra cửa, nha đầu, mau khẩn, đi gò đất mang. ngoài phòng có trận pháp, sẽ không có việc gì. vân tiểu không có động, ngược lại đem rõ ràng đã ngủ mơ hồ lão nhân kéo lại, lại nói hắn này thân công đức cũng không thể xuất trận pháp a. lão nhân sừng sốt. Lúc này mới phản ứng lại đây, vừa muốn ngồi trở lại đi, gì? Giống như lại ngừng. Nàng tế một cảm giác, quả nhiên, kia trận chấn động tới cũng nhanh đi cũng nhanh, không đến nửa phút thời gian cũng đã biến mất. Vân thiểu lại không ngọn nguồn có loại dự cảm bất tưởng, tổng cảm thấy mới vừa kia trận đong đưa, cũng không phải động đất. Lao nhân, trên người của người công đức giống như không có tiếp tục gia tăng rồi. Quay đầu vừa thấy, chỉ thấy vừa mới còn quần quần không ngừng dũng mãnh vào lao nhân trên người công đức. Đột nhiên như là bị cái gì chặt đứt giống nhau Không có lại tiếp tục hướng tới Trên người hắn hội tụ Đây là lợi tức thu xong rồi Thật sự cũng Lão nhân cũng ngẩn ngơ Quả nhiên quanh thân công đức không có tiếp tục ra tăng rồi Ngươi thử lại thu hồi đến xem Vân Tiểu nhắc nhở Lão nhân vội vàng ở trong sảnh ngồi xếp bằng ngồi xuống hít sâu một hơi Ngưng thần tĩnh khí thu hồi quanh thân công đức Lúc này đến là thành công Kim quang thành công ẩn đi xuống Nhưng lão nhân trên người công đức quá nhiều Hắn suốt hoa nửa giờ, mới hoàn toàn ẩn tuần sau thân quang mang. Vân Tiểu Thuận Thế giải trừ bốn phía trận pháp, cũng không biết có phải hay không nào giác, kim quang một biến mất, nàng đột nhiên cảm thấy bốn phía linh khí, đều phản phất nồng đậm không ít. Vừa định muốn hỏi một chút tổ sư ra là chuyện như thế nào. Bên cạnh người điện thoại lại đột nhiên vang lên, nàng móc di động ra vừa thấy, có chút ngoài ý muốn mặt trên tên, do dự một chút mới chuyển được. Bùi lão? Là bùi thế Trung điện thoại? Vân Đại Sư? Bùi thế trung làm như thập phần sốt ruột, vội vàng ra tiếng nói, ngài xem tin tức sau. Tin tức. Vân Tiểu sửng sốt, ý gì? Ngài mau xem thành phố A một đài. Bùi thế chung càng thêm sốt ruột nói. Vân Tiểu thuận tay cầm lấy trên bàn trà điều khiển từ xa, cỡ lắc mở đối phương theo như lời kênh, tức khắc một cái tin tức liền xuất hiện ở màn hình phía dưới. Thành phố A đột phát 4 điểm ngũ cấp động đất, trung tâm thành phố trên không xuất hiện thần bí ảo giác, chuyên gia tổ đang ở nghiên cứu cụ thể nguồn gốc. Trong hình xuất hiện chính là thành phố A thành nội các địa điểm, chỉ thấy ở thành thị phía trên, đột nhiên xuất hiện một tảng lớn huyền phù ở không trung phù đảo, như là đặc hiệu cảnh tượng giống nhau, lăng không nổi tại giữa không trung. Hơn nữa mặt trên tiên khí mở ảo, còn có đông đảo không biết tên sinh vật qua lại xuyên qua bay lượn trên núi còn có tiên cung cung điện bóng dáng, giống như là trò chơi bên trong tiên cảnh giống nhau. Thị nội đã có vài giá phi cơ trực thăng lên không, nhưng là lại hoàn toàn tiếp xúc không đến những cái đó phù đảo, chỉ cần một tới gần. Những cái đó đảo nhỏ liền giống như xương khói giống nhau, trực tiếp đi qua qua đi, giống như là nhất rất thật ảo giác giống nhau. Đây là vân kiểu cùng lão nhân đều sợ ngây người, đây là có chuyện gì? Vân Đại Sư, này đó cảnh tượng hẳn là chính là thiên nhân cảnh. Bùi thế trung mang chút nôn nóng giải thích nói, chỉ là không biết vì cái gì, trước kia thiên nhân cảnh đều chỉ biết phái sứ giả lại đây, lúc này trước tiên hai ngày không nói, còn như vậy cao điệu trực tiếp xuất hiện ở thành phố ai trên không? Vân Đại Sư, Ngươi nói bọn họ đây là có ý tứ gì, còn có thể là có ý tứ gì. Bị ngươi lấy về công đức còn thu lợi tức, không cam lòng đã tìm tới cửa bái, chỉ là nàng không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên sẽ như vậy trắng trận táo bạo, bùi lao, việc này chúng ta sẽ xử lý, ngươi đừng động, cảm ơn ngươi cho ta biết. Hào hào hảo. bùi thế chung lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nghĩ tới cái gì lại thêm một câu nói, thiên nhân cảnh đã xuất hiện, hẳn là thực mau sẽ cùng trương gia liên hệ, vân đại sư ngươi phải cẩn thận. Ta biết, cảm ơn. Bùi thế chung lúc này mới treo điện thoại. Tổ sư ra. Vân tiểu quay đầu lại nhìn về phía phía sau người, trầm giọng hỏi, cái này thiên nhân cảnh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chỉ cần xem TV thượng hình ảnh, kia tuy rằng chỉ là ảo giác, nhưng căn bản không giống như là phạm giới địa phương, nàng thậm chí từ phía trên thấy được. Tiên khí. Giả huyên lúc này mới không nhanh không chậm trả lời, dị thế xâm lấn mà thôi. Xâm lấn. Thiên nhân cảnh này, thật đúng là chính là thế giới khác. Chưa được đến thiên đạo cho phép tiến bảo, đó là xâm lấn. Gia Huyên ngẩng đầu nhìn ti vi thượng mặt họa liếc mắt một cái, giải thích nói, bọn họ hẳn là mạnh mẽ mở ra thế giới này thông đạo. Mạnh mẽ mở ra? Như vậy cũng có thể sao? Tổ sư ra lại đây bên này, không phải còn phải mượn dùng cái kia hắc xà, cái này thiên nhân cảnh như vậy như bức sao? Bình thường tình huống tự nhiên không thể. Gia Huyên như như mày, tiếp tục nói, chỉ là này phương thiên đạo quá yếu. Bọn họ hẳn là còn đánh cắp thế giới này một bộ phận căn nguyên, cho nên thiên đạo quản không được. Căn nguyên. Vân Tiểu đáy lòng châm xuống, tức khắc có loại dự cảm bất tường, kia. Như vậy đi xuống, sẽ phát sinh cái gì? Giả huyên rừng rừng, quay đầu nhìn về phía nàng, một lát mới gần từng chữ một, căn nguyên sói mòn, thiên đạo sụp đổ. Nếu là đối diện có sáng thế giả, hai giới dung hợp tự nhiên có thể thành lập tân thiên đạo quy tắc, nếu là không có. Hắn không có tiếp tục nói tiếp, Vân Tiểu cũng đã minh bạch hắn ý tứ. Không có, thế giới này, sẽ chết. chương 430 thiên nhân cảnh lâm. lão nhân, chúng ta đi thành phố A. Vân tiểu trực tiếp đứng lên, mặc kệ cái kia thiên nhân cảnh rốt cuộc là chuyện như thế nào. Các nàng đều cần thiết chạy tới nơi nhìn xem. tiểu Kiểu. Dạ huyên lại đột nhiên giữ nàng lại tay, thông đạo cũng không ở kia chỗ. Cái gì? Vân tiểu sử sốt, ý gì? Hắn quay đầu nhìn TV màn hình liếc mắt một cái, giải thích nói, nơi này sở hiện, chỉ là ảo giác mà thôi ảo giác. Vân Kiểu đột nhiên nhớ tới, vừa mới thăng thẳng cơ lên không, lại không thể tiếp xúc đến những cái đó phủ sơn tình cảnh, nhìn đích xác như là ảo giác. Chỉ là có cái gì ảo giác, có thể lớn đến bao trùm trụ chủ một cả tòa thành thị. Đối phương như vậy cao điệu xuất hiện ở thành phố A, lại chỉ là bố một cái ảo giác, ngốc tử đều có thể nhìn ra được, đây là một cái bẫy, xem ra thành phố A là tuyệt đối không thể đi. Kia, Thiên nhân cảnh mở ra thông đạo cụ thể vị trí sẽ ở nơi nào. Cái này. Liên phải hỏi nó dạ tuyên nhíu như mày, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên ngoài không trung. Vân Tiểu sửng sốt một chút, nháy mắt phản ứng lại đây, thiên đạo. Đối Nga, nếu là sâm lần nói, còn có cái gì là so thiên đạo rõ ràng hơn vị trí, hơn nữa này vẫn là sự tỉnh quan nó sinh tử đại sự, không có khả năng không cho chút nhắc nhở. Gì? Gì thiên đạo? Đến là lão nhân vẻ mặt một bức, như thế nào lại xả đến thiên đạo đi? Vân Tiểu cùng tổ sư ra cũng đã đứng dậy kéo ra môn, đi ra ngoài. Từ từ ai tới giải thích một chút á huy. Hắn như vậy không quan trọng sao? lão nhân lập tức đổi kịp, vừa định muốn hỏi, lại phát hiện ngoài cửa trong viện, nguyên bản phô đầy đất hoa tươi, không biết khi nào đã tảng lớn khô héo, hợp với bên cạnh xanh non nhanh cây nhà cũng phản phất trong nháy mắt tiến vào mùa thu giống nhau, lá cây rớt đến sạch sẽ, chỉ còn lại sân chính giữa một bụi màu đỏ hoa tươi như cũ tươi đẹp bắt mắt. Gì? Hoa như thế nào toàn cảm tạng? lão nhân sửng sốt một chút. Xem xét trong viện kia duy nhất còn sót lại một bụi nở rộ hoa tươi, nha đầu, ta như thế nào cảm thấy này đó hoa khai đến như vậy như là. Mũi tên. Vân tiểu, vốn dĩ chính là mũi tên. Nghĩ tới thiên đạo sẽ cho nhắc nhở, chỉ là nàng không nghĩ tới sẽ nhắc nhở đến như vậy rõ ràng. Dùng hoa làm mũi tên tiêu phương hướng liền tính, phía dưới tiêu bài mang chữ cái con số, không phải là cụ thể phương vị đi. N2489, E12603. Đây là kinh độ và vĩ độ đi. Nhắc nhở đến cũng quá tờ mở chuẩn xác một chút, quả thực không hề mạo hiểm thể nghiệm. Vân Tiểu khỏe miệng hơi chịu chịu, theo bản năng móc di động ra bản đồ tra xét một chút, vị trí này vừa vặn tốt chính là dê trong biển tâm trô nào đó. Địa điểm ở dê hải trên biển. Bốn phía không có có thể rơi xuống đất địa phương. Vân Tiểu áp xuống lòng tràn đầy phun tảo quay đầu nhìn về phía hai người nói, xem ra không thể dùng truyền tống trận đi qua. Truyền tống địa điểm là không thể di động, liền tính là chuyển tống qua đi rất có thể sẽ trực tiếp chuyển tới đáy biển, các nàng có thể hay không kịp thời du đi lên còn không nhất định. kia nếu không ngự khí đi. lão nhân đề nghị, theo bản năng muốn đào túi chữ vật, lại đào cái không. Lúc này mới nhớ tới này không phải ở Thanh Dương, trên người căn bản không có pháp khí, tức khắc cương một chút, ách, nhà đầu ngươi kia có pháp khí sao, đều ta một cái. Vân tiểu ngắm hắn liếc mắt một cái, loại đồ vật này dĩ vãng ra cửa không đều là hắn mang sao. Nàng này sẽ sao có thể sẽ có. Trên người cũng liền phía trước họa mấy trường phủ mà thôi. Lao nhân cũng nhớ tới điểm này, nếu không, người hiện làm một cái. Không cần. Đến là tổ sư ra đột nhiên mở miệng, xoay người đong đưa đôi rắn, dù hướng kia đôi tạo thành mũi tên bùi hoa, duỗi tay kéo xuống một mảnh cánh hoa, dương tay một ném. Nháy mắt chỉ thấy kia cánh hoa thấy phong liền trường, trong nháy mắt đã biến thành một cái thuyền lớn nhỏ, nổi tại ba người trước mặt. Hơn nữa tiêu tốn linh khí bốn phía So với lúc trước Vân kiểu bố tụ linh trận trung linh khí còn muốn nồng đậm, lão nhân đôi mắt mở to, vẻ mặt khiếp sợ. Tùy thời trích hoa liền có thể hóa thành pháp khí, quả nhiên tổ sư gia vẫn là hắn tổ sư gia, ở đâu biên thế giới đều không thể dùng lẽ thường tới lý giải. Đa tạ tổ sư gia! Lão nhân lập tức tung ta tung tăng bò đi lên, khả năng bởi vì cánh hoa thượng linh khí sung túc nguyên nhân, hắn cảm thấy tu vi khôi phục đều nhanh hơn vài phần đâu. Đến là một bên Vân kiểu ngẩn người, quay đầu nhìn nhìn kia cánh hoa pháp khí lại xem xét đã dương tay hướng tới không trùng một hoa trực tiếp cắt qua hư không mở ra một cái đặc thù xuất khẩu tổ sư ra vẻ mặt như suy tư gì trước mắt không gian một trận vân mèo làm như bị xé rách giống nhau lộ ra một cái cửa động ẩn ẩn còn có thể nhìn đến bên trong xanh thẳm mặt biển đây là đi thông dê hải thông đạo hảo dạ huyên tay gian vừa chuyển xoay người đưa cho vân tiểu vân tiểu nhìn nhìn hắn lòng bàn tay lại không có trực tiếp dắt đi lên bên cạnh lão nhân lại chờ không kịp vội vàng thúc giục nói Nha đầu, đi mau a. Không chạy nhanh qua đi, không chuẩn những người đó liền chạy. Vân Tiểu hơi nhíu như mày, cũng không kịp nghĩ nhiều, giữ chặt tổ sư ra tay, lúc này mới sải bước lên cái kia cánh hoa pháp khí. Dạ huyên bắt lấy tay nàng thuận thế hạ chuyển qua nàng bên hông. ô người, tâm niệm vừa động, ngay sau đó cánh hoa pháp khí nháy mắt nhảy vào cái kia đặc thù cửa động bên trong. Chỉ là dây lát chi gian, ba người đã tới rồi một mảnh biển rộng phía trên. Trước mắt là một mảnh nhìn không tới cuối lam. Bình tĩnh mặt biển phía trên trống không một vật. Gì? Như thế nào gì đều không có. Lao nhân gãi gãi đầu, vẻ mặt một bước. Đến là Vân Kiểu luôn luôn nghiêm túc mặt, càng thêm nghiêm túc, thẳng tắp nhìn về phía trước mắt nói, ở kia. a Lao nhân vẻ mặt một bước, mọi nơi xem xét lại như cũ cái gì đều nhìn không thấy. Nào! Vân Kiểu quay đầu tưởng trận trắng mắt, không có kết quả. Đành phải nhắc nhở một câu, mở ra thiên nhãn. Nga nga! lão nhân lúc này mới phản ứng lại đây. Vội vàng điều động linh khí hội tụ đến đôi mắt thượng, trong mắt mênh mông vô bờ mặt biển thượng lúc này mới chậm rãi nổi lên biến hóa, lộ ra một cái có chút quen mắt cảnh tượng. Ngoa tào, hắn kinh hô một tiếng, chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện lớn lớn bé bé thượng trăm tòa phù đảo, cao cao thấp thấp phập phình ở giữa không trung, này đó phù đảo có lớn có bé, đại chính là cao ngất trong mây núi cao, tiểu nhân chỉ có mấy trăm bình hòn đá. Nhưng là này đó đảo nhỏ lại cực kỳ quy luật làm thành một đám vòng tròn, mà ở quần đảo chính giữa một đạo chói mắt cột sáng phóng lên cao, thượng đạt tận trời, hạ cập biển sâu, giống như một cây thật lớn ống hút giống nhau, thẳng tắp cắm với thiên địa chi gian, lóa mắt chói mắt kim quang, chiếu sáng toàn bộ mặt biển, mà từng vòng màu trắng hơi thở, chính hướng tới bốn phía khuyết tán, quanh quẩn với quần đảo phía trên, như là một cái thật lớn phòng ngự giống nhau, đêm này đó đảo nhỏ bao phủ ở trong đó, nha, nha đầu bạch ruột toàn bộ lão nhân, quá, đều sợ ngây người, ngơ ngác nhìn kia cổ sáng một lát lại quay đầu xem xét những cái đó màu trắng hơi thở theo bản năng buộc miệng thốt ra nói chứ không nói kia kim quang ta như thế nào cảm thấy này đó đảo như vậy như là tiên giới vân tiểu trực tiếp tiếp lời nói đúng đúng đúng lão nhân liên tục gật đầu này đó phù đảo từ trước đến nay là tiên giới đặc sản mà những cái đó màu trắng hơi thở đúng là tiên khí này rốt cuộc ta hồi sự không biết vân tiểu đấy lòng cũng trầm trầm tình cảnh này đích xác có chút giống là tiên giới Nhưng nàng lại rõ ràng cảm giác được, này đó tiên khí, cùng bên kia thế giới tiên giới hoàn toàn bất đồng. Có lẽ cái này cái gọi là thiên nhân cảnh thế giới, cũng là một chỗ cùng tiên giới cùng loại thế giới, đi vào trước rồi nói sau. Cái kia thẳng vào dưới nền đất cột sáng tổng làm nàng có loại mạc danh lo lắng. Đi. chương 431 cơ bản năm thắng. Nha đầu, này đó tiên khí giống như hình thành một cái trận pháp. Lão nhân tinh tế nhìn nhìn đảo chu tiên khí, bọn họ xa ở mấy chục thương ngoại. Liền cảm giác được mánh liệt trận pháp giao động Cái này tiên trận tiên khí không đơn giản Sợ là chúng ta không dễ dàng như vậy Di Di Hắn lời nói còn không có nói xong Lại nhìn đến vân kiểu đột nhiên đôi tay kết ấn đánh ra mấy cái pháp quyết Trong nháy mắt chỉ thấy bốn phía tiên khí kích động Nguyên bản còn giống cái phòng hộ cháo giống nhau bao phủ trụ quần đảo tiên khí Tức khác như là đã chịu cái gì lôi kéo giống nhau Bắt đầu điên cuồng hướng tới vân kiểu mà đi Sau đó bị nàng hút vào trong cơ thể Đây là ở Dẫn khí nhập thể. O. Lão nhân cả người đều sợ ngây người, ngay sau đó lại nhìn đến tiên trận thật sự nổi lên biến hóa, làm như bị chọc cái khổng giống nhau, đại lượng tiên khí xói mòn. Nha đầu, người như thế nào? Như thế nào sẽ tiên trận dễ dàng như vậy phá sao? Như thế nào có vấn đề sao? Vân Tiểu bất thời giờ ngắm hắn liếc mắt một cái. Không phải lão nhân phản ứng lại đây, mang chút lo lắng nói, này, đây chính là tiên khí A. Có thể tùy tiện dẫn sao? Tiên khí làm sao vậy? Vân Kiều hỏi lại. Lao nhân ngây người một chút, đột nhiên nhớ tới Vân Kiểu huyền mạch đặc thù sự. Đối Nga, tiên khí làm sao vậy? Nha đầu liền thần lực đều dẫn vào quá trong cơ thể. Đừng phát ốc. Đến là Vân Kiểu nhắc nhở nói, chạy nhanh nạp điện. Ta. Lao nhân sửng sốt, hắn cũng có thể dẫn vào tiên khí sao? Thấy Vân Kiều hoàn toàn không có nói dơn ý tứ, xuất phát từ đối nàng mủ quáng tín nhiệm, Lao nhân khẽ cắn môi lập tức cũng niết quyết bắt đầu dẫn khí nhập thể ngay sau đó đại lượng tiên khí giống như thủy triều giống nhau dũng mãnh vào hắn kinh mạch bên trong. Hắn nguyên bản cho rằng trong cơ thể kinh mạch sẽ không chịu nổi như vậy nồng đậm năng lượng. Nhưng kỳ quái chính là hắn hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì dị trạng. Những cái đó năng lượng vừa vào trong cơ thể liền ngoan ngoãn chảy vào kinh mạch bên trong, sau đó nạp vào đan điển. Hắn nguyên bản chỗ chống vài thập niên, thiếu linh khí đến sắp khô cạn đan điển, nháy mắt giống như cửu hạn vùng cam lộ giống nhau nhanh chóng sống lại. Tu vi càng là mắt thường có thể thấy được bắt đầu cực nhanh bỏ lên. Lão nhân đều chấn kinh rồi, lập tức bắt đầu ra tốc hấp thu khởi này đó tiên. Không. Này đó căn bản không phải hắn sở nhận thức tiên khí, tuy rằng thoạt nhìn giống nhau, hấp thu này đó năng lượng lúc sau hắn mới phát hiện, này càng như là một loại linh khí bị cực độ áp xúc lúc sau, hình thành một loại so linh khí càng thêm nồng đậm mấy trăm lần năng lượng. Hắn minh bạch nha đầu vì cái gì làm hắn cũng hấp thu này đó hơi thở. Ngắn ngủn không đến vài phút thời gian. Hắn liền cảm thấy chính mình Tu Vi đã đã trở lại hơn phân nửa. Còn như vậy đi xuống, không cần phải nửa giờ, hắn Tu Vi là có thể hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa theo hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, kia tầng bao phủ trụ quần đảo màu trắng xương mù dày đặc càng lúc càng mờ nhạt, ngăn cản bọn họ trận pháp cũng trực tiếp duy trì không đi xuống. Trước mắt cảnh trí lắc lư một chút, theo một tiếng giòn vang, rốt cuộc băng tản ra tới, xương trắng tấn tán. Thiếu bên ngoài trận pháp, trước mắt hết thể càng thêm rõ ràng đặc biệt là quần đảo trung gian kia căn làm như liên tiếp trong thiên địa thật lớn kim sắc của sáng vào được bọn họ mới thấy rõ ở kia cột sáng phía trên có một cái thật lớn hất động làm như trực tiếp đem không trung xé rách cái khẩu tử giống nhau chính quần quần không ngừng cắn nuốt những cái đó kim sắc quang mang vân tiểu đấy lòng cái loại này dự cảm bất tường càng đậm thậm chí từ đấy lòng dâng lên một cổ không ngọn nguồn khủng hoảng cảm làm như có cái gì quan trọng đồ vật đang ở sói mòn tổ sư ra này đó kim quang là nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía dạ dạng... uyên mang theo chút khẩn trương hỏi dạ uyên ánh mắt trầm trầm căn nguyên.